chương bảy t r ư ờ i tám hoa quốc ưu tú thanh niên từ nguyên đan cố chi nam e l b u n online bắt đầu thật giống những ngày sau đó diện toàn bộ hoa quốc giới giải trí đều tạm thời yên tĩnh không có ai đang thắng một nửa tháng đầu ở cố chi nam danh tiếng tối thịnh thời điểm đứng ra nói hai câu nỗ lực tranh đấu một hồi bọn họ đều rất tự giác có mấy người là thật sự không thể so với cùng so với e l b u n chính là chứng minh tốt nhất cố chi nam cơ bản một mình đứng ở một cái đỉnh điểm bất kể là hắn f a n hay là bởi vì e l bung ưu tú hấp dẫn đến hoa quốc các cư dân mạng đều là một cái to lớn con số mà những người còn lại chỉ có thể nút ở phía sau dựa vào p a n tiếp tế dựa vào các f a n đến giao hẹn dựa vào mỗi giờ mỗi khắc sượn nhiệt độ tuyên truyền qua lại ở các chủ thành lớn thị hoạt động hiện trường đến duy trì n h â n k h í bọn họ cũng muốn đứng ra cùng cố chi nam nói hai câu nhưng đầu tháng thời điểm một cái tiểu anh hoa quốc nhạc sĩ đứng ra muốn nói hai câu kết quả người không còn mất đi toàn bộ hoa quốc thị trường còn liên lụy hoa quốc nào đó tự phong bốn mươi tuổi thiên hậu tết xuân đêm trước malaysia đại tuyên truyền một cái thủ heo bun có thể được hoa quốc âm nhạc cùng cờ cờ tờ v à chính thức trực tiếp phát bác vì là tuyên truyền thậm chí hoa quốc âm nhạc còn vì thế cho toàn trạm đại phong đầy bọn họ thật sự nghĩ không rõ là muốn bắt cái gì đi đánh huống hồ c mỗi một thủ đô là có thể đơn độc sách đi ra loạn s á t tồn tại điều này cũng tạo nên hắn mỗi một bài ca đều thu được khủng bố truyền phát tin lượng cùng lượt bình luận tháng một nửa tháng đầu âm nhạc người sử dụng sinh động mấy đại đa số đều ở cố chi nam ca khúc mặt trên trừ phi hắn ca khúc đến lúc đó tự động làm lại ca bảng bên trên xuống tới bằng không thật sự không thể lay động các đại bản g danh sách các đại đề cử vô số âm nhạc đại về âm nhạc người tâm phúc đề cử đồng thời cọ vợ để cố chi nam eo bun nổi tiếng thậm chí không cần đi tuyên truyền ngày hai mươi mốt tháng một tết xuân tới gần phố lớn ngõ nhỏ thành thị phồn hoa đều từ từ đầy dãy một luồng lâu không gặp năm vị. hoa quốc to lớn nhất xã giao nền tảng vậy bù trên lại đột nhiên liền nổ tung vắng lặng hơn nửa tháng nguyệt cố chi nam không có dấu hiệu nào liền lên hotse ấp hay hoặc là hắn làm sao dưới hotse ấp nhanh nhất hắn tới cố chi nam ấy bù bị tạm thời phong cấm nửa tháng giải phong ngày đó liền trực tiếp xông lên ấy bù nguyên nhân không phải hắn rốt cục bị giải phong mà là hắn ca khúc hoa quốc bộ giáo dục ấy bù trực tiếp cố chi nam ấy bù hoa quốc âm nhạc ấy bù thơ từ hiệp hội ấy bù cờ cơ tờ vợ đoàn thanh niên cộng sản ấy bù mà đón lấy tin tức càng làm cho vô số cư dân mạng kinh rơi mất cảm trải qua thời gian giải quan sát sàng lọc hiện nay quyết định đem cô chi nam tiên sinh trở xuống ca khúc thu nhận g i á o tài quốc xin thu nhận tiến vào hoa quốc học sinh trung học chủ nghĩa yêu nước đề cử đây là một thủ vô cùng dốc lòng ca khúc hy vọng hoa quốc thiếu niên đều có thể dường như ca từ viết s ư ớ n g bình thường không sợ trưởng thành sứ thanh hoa cùng thiên bách độ cộng đồng thu nhận tiến vào đại học ngữ văn lưu hành ca từ hai thủ như giống như thơ tươi đẹp ca từ phối hợp tràn đầy giống ý như thật hoa quốc phong nhạc khúc vì chúng ta cộng đồng miêu tả một bộ như thơ họa bình thường hoa quốc phong mỹ cảnh đem hoa quốc mỹ hoàn mỹ bảy ra ở trước mặt chúng ta hai bài ca không có, có hoa không quả từ tạo c cố à là n như bình lắng động g Hoa một là ở q u chi văn ó a b nam trong rượu lâu n tự thành danh tới nay yên lặng kính dâm chính mình tại hoa hoa quốc ưu tú thanh niên chủ nghĩa lãng mạn âm nhạc thi nhân duy nguyện hoa quốc thanh thiếu niên đều có thể từ bên trong học tập tu thân lập đức cuối cùng sẽ có một ngày cùng gió nổi lên phù diêu trực thượng cựu vật lý cùng nỗ lực hoa quốc bộ giáo dục tuyên văn tự cuối cùng phối hợp cố chi nam ở mới bắt đầu bồi hạ an ca đi tiếng t r ú n g ca khúc mới bảng giải kim khúc dạ hội trên phiên phiên quân tử hai vạn ba bức ảnh cố chi nam nguyên bản ở trên internet bức ảnh liền rất ít, hoa quốc bộ giáo dục tìm rất lâu mới tìm được hắn một thân một mình bức ảnh khi đó, hắn nhìn cách đó không xa phát sáng tỏa sáng hạ an ca không tự dắt cười bị phóng viên chụp hình hạ xuống công tử văn nhã đức hạnh vì là ngọc nụ cười sán lạ phía sau chính là vạn t r ú n g nóng ánh ánh đèn này một tấm hình cũng là lúc trước đặt vững cô chi nam vì là lý tiêu giao nguyên hình hình tượng nguyên do chỉ là bị hắn dắt tay hạ an ca bức ảnh c h á y lớp nhưng hiện giá tại hắn tỏa ra vô hạn hào quang hắn bị coi như chính diện giáo tài để hoa quốc thanh thiếu niên đều hướng về hắn học tập cuối cùng sẽ có một ngày cùng gió nổi lên hắn chính là cái kia tân sinh phong hoa quốc đoàn h ạ c chuyển đi thiếu niên có n g ộ n g không sợ năm tháng cùng nỗ lực hoa quốc đoàn thanh niên cộng sản chuyển đi thiếu niên tay cầm ánh sao từ khi người này bị liều lượng cùng nỗ lực thơ từ hiệp hội thích n h a nóng hơn nữa này bản thân chính là đ ô quang dự đưa ra ý kiến bây giờ có thể được một kết quả như vậy bọn họ cũng rất vui vẻ trực tiếp chuyển đi mặc sâu con đường phía trước vô tri kỷ thiên hạ ai không nhìn được quân cùng nỗ lực hoa quốc bộ giáo dục tin tức một khi phát sinh lập tức thì có dưới đáy các loại b y bổ cũng theo like hoặc chuyển đi đến từ địa phương b y bổ càng là ngay lập tức liền chuyển đi các loại đại học ấy bổ cũng không ngoại lệ những n à y ấy bô bình thường đều là cùng hoa quốc bộ giáo dục k h í t khao nhất từng cái từng cái lập tức liền chuyển đi đi ra ngoài mà cùng đại học ấy bổ k h í c khao nhất người tự nhiên chính là hoa quốc bên trong mỗi cái các sinh viên đại học tin tức giống như sóng lớn bên trong quần q u ầ n hải lãng m á n h liệt bao phủ ở gậy bồ bên trong lướt sóng cư dân mạng cố chi nam quảng đại đao đám bạn nguyên bản chỉ là nhìn thấy cái này quảng cáo đại vương ấy bồ mở khóa rồi muốn vào đến quái g ợ một làn sóng ngược lại bọn họ cùng cố chi nam cách không đối tuyến cũng không phải một ngày hai ngày cố chi nam rảnh rỗi nhìn thấy liền sẽ về một câu nhưng là hiện tại bọn họ ngây người bọn họ nhìn thấy cái gì vê đ ú c giờ nợ mờ giờ đây là thật sự ạ trực nam ba bài ca trúng cử giáo t à i hoa quốc bộ giáo dục tuyến a khắp nơi đại lao chuyển đi a là thật sự a a a ta muốn điên rồi ta đại học bảy bồ đ ề u chuyển đi nay con có thể có giả vừa ca trực nam lao tử vĩnh v i ê n thần tượng châu bò hết sức pha âm hoa quốc ưu tú thanh niên a điểm danh biểu dương a ta cờ mờ n ước ao đã tê dần chủ nghĩa lãng mạn âm nhạc thi nhân a mẹ nó ta lão công quang tông diệu tổ a ca khúc trúng cử giáo t à i a trực nam ta lão công an ca ta lão bà thiết chỉ là đại học ngữ văn m à thôi có cái gì tốt khoe khoang người có thể hay không bỏ ngươi hành ngươi tới một người. người liền mẹ nó bỏ tư cách đều không có thật mấy quy xối khỏe hoa quốc cũng là bởi vì có loại nhân t à i như ngươi sẽ làm quốc gia lo lắng để ý đến hắn làm gì lão tử hiện tại liền muốn nói Trực nam vĩnh viễn thần một cái hoa quốc bộ giáo dục điểm danh ưu tú thanh niên để quảng đại hoa quốc thanh thiếu niên học tập đối tượng mang ngươi đây chính là mà thôi s á c thực chỉ là đại học ngữ văn mà thôi vẫn là chọn môn học nhưng ngươi phối tiến bảo hạ hả Trực nam đi ra nói chuyện đi ra trang bị rồi ngày hôm nay ngươi là lão tử thần tượng ta bản kiệt ngạo thiếu niên thần a quá đốt quá đốt ta quyết định đem tấm này bức ảnh in ra treo ở bàn học trên tường trực nam vĩnh viễn thần phù diêu trực thượng cựu v ă n lý ta đã dấy lên đến rồi hoa quốc bộ giáo dục là hy vọng chúng ta đều có thể giống như trực nam tài hoa hơn người nỗ lực phấn đấu cuối cùng cũng có một ngày ta cũng phải giống như trực nam bị như vậy đưa tin tiến vào giáo tại a ta trực tiếp thổi nát được không trên lầu xem trực nam rất đơn giản xem trực nam nhưng rất khó đỉnh nhận rõ chính mình đi người ta học tập ngươi đánh trò chơi bước thẳng lên đỉnh cao thi đấu ta đột nhiên cảm thấy ta an ca lão bà trẻo cao che miệng khóc an ca không xứng với ngươi biệt ly đi đem an ca trả lại ta cố c h i nam nếu như ta hiện tại gọi một câu ta cùng cố trực nam không đội trời chúng có thể hay không có vẻ rất đột ngột ưu tú thanh niên a đao trực nam chứng đạo a lại con mẹ nó ưu tú cũng không thể che lấp cái này điều mào cấp ta lào bà chỗ bẩn mở thiếp luật ta vẫn muốn đao người quốc gia lại làm cho ta với hắn cùng gió nổi lên trên mạng trực tiếp triển khai kịch liệt nhất thảo luận mà cố c h i nam chúng cử giáo tài ba bài ca cũng trực tiếp theo lên hot sê ấp đặc biệt sứ thanh hoa cùng thiên bách độ một thủ một năm trước ca khúc một thủ hơn nửa tháng trước ca khúc v ọ theo t ẳ n g l sát c nhạc m kiếm từ h sau cờ cờ tờ h vợ cũng là không cam lòng lạc hậu hắn trực tiếp cô chi nam sau đó chuyển đi hoa quốc bộ giáo dục về bù ta tự thân hồn nát thần tính năm tháng gặp phải một người thanh niên hắn long lanh tự ánh mặt trời gọi ta không dám quên từ đó ta liền lén lút yêu thích hắn đã lâu hai người này nặng cân lấy bồ xuất hiện trực tiếp đặt vững cô chi nam lại một lần nữa hàng ngày bá bảng từ video ngắn phần mềm đến lấy b ù hồng phát tím lưu lượng như nước thủy triều bao trùm nhấn chìm sở h ư u muốn ở cùng ngày nhấc lên một chút xíu sóng gió các minh tinh điên rồi điên rồi trên hoa quốc nhật báo trực nam a a a ta lão công hắn là của ta lão công a ta đến chiều sâu phân tích một hồi cờ cờ tờ vờ lời nói hắn có phải là đang nói nhìn thấy mà con trai nhà ta mẹ nó cố trực nam cố chi nam hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chính là hoa quốc điểm danh ưu tú thanh niên chủ nghĩa lãng mạn âm nhạc thi nhân ca khúc trúng cử đại học ngữ văn g i á o tài cùng với không phải nổi danh ca sĩ đạo diễn biên kịch nhạc sĩ hồng khám đánh cờ vương nổi danh tiểu thuyết gia cờ cờ tờ vợ con trai ruột cố trực nam châu bò khóc nước nở còn có ra đi sát thần sẽ không còn có người không biết cảnh tiên chính là trực nam game ai đi chứ vương thiếu đều công khai xử hình cậu vẫn xếp tới hắn quả thực ngồi tù ở đối diện đánh không lại làm đội hữu kéo không được nghiến răng nghiến lợi ưu tú thanh niên tính khí quá lớn lão tử lần trước cấp một ăn cái binh trực tiếp thẻ hai tháp đánh ta quá hoàn mỹ quá hoàn mỹ này chết tiệt nam nhân tản mát ra mị lực để ta cũng không còn cách nào chống đối đem ta lão công trả lại ta hạ a ca ta nghĩ không tới trực nam có cái gì điểm đen toàn năng đẹp trai quá tuấn tú quá tuấn tú ồ ồ ồ ta lão công a điểm đen xin nghỉ một ngày yêu yêu đát ngày hôm nay xin nghỉ lý do là cái quái gì vậy hai con bù câu ở trên đường c h ẳ n g c h á n nào rung động hắn đưa đi bệnh viện thật cái quái gì vậy phục rồi cái này lão lục cố chi nam ca khúc c h ú n g cử giáo tại đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tính nhưng là khi này cái sự thực hiện ra ở trước mặt thời điểm bọn họ không thể không tin tưởng thương nam thị lại cảnh minh mang theo tự nhiên giải trí mọi người môn phối hợp vương t r i ề u giải trí cùng hàng cầu truyền thông cùng với hợp tác thương yêu cầu cùng h ạ an ca vương ngự yên mọi người tuyên truyền đường tham tình yêu nhà trọ khúc đào vũ mấy người cũng ở hiện trường yêu một hoàn mỹ thu quan ở trên internet đạt đến chín năm điểm cao đồng thời từng cái từng cái huyết thư dưới một bộ trở thành hoàn toàn xứng đáng hàng năm bạo khoản phim truyền hình mấy cái diễn viên chính cũng toàn bộ đều có một ít nổi tiếng đặc biệt khúc đào vũ n g h i nhiên có hạng hai đầu xu thế m tuyên truyền rất thuận lợi đồng thời qua một ngày nữa bọn họ liền sẽ hà thành tham gia bọn họ tự nhiên giải trí một lần cuối cùng cũng là lần thứ nhất ở hàng thành hợp hàng năm hoạt động tuyên truyền sau khi kết thúc hiện trường vương ngự yên cùng hạ an ca hàng ngày then chốt phân kết phan tiếng hoan hô dung trời đến từ vương triều giải trí song tử tinh nhân khí nhiệt độ ở đâu một cái thành thị đều là định lưu chi nam ca hẫy bổ mở khóa rồi ẹ vân ấn t u y ế t trước hết từ có môi giới ngô s u nhàn trong tay n ắ m quá điện thoại di động hàng ngày mở ra hẫy bổ phát hiện cố chi nam hẫy bổ giải phòng chữ thứ m ờ i có chút kinh hỉ có thể chờ nàng điểm đến hot x ệ ấ p thời điểm cả người ngây người biết chi nam ca lên hot x ệ ấ p ngươi nên nói hắn lúc nào hạ xuống quá lại cảnh minh có vẻ rất bình thường thật giống cố chi nam không ở hot x ệ ấ p trên mới là tối không bình thường không không phải a chính các ngươi xem ạ cơ cờ, cờ tờ vợ cùng hoa quốc nhật báo đều phát sóng tin tức lớn a vân ấn biết có chút nóng này khuôn mặt nhỏ đỏ chót khua tay m ô a chân chi nam ca ca khúc tiến vào giáo tài mẹ nó trong nháy mắt ở phía sau đài mọi người toàn bộ đều móc ra điện thoại di động sau đó từng cái từng cái hai mặt nhìn nhau lại cảnh minh môi khẽ run cuối cùng nói ra tiếng l ò n g của tất cả mọi người châu bò đây chính là tiến vào giáo tài a hoa quốc ưu tú thanh niên đây là bọn hắn l ã o bản yêu hạ an ca cùng vương ngữ yên đi vào vẫn không nói gì nguyễn anh liền đ ẩ y mặt kích động cầm điện thoại di động ở trước mặt nàng khua tay môi chân hạ an ca không khỏi hơi nghi hoặc một chút ngóc rồi không phải a là an ca tỷ nam nhân Cố Chi nam cố lão sư ngươi có thêm thật là đà tình bị ca hạ an ca càng nghi ngờ một bên vương ngự yên cũng c a o mày hai đại khuynh thành tuyệt sắc đều hơi có chút như đầu nhấc theo váy như họa bình thường chi nam ba bài ca quốc sên sứ thanh hoa thiên bách độ thu nhận tiến vào giáo tài hắn bị bầu thành hoa quốc đương đại ưu tú thanh niên do hoa quốc bộ giáo dục tuyên bố hoa quốc nhật báo đưa tin cờ c ờ tờ vợ chờ lấy bồ chuyển đi chống đỡ hiện tại mãn lấy bồ đều là hắn hiệu triệu hướng về hắn học tập tư đồ hành vĩ là bình tĩnh nhất cái kia một cái hàng cầu truyền thông an học lâm đạo diễn cũng gật g ủ hoa quốc ưu tú thanh niên chi nam hoàn toàn xứng đáng lần này đến phiên hạ an ca cùng vương ngự yên sửng sốt hai người từ từng người trợ lý trong tay tiếp nhận điện thoại di động của chính mình mấy phút sau một đôi hoa đảo mâu hiện ra ánh sao mắt túi thậm chí có chút màu hồng hiện ra mà một cái khác xong mắt vượng cũng như thế đầy mắt không dám tin tưởng trong mắt tràn đầy dị thải cố lao sư lập tức trở thành thật là nhiều người lao công nam nữ đều có mỗi một người đều ở an ca tỷ nhờ ngươi đem cố lao sư trao trả cho quảng đại những người hái mộ đây nguyễn anh khuôn mặt hồng h ồ n là bởi vì hưng phấn nhìn thấy cố chi nam lập tức bị hoa quốc như vậy là mình tất cả mọi người đều rất vui vẻ hạ an ca hé miệng tinh tế nhìn những n à y bình luận nhìn này từng tiếng lão công gò má h ư n g đỏ không mấy phút nàng nghe một bên vương ngự yên cũng cởi tủm tìm ở miệng ta cũng chuyển đi rồi đưa chúng ta lão công hạ an ca k hì hì hạ an ca tự nhiên cũng nhìn thấy vương ngự yên chuyển đi hoa quốc bộ giáo dục với bồ cố man tử cũng chính mình mới ngăn ngắn mấy phút bình luận viên số lượng liền lên đến mấy ngàn điều không thể nhìn thấy phần cuối đều là lão công p h ấ n môn hạ an ca n h u n m mày lên ngón tay quơ nhẹ quá màn hình vậy bồ chứ mới cũng là chuyển đi thế nhưng là chuyển đi vương ngự yên nội bồ phối văn chỉ có hai chữ mới không chương bảy trăm c luôn luôn a n ồ ồ ồ ta n ca mới p h vừa khái xong quốc dân nữ thần một tiếng lao công hiện tại liền muốn giúp an ca lão bà cấp trực nam an ca lão bà thật ngạo kiểu ta thật yêu a cố trực nam a ta không xuống được a tài tử phối giai nhân có thể để trực nam cam tâm vì là với ca ta an ca lão bà thật sự quá tuyệt rồi ta khai chết các ngươi các tỷ mội không nên bị cái này ngạo kiểu an ca nhiễu loạn tâm thần a chúng ta ngày hôm nay là đến cùng với nàng c ư ớ p trực nam nhưng là nàng nói mới không hẹn ta cũng không nghĩ tới a nàng quá đáng yêu nàng không cao lấy nghẹn các vị s a o mắt trực nam cho ta cái mặt mũi cách ta lão bà xa một chút các ngươi cái đám này phong bản đ ư ơ n g người đánh giám ta ôn nhu trực nam chắc chắn sẽ không nói câu nói như thế này người ta nhưng là ưu tú thanh niên nói chuyện cười trực nam ôn nhu trực nam các ngươi cái đám này đ ề u m a u trực nam đến để ta nhìn các ngươi yêu thích cái nào nhân vật linh nhi đúng không ký long quỳ đúng không t ế kiếm an ca có thể hay không đem trực nam cho ta mượn mấy ngày ta cần gấp một cái ưu tú gen ta cho ta ba mẹ xem ta lão công bọn họ nói ta còn chưa có tình ngủ ta trái tim thật đau họ n g ấ y bố bởi vì các cư dân mạng hồn ào cùng các tin tức lớn truyền thông đưa tin nhi có vẻ phi thường náo nhiệt cố chi nam danh tự này lại một lần nữa bao trùm các phương tiện truyền thông lớn đầu đề thậm chí ở buổi tối thời điểm lên cờ cờ tờ vợ tin tức chuyên mục cũng leo lên hoa quốc nhà báo địa phương nhà báo Tự nhiên giải trí ở vào hàng thành nhiên hàng vùng ngoại giải ở vào ô cố ô n g ty t r chi nam địa phương, cũng ngây tin h cho h ơ Cô c rằng a m sẽ ở bên tức r o n Nam tin g Cô Chi t xưa nay đều là nghiêm ngặt bảo mật cố chi c h ầ n như cùng với bọn họ trong hạnh phúc địa chỉ hắn biết giới giải trí quy tắc thật giống như tiểu chủ nhà như thế đối với tin tức của chính mình xưa nay đều là nghiêm ngặt bảo mật vì lẽ đó mặc dù là trước đây với hắn người quen biết biết hắn quê nhà thành thị cũng lộ ra ánh sáng cũng không làm nên chuyện gì thành thị lớn như vậy hắn không muốn cha mẹ chính mình nổi danh cũng không muốn để cho người đi quay dối cuộc sống của bọn họ cho dù là năng lượng tích cực vì lẽ đó cô chi cùng trần như ở phía sau tới chậm trên trong tin tức nhìn thấy con trai của chính mình xuất hiện ở trong t v đến thời điểm ngay lập tức chính là cho nam chi ô u mộ bà ngoại gọi điện thoại bọn họ cũng không muốn bên kia đến miệng rộng để lộ tiếng gió nhưng không nghĩ đến chính là trần như người đại ca k i a môn cô chi nam các cậu từng cái từng cái dị thường phối hợp vô n g ự c bảo đảm không thể nói lung tung phía trước cũng có tốt cô chi nam tiếng t ă m không có lớn như vậy có thể người đến sau khí càng lúc càng lớn bọn họ cũng biết đây là một loại p h i ề n phước ai cũng không muốn cửa nhà mình cả ngày một đống một đống người sang đây xem giống như con khỉ mở miệng chính là xin hỏi ngươi là trực nam thân t h í c h à? xin hỏi trực nam như vậy châu bò các ngươi biết không tại sao trực nam như vậy châu bò các ngươi nhưng bình thường t h á i quá bọn họ nơi này lại không phải cái gì v o n g hồng cảnh điểm nhưng to lớn nhất ý nghĩ vẫn là cố chi nam phát đạt tổng sẽ không quên bọn họ mạng lưới của ngành loại tạc phá hoa bắn ra b ố n phía hiện thực bình thường như nước không hề dao động kinh đô một cái nào đó nơi cảnh điểm ở ngoài công viên có một cái đẹp trai buồn bực ngắn ngẩm nằm ngoài công viên tập thể hình thiết bị hai người bước chậm trên phi cơ ngoại giới không có quan hệ gì với hắn hoa quốc bộ giáo dục tuyên bố thời điểm cũng không có chuyện gì trước tiên cùng cố chi nam hoặc là tự nhiên giải trí liên lạc qua này thuộc về một p h ư ớ c diện dệt len mũ khăn quàng cổ thì thôi còn đeo một bộ màu xanh lam huyễn thải lệ quang kính mát xem ra chặt chẽ gương mặt là một điểm không lộ nhưng giờ khắp này cố chi nam nhưng là hai mắt vô thần kính mắt ở ngoài mênh mông tuyết sắc ở trong mắt hắn là như là màu cầu vồng không k h i để hắn cảm khái vệ khang thì cái này văn nghệ tử chính là ổn kính mắt cũng là nó cho nói là bảo vệ con mắt đồng thời lại chủ yếu còn chắn yếu gió tuy ế tùng Nhưng vệ khang thì lấy cảnh yêu ở bình minh ló dạng trước nửa tháng chạy năm sau cái thành thị mau đưa cô chi nam mệnh mượn ệ m chỉ có thể dựa vào mỗi ngày buổi tối cùng t i ể u chủ nhà mở mở video an ủi một hồi chính mình mà hiện tại vệ khang thì mang theo đoàn đội tại đây một mảnh tuyết sắt vùng ngoại ô công viên phụ cận lấy cảnh cái này cũng là cái cuối cùng địa phương thực sớm nên kết thúc nhưng vệ khang thì cái này văn nghệ tử đều là không chê nhiều ổn cực kỳ còn chúng quy phải cô chi nam đưa ra tính kiến thiết ý kiến có thể r chỉ có hắn xem một cái cá ướp muối như thế treo ở công viên bước chậm kỹ cho hết thời gian ngày hôm nay kết thúc sau đó đi một chuyến cờ cờ tờ vờ sau đó đi một chuyến thơ từ hiệp hội cuối cùng đi một chuyến hí khúc hiệp hội đạo lý đối nhân xử thế đi mấy lần cuối cùng hí khúc hiệp hội nhưng là đi xem xem ông già kia đáng tiếc tiểu chủ nhà không ở có nặng cái này cao lãnh cộp lúc ở diệp lai ra ra phòng chừng có thể hài lòng một trận tại đây cái Nam đem thế ă n q u giới trải nghiệm đến cái thứ hai tết xuân nam vị có hy vọng cũng có chờ mong có một người ngoan ngoan chờ hắn dẫn nàng về nhà chương bảy trăm hai mươi canh hai cái kia tiểu tử đang chuẩn bị lại quải mấy phút liền đi tìm vệ khang thì bọn họ bên cạnh người lại đột nhiên truyền đến một tiếng thăm dò tính câu hỏi cố chi nam như g i ê đầu kính dâm dưới phạm vi tầm mắt ba nam nhân liền đứng ở một bên xem ra tuổi tắc nên ở ba mươi trên d ư ớ i rất sinh động ba người này là truyền thông công tác người cố chi nam theo bản năng đem vành nón lại đi xuống lôi một điểm cả người hoàn toàn giấu ở khăn quảng cổ dệt len mũ còn có kính mát phía dưới hắn mở miệng nói phỏng vấn lời nói thì thôi hỏi đường ta cũng không phải người địa phương không quen các ngươi có thể phía trước đi hỏi một chút thật không t i ệ n đùa giỡn lại phỏng vấn mới bắt đầu hắn bị phỏng vấn cái kia video đến hiện tại đều còn có người phóng tới bảy bụt hoặc là video ngắn phần mềm trêu c h o n đây cố chi nam tại sao không thích tiếp thu truyền thông phỏng vấn cũng là bởi vì bọn họ bao nhiêu là có chút thái quá ba nam nhân hiển nhiên không nghĩ đến cố chi nam trực tiếp liền từ chối bọn họ còn chưa có bắt đầu hỏi đây đầu lĩnh người đàn ông kia lập tức liền tiến tới gần vẻ mặt tươi cười đồng thời ra hiệu phía sau hai n a m tử một cái nâng lên máy chụ p hình thu lại đèn lấp lóe một cái khác thì lại cầm cuốn tập chuẩn bị ghi chép huynh đệ ngươi tốt chúng ta là kinh đô tv tết xuân đêm trước chuyên mục ta là chuyên mục phỏng vấn phóng viên đây là giấy hành nghề của ta chúng ta là chuyên môn phỏng vấn t ế t xuân đêm trước nhân sinh bất thái đồng thời đúng giờ mỗi đêm ở cờ cờ tờ vờ tin tức sau khi kết thúc truyền phát tin nghe nói qua chứ vẫn còn dũng đi đến cô chi nam trước mặt vẻ mặt có chút kỳ quái nhìn kỹ một hồi hắn dáng vẻ không có nhìn ra cái gì dù sao hắn bao đến như vậy kín nhưng từ âm thanh còn có cử chỉ đến xem nên cũng là hai mươi đến tuổi nhưng vẫn còn dũng vẻ mặt không có không có bao lớn biến hóa thế giới to lớn không gì không có xem cô chi nam như vậy yêu thích che lấp kín chơi xoáy người trẻ tuổi cũng không phải là không có đồng thời đều sắp t ế t xuân thời gian làm việc nhưng ở trong công viên biến n h á c nói vậy là cái không việc làm cờ cờ tờ vờ tin tức t ế t xuân đêm trước chuyên ngủ. cố chi nam cách kính dâm nhìn lướt qua vẫn còn dũng giấy phép lao động trong lòng lập tức có thêm một chút h ả o cảm nhưng vẫn là không muốn bị phỏng vấn chỉ là không như vậy mâu thuẫn a đúng vậy chúng ta cũng là nhìn thấy giữa t r ư a minh đệ một người ở trong công viên tắm nắng kẻ nhạt cũng là kẻ nhạt không bằng đại gia nói chuyện phim thôi nhìn thấy cố chi nam thái độ lập tức chuyển biến rất nhiều vẫn còn dũng lập tức thì càng sinh động thân là một cái chuyên mục người chủ trì mặc dù là ở đầu đường hắn cũng phải biểu hiện ra hắn chuyên nghiệp trình độ tết xuân đêm trước này cấp bậc chuyên mục ở mấy năm gần đây mãnh liệt phát triển hoa quốc bên trong mỗi một năm đều rất được hoan nghênh nhân sinh Bách t h á i rất nhiều người đều muốn tìm hiểu một chút người khác nhau ở tết xuân đến trước đang làm gì tuy rằng mỗi một năm đều sẽ chỉ là cái kia một vài việc nhưng quá trình nhưng đều là không giống nhau cố chi nam như vậy người trẻ tuổi hay là một cái rất tốt phỏng vấn ví dụ có thể để cho bọn họ tìm hiểu một chút một ít lấy cố chi nam làm đại biểu người trẻ tuổi sinh hoạt tán gấu cái gì lao ca các người đi phỏng vấn người khác đi ta không có gì thật tán gấu cố chi nam vẫn là khéo léo từ chối hắn đều đã chuẩn bị phải đi lúc này xông tới một cái chuyên mục nếu không là cờ cờ tờ vờ hắn trực tiếp liền cáo tử vẫn còn dũng ba người vẫn cứ không có nhận ra cô chi nam dù sao hắn bao cùng cái thổ phỉ như thế nói chuyện khẩu âm cũng d ầ u dĩ t h ú hồ bọn họ cũng chỉ là trên mạng nhìn thấy hiểu rõ quá cô chi nam đại danh cô chi nam đi cờ cờ tờ vờ thời điểm bọn họ có thể tiếp xúc không tới đừng a huynh đệ ta xem một mình ngươi tại đây công viên đờ ra đã lâu chúng ta liền nói chuyện thêm sao đem khăn quẳng cổ cùng kính mắt hái được hai ta trò chuyện muốn nên còn cự vẫn còn dũng rất yêu thích loại này tuổi trẻ tử xuyên như vậy、soái. không chấp nhận phỏng vấn để quảng đại quần chúng thưởng thức một hồi chẳng phải là lãng phí cố chi nam trầm mặc không nói không khỏi d ư ơ n g mắt nhìn một chút hơn hai mét máy chụp hình vì lẽ đó hắn là dịch thải phóng thể chất lúc trước ở quê nhà cũng như thế đi trên đường ai một cái cái gì phỏng vấn mặt sau còn nhân hắn tiên kiếm theo lên hot sợ ấp thấy cố chi nam không nói gì thêm nhưng cũng không có lấy xuống kính dâm vẫn còn dũng cho rằng hắn là yêu thích thần bí như vậy chơi x o á i hắn làm phóng viên gặp quá nhiều người như thế muốn bị phỏng vấn rồi lại không thích lộ ra bộ mặt thật nhưng như vậy bình thường đều là ngầm thừa nhận hắn không khỏi đem dạng đơn giản mịp rộ phồn lấy ra có chút chính thức như thế. Tiểu u h y như vậy à tuổi tác đó nhẹ nhàng tại sao không thử tìm việc làm trái lại tại đây trong công viên lắp bước chậm kỹ đây ngày, là bởi vì người xem tết xuân tới gần toàn bộ mọi người đang bận cuối cùng hai ngày công tác nếu không chính là vội vàng mua sắm hàng tết về nhà còn có chút nỗ lực phấn đấu người thậm chí tết xuân cũng sẽ đang làm việc cư vị ngươi nhưng lãng phí thời gian ở đây đúng không cố chi nam vẫn không có nói vài chữ liền bị cắt đứt hắn kỳ q u á i nhìn chậm rãi mà nói vẫn còn dũng chờ hắn câm miệng chính mình lại mở miệng thực t a là ở chỉ làm ấ y chữ này mới vừa nói ra liền lại bị vẫn còn dũng đánh gãy hắn một mặt hiền lành g á n g v ẻ tốc độ nói nhưng bay lên ngươi muốn nói chính là không phải ngươi đang suy tư nhân sinh đang suy nghĩ đường phía sau nên đi như thế nào xem các ngươi người trẻ tuổi như vậy sinh ở thời đại mới hưởng thụ này nhanh chóng phát triển khoa học kỹ thuật người trở nên lười nhác rất bình thường chúng chi là ở kinh đô loại áp lực này sơn lớn đến mức thành thị không phấn đấu liền sẽ bị đào thải cái này cũng là n g ư ờ i ở công viên đờ ra nguyên nhân chủ yếu chứ cảm thấy đến không cạnh tranh được người khác cố chi nam hơi nhất miệng ngươi biết tất cả mọi chuyện còn muốn hỏi ta khẳng định ngươi khẳng định là muốn như thế trả lời vậy ta muốn nói chính là ngươi còn trẻ thời gian không nên lãng phí tại đây ngươi xem à một năm vừa nhanh quá khứ ngươi nhưng còn ở đây lãng phí thời gian không đi đi làm như vậy là không tốt hàng năm tết xuân hàng năm như vậy lời nói mặt sau sẽ không có thời gian hưởng thụ sinh hoạt bị ép bị phỏng vấn cô chi nam tóc mày rất là khiếp sợ mà gánh máy chụp hình đại ca cùng bên người cầm sổ tay ghi chép viên đại ca nhưng là cái chán có chút hát tuyến cái tên này lại tới nữa rồi c ờ c ờ tờ vơ mỗi người đều là nhân sinh đạo sư đúng đúng đúng n g ư ơ i nói đều đối với mạnh mẽ bị cô chi nam kẹt ở h ế t hầu hắn xác nhận vẫn còn dũng nói xong mới chậm rãi mở miệng ta nghĩ ngươi đối với người trẻ tuổi có cái gì hiểu lầm ngươi tại sao như vậy khẳng định ta chính là ở cho hết thời gian ta không phải đang hưởng thụ thời gian đây khẳng định các ngươi người trẻ tuổi đều là yêu thích cái trò này lời giải thích nhưng là ghê gớm phấn đấu từ đâu tới hưởng thụ đây phấn đấu làm gì? kiếm tiền a kiếm tiền làm gì mua nhà a mua nhà làm gì c ư ớ i lão bà a cố chi nam khỏe miệng co giật quyết tâm đối tuyến không thể thua c ư ớ i lão bà làm gì hưởng thụ sinh hoạt ta đây là nhân sinh phải vượt qua quá trình a nhưng là ghê gớm phân đấu làm sao hưởng thụ vẫn còn dung cũng tới sức lực thật đến từ từ nói đạo nói rằng người trẻ tuổi này không thể để cho hắn như thế xa đ o ạ xuống có thể cố chi nam khỏe miệng vậy một cái n g a khí kỳ quái chỉ chỉ chính mình dáng vẻ hiện tại vậy ta hiện tại có phải là đang hưởng thụ sinh hoạt không khí chuyển đến từng tia từng tia hơi lạnh đi kèm lạnh gió nhẹ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 Điện t đến đến hạ o i di đ an ca vũ bỏ hẳn m tay chứng Cố Chi phản Nam mắt hắn cố chi nam có chút kỳ quái nhưng là muốn dỗi tay tới lấy điện thoại di động trong nhà không có thuốc cảm mạo ta trên mạng lính hiện tại mới hơn một mươi một giờ còn có thể đưa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 Ta An nghị đi ngủ. Hạ đi cố a nhìn c mang mặt, không tử biết vẻ chi í n h là c á gì, c o nam mắt c ủ hắn rất trong suốt, nhưng hắn trong rất suốt, vẻ ặ t sẽ không lừa lại, lại, là, lên lớn ngay sau nam, An ca bao người, hắn rõ ràng ngay ở chống lại. Có thể nàng hiện tại không cần hắn chống lại, sau đó đều không cần. ngươi không chính mình cũng không biết chính mình muốn nô được. tại chi phải biết thể Hạ rõ ở có Cố có đó đều dám n nói ra một câu nói này, nhưng nàng nói rồi, đồng thời nói g khí thể thời sạch mới một rồi, có câu ra lưu sẽ l o t dấu ấ c h cũng đoạn r ấ tin có đà kích cảm.、À. cố c đà h a m dám không tưởng i n t nhìn chủ nhà đại nhân kiệu m ị khuôn mặt nhưng nàng giờ k h ắ c này xác thực nhìn thẳng chính mình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 từng đông nam khuya cũng có thể cùng cùng một người ăn bọn họ cũng đã trở thành cái này thế giới giải trí v ò n g một dòng nước trong bọn họ rốt cục nước chạy thành sông ở lẫn nhau sinh nhật một ngày này đem lẫn nhau hoàn chỉnh thân thể giao cho lẫn nhau núi xanh bất lão cùng quân đội bạc cố trực nam đoạt vợ mối hận không đội trời chung có thể nhìn thấy nơi này đều là ôn nhu bồ câu môn đi dù sao tính khí táo bạo nên không nhìn nổi hà gặp gỡ quen biết hiểu nhau yêu nhau yêu nhau giai đoạn rốt cục ở đây cắt xuống dấu chấm trọn rốt, cụ. rốt cục rốt c ụ ca cầu mười ba rốt cục cam lòng ra tay đúng không còn lại cái cuối cùng giai đoạn gần nhau trực nam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 có người tân thành gặp mặt hẹn h ọ thân thiện mở hắc hãm hại lại khanh suýt chút nữa bị họ p h ở lìn đơn giết cũng có người khổ sở chờ đợi nói tốt tiên kiếm bạo trương nhưng cuối cùng vô vọng mở ra khu bình luận sách vừa bước vào lục địa kiện tiên mà cao ly quốc s ê o u n vẫn như cũ tuyết lớn đầy trời không từng có quá ngừng lại khoác dày háo khoác vương ngự yên ngửa đầu nhìn tuyết rơi chúng nó rơi vào xa hoa biệt thự quý trọng pha lê trên đỉnh không có một mảnh tuyết rơi ở trên người nàng thật giống ở lớp tuyết rồi lại trước sau chỉ là khán giả vương n g yên mắt phượng tâm tình không rõ rồi lại đột nhiên nợ đủi nàng vẫn luôn là ưu việt hạ bút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 đây là bọn hắn thông báo chính thức thời điểm âu dương văn t ĩ n h ở tự nhiên giải trí ấy bội nhìn thấy lấy tên hạ an ca mệnh danh ngược lại thật sự là, là lắc mạ một cái cố chi cả nam thời gian một năm cơ hồ đem hoa quốc giới giải trí r à o cái long trời lở đất cùng với giao hảo người mừng thầm mà không cùng giao hảo người nhưng là nghiến răng nghiến lợi âu dương văn t ĩ n h ở vương triều giải trí thời điểm cùng hoa quốc tinh giải trí quan hệ cũng không t ệ lắm nhưng nàng không nghĩ đến hạ an ca rời đi tinh quang hô ngu dây dẫn lửa chính là hoa quốc tinh giải trí một đĩa thật kỳ chính bọn hắn dưới nát muốn lưu người có rất nhiều loại biện pháp bọn họ một mực lựa chọn tối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 Người nam. chi yêu thích cố chi nam. vương ngữ yên đột nói ê n n g rất dễ dàng có thể thu hồi trong túi tiền bóng tay nhưng hơi dùng sức bấm đau đớn cô trực nam đoạt vợ mối hận không đội trời chúng bị nói như vậy là cảm giác như thế nào đây bọn họ tại sao biết âu dương văn tính tự nhiên biết cô chi nam bạn gái là ai hạ an cà cái tia cùng nữ nhi mình không phân cao thấp cô gái lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền kinh diễm có thể nàng phát huy quá xuất sắc có uy hiếp năng lực đó là nàng duy nhất sai an ca là cố chi nam p h â n sách chính bọn hắn nói vương ngữ yên tự nhiên cũng không tin tưởng nàng hỏi qua nguyễn anh hạ an ca ở lâm thành có một cái kiểu c ũ n h à trợ nhỏ cố chi nam là khách thuê bọn họ là ở cái kia nhà trợ nhỏ nhận thức nhưng nàng không có nói với âu dương văn tĩnh mẹ vương ngữ yên lôi kéo âu dương văn tĩnh tay có chút làm lũng năm nay tết đến về nhà đi ta cùng ba ba đều m u ố ngươi n đ ừ n g lịch tính phí mã âu dương văn tĩnh s ử n sốt một chút có chút cười gắn hắn gặp nhớ ta hắn hận không thể đời ta không trở về hoa q u c chứ mới không phải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 mụ mụ lúc nào đã lửa gạt ngươi nàng xoa vương ngữ yên đầu âm thanh có chút ôn ù cũng đã lộ ra nàng nữ tổng giám đốc khí thế yêu thích người phải tự mình nắm chặt ở trong tay cạnh tranh tới tay ngươi là của ta con gái ngươi sẽ không so với bất luận người nào kém vương ngữ yên ánh mắt hồi à có chút không dám xem âu dương văn tĩnh con mắt âu dương văn tĩnh hiểu rõ kéo vương ngữ yên tay trở về đi ngủ đêm nay bồi mụ mụ ngủ theo ta nói một chút cái kia cố c r í nam vương ngữ yên miệng nhỏ khen biết nhưng là nhẹ nhàng gật đầu nàng từ nhỏ đến lớn tôi ỉ lại người đại khái chính là âu dương văn tĩnh nếu như có mấy lời cũng lại nhịn không、được.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 đồng thời dần vào cảnh đẹp thật giống như cô chi nam chính mình suy nghĩ hắn là chơi đ ù a trò chơi mà lần này nội dung vợ kịch hắn gặp kết hợp t v bản nội dung vợ kịch đồng thời kéo dài khương quốc cố sự tuyến khương quốc qua đi long quỷ nhân vật giả thiết cùng cố sự tuyến sẽ được có một không hai thăng hoa cô chi nam muốn cho tiên kiếm ba bên trong mỗi người vật đều chiếm được bọn họ nguyên bản nên co tôn trọng cũng sẽ để người của thế giới này nhớ tới tiên kiếm cái này siêu di thế nhưng hắn không nghĩ đến chính là hắn muốn là dự định thừa dịp sinh nhật hảo hảo tưởng thưởng một chút những này đáng yêu thư hữu không chỉ có bình thường chương mới còn có thể thêm chương nhưng hắn bị tiểu chủ nhà chẳng ngang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 ồ vẫn như cũ c ụ c lốc hạ an ca suy nghĩ một chút thật giống cũng đúng nếu như sau đó cố man tử thật mua rất nhiều nhà cho thuê cái kia nàng chính là bao tô bà này có tính hay không thực hiện ở trong tuyết hắn để cho mình tìm một cái phú hào làm bao tô bà lời nói hạ an ca vùng vẫy một hồi không có thể kiếm v á t không khỏi dùng đầu va vào một phát cô chi n a m l ự c điều hòa không m ở bên ngoài lạnh có đạo lý cái kia có thể hay không phiền phức thân ái chủ nhà đại nhân trở lại đổi thật y phục của chính mình sau đó đem ta quần áo trả lại ta đây hạ an ca ngoan vật ngủ con mắt con con có thể cố chi nam bông tay ra vo vò tiểu chủ nhà đầu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 cùng với nàng tự tin hát lúc hoàn toàn chính là hai cái dáng vẻ máy giặt cắt đi cố chi nam biết rõ còn hỏi chẳng qua là cảm thấy tiểu phòng đông v i ệ t đến càng gốc lốc yêu đến chết hạ an ca dương miệng nhỏ con mắt không nhìn tới hắn nhưng cố chi nam có thể rõ ràng nhìn thấy nàng hốc mắt dưới một v ệ t màu hồng cấp tốc lan tràn nàng nỗ lực đưa tay kéo chăn lại một lần nữa bị ngăn cản nàng không khỏi hơi phồng lên miệng không nói lời nào cầm lấy khăn tắm g i ữ yên l ạ n g chỉ là không an phận bắp chân nỗ lực đá người thấy tiểu chủ nhà sinh hận rỗi cố chi nam túi đầu đến gần ở ánh mắt của nàng nhìn kỹ ba một cái môi sau đó ở sức sờ bên thai nàng lưu lại một câu. ta chương bảy trăm linh bốn ngươi có thể học bổ câu nói chuyện trên bàn cơm búp hơi nóng cháo kê còn có vừa nãy mua về sữa đậu nành bánh quậy phối dương muối hạ an ca đổi được rồi chính mình một bộ khắc thú nhồi bông áo ngủ phòng vệ sinh cửa phòng tắm truyền đến từng trận tiếng nước hiển nhiên cố chi nam ở bên trong tắm rửa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 nếu như bị trực tiếp từ chối cái k i a đến mất mặt cỡ nào đơn giản trực tiếp xin mời hạ an ca cố chi nam tự nhiên cũng sẽ trên bộ tiểu tuyết cũng bị xin mời cố chi nam nghĩ đến vân ấn tuyết cờ cờ tờ vợ liên hệ tự nhiên giải trí xem như là đi rồi cái hình thức lưu n i ệ m ở vân ấn tuyết nổi tiếng cũng được rồi không c ó i chuyện tiếm rất khó không bị xin mời ta muốn cùng ngươi về nhà hạ an ca cúi đầu nhỏ giọng nói muốn về trong hạnh phúc muốn bà ngoại cố chi nam cười cười không phải chỉ là chủ nhà đại nhân bị xin mời chứ h ừ n còn có nhậm dung tỷ la phong ca n ữ yên hắn ta đã quê tên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 hạ an ca tâm tình rất tốt chỉ cần cố chi nam không bị coi thường không đùa nàng nàng liền vẫn là cái k i a yên tĩnh cao lãnh thọ bản thân nàng một người nằm trên ghế salon nắm điện thoại di động xem tiên kiếm ba chân ở một bên loại bãi thưởng thụ cuối cùng hai ngày thời gian bên ngoài tuyết động bắt đầu hòa tan vẫn như cũ h à n lạnh thậm chí so với tuyết rơi còn m u ố n lạnh không còn tuyết thọ với bên ngoài không hề hứng thú cuộc sống của nàng vẫn liền như vậy lọc sách đờ r a luyện đàn guitar chính là không thích đi d ạ o phố mà hiện tại có thêm một hạng xem tiểu thuyết nhìn lén một ánh mắt ở phòng vệ sinh bận rộn song cố ma tử hắn đem ga trải gi Không biết hắn nhìn thấy giường ga động biết trải đều là gặp cố ó ý kiến gì. Hạ An, không tự giác An thân miệng. Nàng đúng gì, Hạ thể, hẻ ca súc tự súc m là u n nhưng đi hỗ trợ, nhưng cố chi ố c nam trực tiếp đem ngồi à n sách t ở sofa bên cạnh thảm tập yoga phía sau chính là tiệu chủ nhà bắt chân nàng nhẹ nhàng lắc nhìn điện thoại di động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 Sách của ngươi b ạ ngày bè nói, n ư ơ i nói có câu c thể theo phỏng h mô bổ Cố hôm n nay g h hoặc mặt, ta còn có chức năng chương í n h ta không tiết thể. Thể. Nhỏ nhỏ. viết mà ở vita cố chi nam trả lời đến mức rất nhanh chăm hay không bằng tay quen nhưng hắn nhìn thấy tiểu chủ nhà con mắt ý cười lập tức càng tăng lên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 cố chi nam học tiểu chủ nhà về chừng một á n h mắt đem tiểu chủ nhà chân răng đặt ở trên đùi một cái tay nhẹ nhàng xoa mềm mại đế vương cấp hưởng thụ hắn dựa màn vào sofa một cái tay khác đem ra điện thoại di động hắn ngược lại muốn xem xem cái đám này đ e u mau ở khu bình luận sách tắt cái gì dã liền tiểu chủ nhà đều l u ô n hãm hạ an ca vi cúi đầu c à m g kề sát x ư ơ n g quay xanh nín v ỏ mặt muốn rút về chân nhưng hoàn toàn động không được sức mạnh của nàng ở một cái man t ử phía trước có vẻ hơi chút đáng thương từng tia dị dạng cảm giác chuyển đến ấm áp rồi lại có chút nữa hạ an ca cắn ngôi nhỏ giọng phản bác gặp ngứa há vậy dạ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 hắn phối sao hắn không xứng ta thật hiếu kỳ trực nam cùng an ca thông thường giao lưu trực nam đây là vấn đề của ta ngươi không cần hiếu kỳ đệp trực nam ký lão tử sớm muộn cầm kiếm máy khoan dưới đáy cho trực nam đến trên một hồi ta thật hận hoán niệm rất lớn à cố chi nam không ngời quá khứ đem nguyên bản thiết t r í tốt đúng giờ trường tiết phát ra đi đến ngày hôm nay hai vạn tự trực tiếp càng đi đến hàng ngày giao lưu cố chi nam suy nghĩ một chút n ặ n nặn tiểu chủ nhà chất phúc nàng khép ê một tiếng vội vàng câm miệng sau đó lại vùng vẫy một hồi cố chi nam cởi trộm nhưng lại không biết hạ an ca đã có muốn đánh chết hạt tâm chương m ớ i chương mới các anh em bao nhiêu hai vạn tự ý tứ gì ý tứ gì liền hai vạn đặt phái ai đó các anh em không nên nhìn muốn rụt rè một điểm nhưng là t r ư ơ n g tiết tên là khương quốc chiến thần đệm ta tiểu phẩm một hồi khương quốc nội dung vợ kịch cố chi nam đã hoàn chỉnh viết xong vừa nãy càng đi ra ngoài hai vạn tự chính là làm nên bắt đầu long dương đại sát t ứ phương dương danh thiên hạ nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì cho tới mặt sau long quỷ hiến tế ma kiếm đúc thành bi tráng khốc liệt nhưng khắp nơi tràn ngập long dương cùng lòng quỷ giàn buộc còn lại tồn c á tám vạn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 cố chi nam suy nghĩ một chút lại càng h à i và tự ngược lại ngày hôm nay cũng là muốn đi s o n g khương quốc nội dung m ợ kịch long quỷ nhân vật này ngay ở ngày hôm nay thăng hoa một chút đi Ô thảo ta thân ái cố công tử không cần để ý biết cái này chút thô tục người xin tha thứ bọn họ vô c h i hành vi đi ta vĩnh viễn là ngươi trung thực tín đồ thượng đế a ngươi nhất định là nghe được ta dáng vóc tiểu t h ụ y cầu xin cầu khẩn ngươi muội giới bên trong là hoa quốc á ngươi cái ngốc trứng sao cái gì não quấy r ố i đến cố công tử sáng tác người ta còn muốn tiếp tục đăng trương mới a cấp ngươi cái đám này đ ư ơ n a o đúng đúng đúng cố công tử châu bỏ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 đây là các thư hữu nhìn thấy khương quốc trong đô thành đứng lên đến bậy đ ú c kiếm long dương cùng phương sĩ cuối cùng nói chuyện kiếm thành bảo vệ thiên hạ mà kiếm thành cần một trăm tám mươi ba ngày n à y đơn giản vài câu nói chuyện kết hợp trước nội dung vợ kịch trực tiếp liền để sở hữu thư hữu tâm nói ra đi đến nhưng nội dung vợ kịch vừa lúc nhưng mà dừng lại các thư hữu rơi vào trầm mặc khó chịu thanh kiếm kia là cảnh thiên trong tay mà kiếm bên trong ký túc long quỳ long dương không để ý tổ quy mở ra các đời tương truyền ma kiếm sổ tay triệu tập khương quốc phương sĩ đúc kiếm sư với trong vương thành đứng lên bậy đức kiếm ma kiếm lên gừng đô thành không việc gì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 ta chỉ cần t r ư ơ n g mới a đều hăn ả thanh đao thu hồi đến thu hồi đến quỳ đều quỳ c ầ u t r ư ơ n g mới cố công tử vừa nãy bên ngoài nhiều người hiện tại ta một lần nữa mở cái t h i ế t mời cho ngươi quỳ xuống trở lại điểm đi l i ê n hai và tự không mười ngàn chữ cũng được cố công tử ta bạn cùng phòng xem xong ngươi mới nhất chương tiết ngã trên mặt đất miệng s ù i bọt mép trong miệng vẫn nhắc tới t r ư ơ n g mới t r ư ơ n g mới cố công tử ta yêu ngươi tiếp tục đăng t r ư ơ n g mới có lưới đen xem nha đúng đúng đúng khu bình luận sách các em gái đều đừng ẩn giấu tiên kiếm cần các ngươi thời điểm đến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 t h ự c không dám dấu dếm ta thực hiện thực bên trong củng cố chi nam rất quen thuộc bị nhân tính cảnh lưới đen có thể phát hơn vài thợ ả góc độ hơi hơi điều chỉnh một chút mỹ nữ ngươi thật ta trước tiên hướng về ngươi giới thiệu một chút chính ta ta hiện tại ở nhà máy điện tử làm dây c h u y ể n sản xuất một tháng ổn định ba nghìn năm trăm hai băng ngã công tác ổn định đồng thời ta đã có sáu nghìn tiền liền dư hơn nữa ta ba mươi lăm tuổi đã có phi thường thành thục tư tưởng hy vọng có thể trở thành ngươi chọn n g ẫ u lựa chọn cảm tạ ta đại ca gọi ngươi lấy ngươi lùm ả ha ha ha để khoản tiền kích x mỹ nữ ảnh chân dung của ngươi theo ta lão bà rất giống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 nên muốn tuyên truyền năng lượng tích cực t h như thi từ ca phú vị nhân tên sự à? lưới đen chỉ đến như thế ta đã toàn thân tâm tinh chế tâm linh ta đọc xuân thu nhanh sửa trị một chút đi thuận tiện đem đi đầu lao vương phong cố chi nam trực tiếp cho trình mộng khê phát đi tới hai cái thật dài tin tức bình thường này ngự tỷ trảo loại này lưới đen chiếu một trảo một cái nghiêm ngày hôm nay làm sao chẳng lẽ nàng cũng trong bóng tối học tập đây sẽ không nàng cũng dùng cờ lộn ở phát chứ không thể a một vạn đồng đối với ngự tỷ trình mới mộng khê loại này đại phú ba tới nói liền nhiều nước cũng không tính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 đại khái đi không thích lời nói chúng ta có thể đi ra ngoài du lịch đại lý vẫn còn nhị hải cũng ở còn có rất nhiều nơi yêu thích hạ an ca lộ ra ôn nhu nụ cười con mắt vi thấp âm thanh nhỏ đi chỉ cần cố chi nam ở là được cố chi nam s ừ n g sốt một chút muốn ôm lấy động tác của nàng ngừng lại cười cười vậy thì ở s o f a ngủ đi ta thị t ì đông đại nhân đồng thời xem không mấy lần hạ an ca liền bị cố chi nam ôm vào trong ngực hai người tựa ở trên ghế s o f a nam hạ an ca cả người v a ở cố chi nam trong l ò n g ngực nàng hơi đỏ mặc t ứ n g vậy ta có thể ngủ mà có thể a bị nuốt liền ngủ ta ở ô s o f a rất nhỏ hai người chen một chút nhưng vừa vặn cô chi nam kéo qua thảm lông che ở hai người trên người tiểu chủ nhà xem chỉ lười biếng nhỏ con cả người hoa ở trong lồng ngực của hắn hơi hít mắt nhưng rất nhanh sẽ rơi vào mơ hồ trạng thái cô chi nam ngang b u ổ i t r ư a ăn ta không ăn bữa t r ư a giảm béo giỏi quá tiểu chủ nhà mơ mơ màng màng nghĩ linh tinh thành công đem cô chi nam chọc cười từ cao l ã n h đến hiện tại hắn mở khóa một cái cục lốc vì lẽ đó đến ra cao l ã n h cuối cùng đều sẽ hướng đi cục lốc vốn cho là mấy câu nói gặp cảm hóa trình mộc khê mà khi cô chi nam lại vừa nhìn khu bình luận sách thời điểm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 đúng đ e m ta nhà cố công tử h ẹ chặt treo lên đến người ta tư biến thành màu đen t i a nhìn là an ca đẹp đẽ hay là chúng ta quảng đại nữ tử phấn đẹp đẽ hồ đ ồ a trực nam hắn không xứng a ta thành thực ngoại trừ trực nam hẹn chát ta cũng muốn vừa lúc trình nữ hiệp hẹn chát sau giờ ngọ khí trời cũng không có trở nên thật tốt cố chi nam đem điện thoại di động đều im lặng s o n g xuôi sau nguyên bản làm u ố n đi khu bình luận sách nhìn bị trình mộng khê sửa trị sau dáng vẻ sau đó bồi tiểu chủ nhà ngủ một cái ngủ trưa nhưng hắn hiện tại trầm mặc sau một hồi tê cả ra đầu phản ứng đầu tiên chính là đ ệ trình mộng khê phản、bội.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 chương mới ta muốn xem long dương cặp cặp l o ạ n sát cố công tử không được cố trừ nam hành các thư hữu mỗi người nói một kiểu vốn là từng cái từng cái ồn ào muốn cô chi nam cho một câu trả lời hợp lý nhưng theo vương lãng phát ra tiếng lập tức chuyển biến thuyết pháp bọn họ suýt chút nữa quên mất còn ở bảo vệ gừng đô thành long dương cùng l o n g quỷ xã hội ta vương đại thiếu quả nhiên vẫn là tâm hệ huynh đệ chỉ mang đại tiết ấu cố chi nam khỏe miệng vậy một cái này không phải từng phút giây bắt bí không phải là chương mới m à hai v ạ n tự bốn mươi ngàn tự tiên kiếm thư h ữ đều tận hứng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 đặc biệt nàng vẫn luôn hiểu rõ cô chi nam cùng hạ an ca yêu đương quá trình nàng biết cô chi nam đối với an ca tỷ trái tim t r ì n h m ộ n g khê tiếp tục gõ lên bàn phím cắt bỏ một ít thứ mười hoàn toàn thất vọng yêu thích là chính ta yêu thích cùng người khác không quan hệ dù cho cô chi nam đối với nàng từng có một điểm đậu t â m nàng đều sẽ không để cho hạ an ca như vậy thoải mái nắm giữ cô chi nam nhưng hắn không có chừng nam lừa người danh nghĩa thôi ta đến đây đi ngươi đến xem chừng mới t r ì n h m ộ n g ánh mở miệng nói t r ì n h m ộ n g khê mở to hai mắt thật to đột nhiên nợ nụ cười được vậy thì xin nhờ lạc em gái ngoan của ta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 người lòng q u ỷ ngày hôm nay qua đi gặp vượt qua tất cả mọi người nhân khí trình mộng khê nguýt một cái đỗ tiểu diêm cố chi nam nói là cho đỗ tiểu diêm viết nhân vật tiên kiếm nội dung vợ kịch đi tới này tuyết kiến nữ chủ nhân khí trái lại là thấp nhất cao nhất chính là lòng q u ỷ thứ tử huyên cuối cùng mới là tuyết kiến có điều nàng có thể thì không tin tưởng cố chi nam người đàn ông này sẽ làm tuyết kiến nhân khí vẫn như vậy hắn nhất định sẽ ở phía sau bù. thật giống như cái này khương quốc nội dung vợ kịch lập tức liền đem lòng q u ỷ cốt nhục đầy đạn hơn nữa cảnh t i ê n kiếp trước sinh động thậm chí so với hiện tại cái này cái có chút nhát gan hèn mọi tính cách thật quá nhiều cố chi nam trong vòng một ngày mười v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 canh giữ ở gừng đô thành trước thời điểm các thư hữu không tự giác ở một tờ trang giết địch đoạn cuối cùng lưu lại một câu nguyễn theo thái tử điện hạ ra trận giết địch bọn họ phảng phất hít thuốc lắc từng cái từng cái nhiệt huyết sôi trào theo cố chi nam miêu tả từng bước một tiến vào một cái nước nhà t ỉ n h cựu cuối cùng cao chiều nhưng tình thế phát triển càng lúc không đúng các thư hữu nhìn phương sĩ nói ra các đời khương quốc quân vương bao bọc ma kiếm sổ tay trọng yếu nguyên nhân nhìn thấy cần long dương trí thân máu kích động khiếp sợ không gì sánh nội lúc còn có long quỷ ở một bên nghe trộm đến lúc đó bọn họ từng cái từng cái vẻ mặt đều thay đổi tâm tình biến thấp t h ỏ n lên lẽ nào đây chính là long quỳ ở ma kiếm chờ đợi ngàn năm nguyên nhân bọn họ không chịu nhận long quỳ là bởi vì như vậy nguyên nhân tế kiếm đổi lấy khương quốc thiên hạ thái bình không chịu nhận long dương là bởi vì mất đi long quỳ mới đổi lấy khương quốc thiên hạ thái bình trong bình luận diện từng cái từng cánh người mỗi một câu nhiều tiếng không đáp ứng vang vọng nếu như có thể lên tiếng như vậy hiện tại liền sẽ là khương quốc dưới thành tường đến từng tiếng không đáp ứng bọn họ tình nguyện tử chiến cũng không muốn cố chi nam dùng long quỳ huyết n ụ c để đổi kết cục như vậy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 ở đại điện hạ t r â n n h ậ n bản nhìn khắp thành sunfir làm ở bọn họ muốn nghe đến cái tia tượng trưng chiến thắng trở về cờ sĩ, lại một lần nữa lay động cùng bên trong hoàn g thành chiến thắng trở về chung gió lại một lần nữa du dương với khương quốc bầu trời này một chương hai vạn tự đại c h ư ơ n g kết thúc các thư hữu từng cái từng cái nhìn thấy chương tiết tên gọi cái kia một ngày ngày mùng ngày sáu tháng sáu bên dưới khắp thành nổi lên sunfir là ở ạ t giống các thư hữu càng cảm, cảm giác thấy hơi không dũng khí mở ra chưa từng có như vậy một quyển sách chỉ là một cái chương tiết tên cơ hội để bọn họ sản sinh lùi bức ý nghĩ một cái chương tiết tên gọi hai loại ý tứ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 bọn họ vốn là cho rằng cố chi nam sẽ làm long dương thủ thành thời khắc cuối cùng thành đem phá thời điểm long quỷ vì khương quốc nhảy xuống nhưng bọn họ không nghĩ tới long dương cho đến chết cũng không để long quỷ tề kiếm nhưng là khi bọn họ nhìn thấy khương quốc thành phá khắp thành gào khóc thời điểm long quỷ một người cô đơn đi ở trong vương thành từng bước một đi tới bệ đúc kiếm thời điểm gừng trong đô thành từng hình ảnh mang theo long dương cùng long quỷ đến ký ức ở cố chi nam thủ pháp dưới lại hiện ra các thư hữu không kìm được bọn họ không muốn nhìn thấy long quỷ như vậy còn nhảy vào bệ đúc kiếm tất cả những thứ này đều không ý nghĩa long dương đã chết nàng nên mang theo long dương ký thác tìm một chỗ địa p h ư ơ n g minh g t để ta tìm một chỗ địa phương la cũng h đủ loại xun phở là ở hạng giống chúng nó ở phía sau đến trở thành một mảnh xun phở là ở biển hoa vương minh để ta tìm một chỗ địa phương đủ loại xun phở là ở hạng giống chúng phía thành nó đến mảnh Vương sau một biển Vinh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 ngay ở hiện tại tiểu chủ nhà vị trí vương triều giải trí một đường căn hộ s á t vách quý tê cả ra đầu tất cả những thứ này đều chuẩn bị t h o ạ đáng cố chi nam muốn qua đi nhìn trước đều chỉ là tùy tiện quét một ánh mắt đều giao cho cố chị cựu lại làm hiện tại đều muốn nghiệm thu hơn nữa hắn cùng tiểu chủ nhà ở hải phổ ngọc ngào ở chung cũng phải tiểu chủ nhà nhìn nhà có thích hay không dậy sớm ăn trễ chỉ là làm cố chi nam đi gọi tiểu chủ nhà thời điểm phát hiện nàng khuôn mặt nhỏ lắc lắc hoa đào mâu hồng hồng nhìn thấy chính mình tới được thời điểm ánh mắt tràn ngập a i ván cùng một điểm phẫn nộ ngươi lại đọc dao chuyên nghiệp như vậy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 Người hạ o a lừa không g t người h o an m i h Thiên Long Quỷ liền Long sẽ ca ù n g c ả hơi t n gặp coi ể m Chỉ thấy lại thân thể ngươi nên đem nội dung vợ kịch nói cho nàng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 cố chi nam bất đưa ắ c c dĩ ờ cười, i đi thức chỉ được không nhận đánh nàng, tâm r ngoài m ộ tay lần n ữ đem đi. đưa món Một Nam một nhiệt ăn lần nữa nhẹ nhàng vẽn chăn, chỉ là chui vào. Hạ an liền Chi chỉ chui hạ tốt cất trở t Cố góc ca là ra a về, vào, bắt đem ư Được. đưa ợ c có chút sức Cố Chi hắn hồi, thanh hồ. quần dùng Nam áo, một một âm mơ Ôm tay, lôi ra. đ tiểu chủ nhà cả người ôm đ ồ m lại đây nàng n ú t ở cố chi nam trong lồng ngực không nói gì thêm chỉ có nhợt nhạt vững vàng tiếng hít thở chuyển đến nàng hiện tại đã không chỉ là ỷ lại càng như là coi cố chi nam là làm nàng toàn bộ thế giới dũng khí khởi nguồn cố chi nam nhìn tiểu chủ nhà sợi tóc nổn ngang tinh xảo chết nhan đưa tay giúp nàng van đến t h a i sau cảm thụ nàng nhợt nhạt tiếng hít thở nàng không còn nữa cao lãnh cũng sẽ đem mình có thể cho tất cả toàn bộ cho ngươi ngay cả cự tuyệt cũng sẽ không nói nửa bên vai thỉnh thoảng truyền đến một chút đâm nói tiểu chủ nhà là rơi xuống tàn nhẫn cầu giang thọ ấn dị thường rõ ràng đây là nàng duy nhất ngạo kiểu trong lòng cuối cùng một đ i ể m vui mừng cũng không có cố chi nam nhẹ nhàng xoa tiểu chủ nhà sợi tóc chỉ còn kiên định mà vừa nay hắn cùng tiểu chủ nhà nói cũng chỉ còn dư lại một câu đơn giản chính là hoa này đoá giả lập ra mùa xuân để chúng ta ngộ nhận là sinh m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 hạ an ca vẫn như cũ cố gõ má tinh tế ăn bánh quậy phối c h á o kê thỉnh thoảng cắp một hồi dưa muối đều không còn biết trời đâu đất đâu không có cái gì có thể ngăn cản nàng ăn cơm là thú có nhu cầu gì mang về hải phổ lưu lại thu thập một hồi chúng ta lưu lại về hải phổ ngày hôm nay có thể nhìn tự nhiên giải trí công ty mới còn có chúng ta hải phổ căn hộ ồ hạ an ca lập tức có chút chờ mong cứ như vậy nàng c ù n g cố man tử chính là ở hải phổ cũng là ở c h u n g nàng hé miệng lanh lảnh m ở miệng ta ở hải phổ có thật nhiều quần áo ý tứ chính là nàng hoàn toàn không cần từ nhỏ căn hộ mang đi cái gì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 chủ nhà đại nhân mua lại nhà chợ nhỏ mục đích chính là gặp phải ta hạ an ca khỏe miệng khanh nhất tự động q u ê n phía sau hắn câu nói kia chỉ là có chút nóng trông vì có cái nhà à, phồn hoa địa phương ta không thích nơi này yên lặng không có h u y ế n áo hạ cô tiểu khê là ta sau đó duy nhất có thể nghĩ đến vẻ đẹp toàn thành phố a x i t nụ cơ lời phát hiện bài một buổi tối có chút thẩm mỹ đêm nay canh một không nghĩ ra không nghĩ ra tại sao luôn có loại này chương bảy trăm mười hai hỏi tân không thẹn sau giờ ngỏ hải phổ hơi có chút nắng nóng để buổi chiều này có vẻ ấm áp thích người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 có thể t mấy r i bên ư cạnh g hai người phiếu cố n chỉ cựu vẫn như cũ mang theo kính mắt ăn mặc một thân tây trang màu đen có vẻ so với cô chi nam muốn càng xem một cái công ty lao tổng hắn nâng lên kính mắt nhìn về phía hàng dài đám người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 cố chi nam v ò v ò tiểu chủ nhà dệt l e n ngũ nàng vẫn là nhìn hàng dài sau đó gật ngũ đi xem xem nhà lớn được rồi cố chỉ cựu gật ngũ nguyên bản hắn nhận được cố chi nam cùng hạ an ca hai người chính là muốn thẳng đến tự nhiên giải trí tân nhà lớn nhưng trên đường bị đại b à i trường long đội ngũ hấp dẫn biết được là bọn họ ước định b u ổ i biểu diễn mới tới xem một chút đã từng vương triều giải trí phân bộ nhà lớn so với vương triều giải trí tổng công ty ải nửa cái đầu có vẻ hơi cô đơn nhưng nó hiện tại sẽ không cô đơn m ư ba tầng hiện nay cần dùng đến số tầng không nhiều m ư tầng cao nhất là chi nam ca cùng an ca tỷ khu vực làm việc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 bởi vì cố chỉ cựu nói rồi đây là nàng cùng cố man t ử khu vực làm việc cố chỉ cựu còn ở nói t h i ế t minh cố chi nam cũng nghe cái rõ ràng lần này tự nhiên giải trí xem như là quân chính quy mười hai tầng là cố chỉ cựu cùng lại cảnh minh cùng tư đồ h à n h vĩ thái giao vì hướng văn mọi người khu vực làm việc hình dạng cơ bản duy trì vương triệu giải trí trước kia dáng vẻ còn có thể chứa được rất nhiều người tương lai nếu như hùng bá thiên hạ lại đây còn có vệ khang thì lại đây cũng đã có văn phòng chín mươi một tầng là để cho tự nhiên giải trí các nghệ nhân làm công cùng hàng ngày tập múa luyện ca cũng có thể không có thông báo thời điểm cơ bản đến khu vực hoạt động chính là này ba tầng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 biết rồi vậy chúng ta đi nhìn cho các nàng sắp xếp ngọt ngào nhà mới cố chi nam nợ nụ cười t r i n h vọng ánh cùng nguyễn anh tất không thể lại với hắn cùng tiểu chủ nhà ở cùng một chỗ chủ yếu là không tiện chương bảy trăm một mươi ba đối với thân thể không tốt đối lập với hạ an ca ở lại vương t r i ề u giải trí một đường nghệ nhân tòa nhà trung cư cố chi nam cùng hạ an ca hiện tại ở tòa nhà trung cư chính là cách nhai nhìn nhau giá cả dù sao tiện nghi một chút nhưng cũng không phải người bình thường có thể chịu được lên hạ an ca cùng vương ngữ yên ở lại chính là tầng hai mươi sáu mà nàng cùng cố chi nam lần này là ở hai mươi lâu bao gồm dọn dẹp hai phòng một thính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 đội khu văn phòng điểm thao tác cuối cùng cũng coi như là bụi bẩm lắng xuống những ngày kế tiếp đem tự nhiên giải trí thiết bị đều chuyển tới các công nhân viên lại đây y ê n ổn n a m sau q u ả i cái phao ý tứ một hồi lại tìm cái quán cơm ăn một bữa cơm chúc mừng một hồi việc này coi như xong rồi cố chỉ c ử u chiếc chìa khóa giao cho c ố chi nam liền tạm thời rời đi tự nhiên giải trí cũng bắt đầu lục tục lại đây cố chi nam eo bum sự t ì n h điện ảnh tuyên truyền sự t ì n h còn có các nghệ nhân đến thông báo vấn đề đều cần hẳn cái này tiểu cố quản lý đến xử lý cố chi nam cầm chìa khóa vốn là muốn cho cô chỉ cựu trực tiếp nghỉ ngơi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 cố ma tử ngang âu、oh. cố chi nam nguyên bản nhìn ngọt ngào ý cười t i ể u chủ nhà trong lòng vui sướng nở hoa rồi cái này tiên nữ là ta ta nhưng sau đó t i ể u chủ nhà nắm đ ấ m trắng nhỏ nhắn liền một quyền đánh vào bụng hắn trên cường độ tuy rằng không lớn nhưng mục đích đ t đến cố chi nam hai chân mềm n ú t suýt chút nữa không quỳ xuống hạ an ca một đòn thực hiện được vụ vô, vô tay nhỏ chắp tay sau lưng có chút vui vẻ nhảy đến xem phòng khách cửa kính ban công t r ư ớ c cảnh sát bầu trời có chút giải rác ánh mặt trời không nổi bật nhưng rất sẵn h o à n ta nghĩ mua một cái cái nôi bàn ra đu dây để ở chỗ này có được hay không a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 ở phía sau mập mạp kéo hai cái dương hành lý cười hi hi chi nam cố lao sư an ca tỷ hai người không hẹn m à cùng trên mặt đều chuyển đổi đủ cười nhưng nguyễn anh nhưng là tiến lên kéo lấy trình mẫu ộ ánh l ô thai hành lý của chính mình chính mình nắm không phải vậy lần sau cho người ném mất lại bàn tử chính mình cần giúp đỡ chinh mẫu ánh ôm đầu xúc sau lưng hạ an ca vẻ mặt bắt nước thế nhân đều biết mập mạp chi tâm chỉ có tiểu anh đần độn lại cảnh minh cười hi hi ngồi ở cố chi nam bên người lưu lại tư đồ ca cũng lại đây chúng ta hải phổ tập hợp ngày mai sẽ đi kinh đô như vậy vấn đề đến rồi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 hạ an ca nguyên bản ôm gối nghe say sương n g o n lành nghe được nguyễn anh lời nói ánh mắt không dám tin tưởng nhìn nàng ta an ca tỷ nguyên là cố lao sư uy hiếp ta chỉ có thể b à o nước ngươi nguyễn anh nói đại nghĩa lâm nhiên cố chi nam cùng hạ an ca nghe miệng cảnh biết tới gần c h ặ m vạn càng ngày càng nhiều người lại đây ngoại trừ ở kinh đô chờ đợi vân ân tuyết tự nhiên giải trí người đều từ từ đến hải phổ cố chi nam cũng cùng lại cảnh minh đi tới tân văn phòng t r ì n h m ộ n g ánh cùng hạ an ca thì lại lên một chuyến vương triều giải trí nhìn thấy la phong biết được vương ngự yên cũng sẽ ở buổi tối trở lại hải phổ thái giao mọi người nhìn thấy tân văn phòng cũng là cảm khái vô hạn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 cũng không có ẩn dấu vương ngự yên đáng ghét cố chi nam dĩ nhiên đem ta cùng tiểu anh chạy tới ở sắt vách độc lập giữ lấy ta an ca tỉ tiểu anh cứu ta chi ngộng ánh cúi đầu móng tay đánh màn hình cộc cộc hưởng một bên thao tắc còn muốn một bên nổ nước bọn người quá lãng nguyễn anh oán giận sau đó giận đùng đùng để điện thoại di động xuống cố lao sư đã sớm cùng an ca tỉ ở chung còn có a không phải cản ta là tự nguyện vương ngự yên trên mặt cười cười trong lòng nhưng có chút t h n vị bọn họ đã sớm ở chung đây là vương ngự yên gần đây mới biết ở tại bọn hắn gái kia lâm thành nhà chợ nhỏ lúc nào chuyện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 hắn xoa tóc dối một thân mùi rượu mà có chút mơ hồ nhưng nhìn thấy một thân đáng yêu áo ngủ tiểu chủ nhà vẫn là cười c ậ n ta đã trở về Ừm. hạ an ca cái mũi n g ử i n g ử i gật gù ở tủ g i à y bên trong tìm tới cố chi n a m dép dọn xong đổi g i à y cố chi nam s ừ n g sốt một chút nghe lời đổi mà chờ cố chi nam đổi sau nàng lại ngoan ngoan đem hắn g i à y bỏ vào tủ g i à y bên trong nhìn sững sờ cố mang tử hạ an ca k h ẽ mí môi miệng cho rằng là hắn uống mơ hồ lôi kéo cánh tay của hắn ôn lu nói chúng ta vào đi thôi được cố chi nam gật gù tuy ý nàng lôi kéo chính mình đi vào bên trong đi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 hạ an ca ngồi sổ người xuống đem tiện lợi chỉ phóng tới phong tín bên trong túi sau đó bỏ vào trong dương hành lý hết hệ đều là như vậy thành thạo bất chi bất giác nàng đã làm đã lâu đi chạy thông báo rảnh rỗi bồi nguyễn anh các nàng swap team mua nhiều nhất vĩnh viễn là nam trang tiện nghi hơn trang khối quý hơn một nghìn nàng không nghĩ tới có một ngày nàng sẽ như vậy đẩy mắt đều là một cái thanh tú bị soái nam nhân hạ an ca chính mình có tài trợ cho quần áo vĩnh viễn không thiếu y phục mặc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 liền như vậy nhìn hồi lâu đột nhiên nợ nụ cười nghiêng nước nghiêng thành k i ề u mị nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực của hắn nho nhỏ thanh đắp lại cố chi nam không có chuẩn bị kỹ cảng nhưng cũng không có lửa gạt hạ an ca cố chi nam sắc mặt hơi ngưng lại chỉ là nhẹ nhàng ôm chặt trong lòng người ôn nhu h ừ n g hực vừa v ậ n là hắn vẫn thiếu hụt nhân gian pháo hoa lại cho ta một chút thời gian ta nghĩ hảo hảo bồi tiếp chủ nhà đại nhân hừng nhưng là ngươi muốn muốn cùng hạ cô cầu hôn còn muốn nói với hạ mụ mụ, còn có ngươi muốn cầu hôn không phải vậy mới không gả cho ngươi ta mới sẽ không cho không hạ an ca cầm lấy cô chi nam quần áo bắt đầu nói rất có niềm tin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 c h í n h ta lăn xuống đi à. cố chi nam ngước nhìn trần nhà có chút cảm thán sau đó trong nhà có phải là muốn lắp một cái nhuyễn phụ thám lúc gối cũng bị làm mất đi hạ xuống trực tiếp nện ở trên mặt ân xem ra còn muốn lại thêm trang sẽ tự động t ỏ a n nhiệt tết n ra không ra thực thể điễu nhạc.、Tết、xuân trước cuối cùng bận rộn cố chi nam có chút hoài niệm lúc trước ở nhà chợ nhỏ không buồn không lo mỗi ngày nhìn mảnh gõ gõ bàn phím sau đó sẽ nhìn mảnh tháng ngày mãi đến tận không cẩn thận xô ra cái tương lai lại bởi vì mắc t đi tới một chuyến công viên hắn này xuyên việt mà đến thật yên lặng nhân sinh liền như vậy nhấc lên một cơn gió hạ an ca rất sớm đã rời đi lôi kéo củng cố chi nam cùng khoản dương hành lý bên người mang theo tiểu trợ lý nguyễn anh còn làm việc lúc mới gặp chính kinh trình mậu ánh trình mậu ánh cũng coi như là ở vương triều giải trí dưng ơ danh tiểu chủ nhà ra mặt mỏng vừa mới bắt đầu tiến vào vương triều giải trí thời điểm có không ít vương triều nghệ nhân d o thăm nàng hợp đồng còn có mấy cái lao tổng ưu ái thậm chí chủ tịch đậu nói do gặp k h y n h đạo tài nguyên cho nàng điều này làm cho rất nhiều người đều sản sinh ý kiến từng cái từng cái quái gợ thậm chí chạy đến mấy cái lao tổng trước mặt và h ắ giận vì là vương triều đánh thiên hạ cuối cùng nhưng không chiếm được nên có tài nguyên tiểu chủ nhà không muốn nói cho cố chi nam nhưng trình m ộ n g ánh không quen đưa hết cho này đổi trở lại một điểm không cho mặt mũi mãi đến tận tiêu cảnh diễm đi ra cố chi nam chiêu cáo thiên hạng trở thành trình m ộ n g ánh ở vương triều giải trí bên trong chỗ dựa tử nàng càng hung hăng có thể cố chi nam muốn chính là nàng hung hăng mãi đến tận hiện tại những người đã từng bãi mặt vương triều nghệ nhân vẫn như cũ bãi mặt chỉ là đ ổ i thành định mặt mặt đặc biệt biết được cố chi nam dành cho mấy thủ tự do ca khúc vương triều giải trí phân phối lúc thì càng bãi mặt không trêu trọng nổi liếm lên đây chính là giới giải trí đại đa số nghệ nhân hiện trạng ở bề ngoài có thể t h y cơ biểu diễn chỉ cần có thể có lợi ích trong âm thầm lại nói vương triều giải trí cô chi nam trở về khang thì tới đón chính mình thuận tiện ở vương ứng thịnh văn phòng u ố n g trà thảo luận một hồi ước định buổi biểu diễn bán vé hiện trạng ước định buổi biểu diễn gần như m ộ ư ơ i tám vạn tấm vé hết hạn hôm nay buổi trưa mới thôi đã bán ra m ộ ư ơ i ba vạn tấm vé này vẫn là nhân công không rút được cùng với chị ở thủ phủ thành thị bán ra tình huống có thể nói là hiệu quả nổ tung tốt hơn nữa vương ứng thịnh cũng nói với cô chi nam đến thời điểm gặp tiến hành toàn cầu trực tiếp hắn cùng hạ an ca nhân khí hơn nữa trợ trận các khách quý vương ngự yên đi đầu khách quý đội hình tuyệt đối là năm nay sang trọng nhất buổi biểu diễn đội hình.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 la phong chính đang bên trong tan nát c õ i lỏng xuân bùn bị hắn hát ra hại người rơi lệ cảm giác không thẹn là xấu bụng u b u ồ n tử đại tình trùng dưới một eo bum chuẩn bị lúc nào ra ta bất cứ lúc nào đều rảnh rỗi la văn vĩ tằng hắng một cái chủ yếu là muốn ở hoa quốc âm nhạc biểu hiện chế t ắ t trong danh sách nhìn thấy tên của chính mình dù sao cố chi nam eo bum hàm kim lượng hiện tại là cao nhất Này, xem tình huống xem tình huống dưới một tấm cố chi nam suy nghĩ một chút nói sau đi không chủ động cho mình tìm việc làm là có thể làm cá cớt mới thủ eo bum liền đánh vỡ hoa quốc âm nhạc song bảng đệ nhất lịch sử ca khúc mới bảng 10 vị trí đông ầ u đều tất cả l ư ờ cách a m i cách cùng nhưng phần lớn minh tinh hai ngày nay trực tiếp từ bỏ trong nước thị trường chuyển chiến malaysia cùng singapore chở châu á khu vực quốc gia người đoán tại sao cố chi nam sờ sờ mũi sau đó nợ nụ cười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 như giống như thơ tươi đẹp ca từ phối hợp tràn đầy giống ý như thật hoa quốc phong nhạc khúc vì chúng ta cộng đồng miêu tả một bộ như thơ họa bình thường hoa quốc phong mỹ cảnh đem hoa quốc mỹ hoàn mỹ b à y ra ở trước mặt chúng ta hai bài ca không có có hoa không quả từ tào xây càng như là một bình lắng động ở hoa quốc văn hóa bên trong năm xưa rượu lâu năm đáng giá được chúng ta tinh tế đi thưởng thức lần này thu nhận chỉ là sơ làm thử nghiệm tương lai sẽ tiếp tục thu lấy càng nhiều tác phẩm ưu tú v ọ n g quảng đại người hoa dân cộng đồng phát hiện cũng sáng tạo văn hóa mỹ lệ hoa quốc hy vọng ở chỗ thiếu niên ở chỗ thanh phong chính khí ở chỗ phồn thịnh phân chấn ở chỗ trong lòng g ấ m mơ ở chỗ dưới chân sức mạnh.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 hoa quốc bộ giáo dục tin tức một khi phát sinh lập tức thì có dưới đáy các loại v ẫ y bổ cũng theo l i k e hoặc chuyển đi đ ế từ địa phương v ẫ y bổ càng là ngay lập tức liền chuyển đi các loại đại học v ẫ y bổ cũng không ngoại lệ những n à y v ẫ y bổ bình thường đều là cùng hoa quốc bộ giáo dục khít khao nhất từng cái từng cái lập tức liền chuyển đi đi ra ngoài mà cùng đại học v ẫ y bổ khít khao nhất người tự nhiên chính là hoa quốc bên trong mỗi cái các sinh viên đại học tin tức giống như sóng lớn bên trong quần quận hải lãng m á n h liệt bao phủ ở gậy bổ bên trong l ớ t sóng cư dân mạng cố chi nam quảng đại đao đám bạn nguyên bản chỉ là nhìn thấy cái này quảng cáo đại vương ấy bồ mở khóa rồi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 lại con mẹ nó ưu tú cũng không thể che lấp cái này đ i ề u mào c ư ớ p ta lào bà chỗ bẩn mở t i ế p luật ta vẫn muốn đao người quốc gia lại làm cho ta với hắn cùng gió nổi lên trên mạng trực tiếp triển khai kịch liệt nhất thảo luận mà cố chi nam chúng cử giáo tài ba bài ca cũng trực tiếp theo lên h o t s e ấp đặc biệt sứ thanh hoa cùng thiên bách độ một thủ một năm trước ca khúc một thủ hơn nửa tháng trước ca khúc vọt thẳng lên các đại âm nhạc phần mềm tìm kiếm từ khóa mà theo thời gian trôi qua ở sau giờ ngọ thời điểm hoa quốc nhật báo cũng trực tiếp chuyển đi h u bồ biểu thị đêm nay tin tức vật liệu đã sửa bàn thảo đồng thời lưu lại một câu thô bạo tuyệt luân lời nói dùng để cổ vũ hoa quốc thanh thiếu niên.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 Ô, ô, ô thưa a l nam g đen. Xin nghỉ thị ngày yêu yêu đát. Ngày đát. ô m nay xin n g h lại cảnh minh mang theo tự nhiên giải trí mọi người môn phối hợp vương triệu giải trí cùng hàng cầu truyền thông cùng với hợp tác thương yêu cầu cùng hạ an ca vương ngự yên mọi người tuyên truyền đường tham tình yêu nhà trọ khúc đảo vũ mấy người cũng ở hiện trường yêu một hoàn mỹ thu quan ở trên internet đạt đến chín năm điểm cao đồng thời từng cái từng cái huyết thư d ư ớ i một bộ trở thành hoàn toàn xứng đáng hàng năm bạo khoản phim truyền hình mấy cái diễn viên chính cũng toàn bộ đều có một ít nổi tiếng đặc biệt khúc đảo vũ nghiễm nhiên có hạng hai đầu xu thế mà hiện tại toàn bộ hoa quốc đều biết đầu năm một hồi có một bộ hài kịch tham án xuya di chiếu phim xuất từ cố chi nam biên kịch tự nhiên giải trí mới lên cấp tiểu thị tươi trần vũ t r ạ c cùng tiểu hoa đán vân ấn tuyết diễn viên chính chủ đạo diễn phó đạo diễn tự mình hạ tràng cuộc đời vô danh diễn viên chức k u y n h tình diễn dịch. Tuyên truyền rất thuận lợi. vân g thời qua m ộ ấn biết trước hết từ có môi giới ngô su nhàn trong tay năm quá điện thoại di động hàng ngày mở ra hơi bồ phát hiện cố chi nam hẫy bồ giải phòng chữ thích một mươi có chút kinh hỷ có thể chờ nàng điểm đến hotse up thời điểm cả người ngây người biết chi nam ca lên hotse up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 hạ an ca càng nghi ngờ một bên vương n g ữ yên cũng cao mày hai đại khuynh thành tuyệt sắc đều hơi có chút như đầu nhấp theo váy như họa bình thường chi nam ba bài ca ốc sên sứ thanh hoa thiên bách độ thu nhận tiến vào giáo tài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 cố lao sư lập tức trở thành thật là nhiều người lao công nam nữ đều có mỗi một người đều ở an ca tỉ nhờ n g ư ờ i đem cố lao sư trao trả cho quảng đại những người hái mộ đây nguyễn anh khuôn mặt hồng hồng là bởi vì hưng phấn nhìn thấy cố chi nam lập tức bị hoa quốc như vậy l ợ i bình tất cả mọi người đều rất vui vẻ hạ an ca hé miệng tinh tế nhìn những n à y bình luận nhìn này từng tiếng lao công gò má hừng ư đỏ không mấy phút nàng nghe một bên vương ngự yên cũng cười tủm ở miệng ta cũng chuyển đi rồi đưa chúng ta lão công hạ an ca、Khi、hì hì h ạ an ca tự nhiên cũng nhìn thấy vương ngự yên chuyển đi hoa quốc bộ giáo dục v ớ bồ cố man tử cũng chính mình mới ngăn ngắn mấy phút bình luận viên số lượng liền lên đến mấy ngàn điều không thể nhìn thấy phần cuối đều là lão công p h ă n môn hạ an ca n h u n m mày lên ngón tay quơ nhẹ quá màn hình vậy bồ chứa mới cũng là chuyển đi thế nhưng là chuyển đi vương n g ự yên nội bồ phối văn chỉ có hai chữ mới không chương bảy trăm mười chín canh một hạ an ca hồi phục để các cư dân mạng rơi vào điện cổng, bọn họ muốn nhất không tới chính là luôn luôn đều ở lầy bồ cao lãnh hạ an ca dĩ nhiên chính diện với bọn hắn hồi phục nhưng là bọn họ đột nhiên thật đau lòng hạ an ca hồi phục bọn họ là bởi vì bọn họ muốn cùng với nàng cướp lão công nàng không đáp ứng nàng thật ngạo kiểu a ta lão công cùng lão bà phối một mặt ta ồ、oh, ồ ta mới vừa khái xong q u ố c dân nữ thần một tiếng l ã o công hiện tại liền muốn giúp an ca lão bà cấp trực nam an ca lão bà thật ngạo kiểu ta thật yêu a cố trực nam a ta không xuống được a tai tử phối giai nhân có thể để trực nam cam tâm vì là viết ca ta an ca lão bà thật sự quá tuyệt rồi ta khai chết các ngươi các tỷ mội không nên bị cái này ngạo kiểu an ca nhiễu loạn tâm thần a chúng ta ngày hôm nay là đến cùng với nàng cấp trực nam nhưng là nàng nói mới không ẹ n ta cũng không nghĩ tới a nàng quá đáng yêu nàng không cao l ã n ẹ n các vì sao mắt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 họ ấy bố bởi vì các cư dân mạng h ồn ào cùng các tin tức lớn truyền thông đưa tin nhi có vẻ phi thường náo nhiệt cố chi nam danh tự này lại một lần nữa bao trùm các phương tiện truyền thông lớn đầu đề thậm chí ở buổi tối thời điểm lên cờ cờ tờ vợ tin tức chuyên mục cũng leo lên hoa quốc n h ậ t báo địa phương n h ậ t báo tự nhiên giải trí ở vào hàng thành vùng ngoại ô công ty trực tiếp bị phá hỏng toàn bộ đều là phóng viên bọn họ biết đây là duy nhất có thể phỏng vấn đến cố chi nam địa phương cũng ngây thơ cho rằng cố chi nam sẽ ở bên trong cố chi nam tin tức xưa nay đều là nghiêm ngặt bảo mật cố chi trần như cùng với bọn họ trong hạnh phúc địa chỉ hắn biết giới giải trí quy tắc thật giống như, tiểu chủ nhà như thế.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 không k h nó xoái xoái. tuy tùng vệ khang thì lấy cảnh yêu ở bình minh ló dạ trước nửa tháng chạy năm sau cái thành thị mau đưa cô chi nam m ệ n mượn chỉ có thể dựa vào mỗi ngày buổi tối cùng tiểu chủ nhà mở、MM、mở video an ủi một hồi chính mình mà hiện tại vệ khang thì mang theo đoàn đội tại đây một mảnh tuyết sắc vùng ngoại ố công viên phụ cận lấy cảnh cái này cũng là cái cuối cùng địa phương thực sớm nên kết thúc nhưng vệ khang thì cái này văn nghệ tử đều là không chê nhiều ổn cực kỳ còn c h u n g quy phải cố chi nam đưa ra tính kiến thiết ý kiến có thể rất tốt hoàn mỹ đẹp đẽ kinh đô to nhỏ đường phố cũng đã tràn ngập một chút năm vị lá cờ đỏ phiêu phiêu đại đèn lồng màu đỏ t ỉ n h cờ có thể thấy được s ớ m chút thời điểm đ á m người lui tới đều đang bận rộn trên năm trước cuối cùng mấy ngày ban chỉ có hắn xem một cái cá ướp muối như thế treo ở công viên bước chậm kỵ cho hết thời gian ngày hôm nay kết thúc sau đó đi một chuyến cờ cờ tờ ờ sau đó đi một chuyến thơ từ hiệp hội cuối cùng đi một chuyến hí khúc hiệp hội đạo lý đối nhân xử thế đi mấy lần cuối cùng hí khúc hiệp hội nhưng là đi xem xem ông già kia đáng t i ế c tiểu chủ nhà không ở có nàng cái này cao l ã n h c ụ c lớp ở diệp lai ra ra phòng chừng có thể hài lòng một trận thở dài cố chi nam đem khăn quàng c ổ hướng về trên lại lôi một điểm hôm nay chưa từng tuyết rơi nhưng khắp thành tuyết sắt vẫn như cũ trời giá rét đ ó n g băng mắt như vậy quần áo cũng không có cái tự động t ỏ a n h i ệ t nghĩ linh tinh phồng lên nang một câu cố chi nam nắm thật chặt trên người vương ngự yên cho mua xa xỉ áo khoác đợi này không xuyên qua đắt như vậy một cái đỉnh hắn hơn hai mươi năm qua quần áo chi phí tổng hòa người có tiền chính là được quá tháng ngày hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng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 nhưng cũng không có lấy xuống kính dâm vẫn còn dũng cho rằng hắn là yêu thích thần bí như vậy chơi x o á i hắn làm phóng viên gặp quá nhiều người như thế muốn bị phỏng vấn rồi lại không thích lộ ra bộ mặt thật nhưng như vậy bình thường đều là ngầm thừa nhận hắn không khỏi đem dạng đơn giản mịp rộ phồn lấy ra có chút chính thức như thế tiểu h u y n h đệ tết xuân tới gần ta nhưng nhìn thấy người ở công viên ân buồn b ự c ngán ngầm dáng vẻ không phải kinh đâu người đi cũng là không có công tác chứ cố chi nam c h e lấp dưới khuôn mặt kỳ q u á i nhìn vẫn còn dũng nhìn hắn vẻ mặt muốn nói lại thôi cuối cùng nhưng là nhẹ nhàng gật đầu theo ý của hắn hy vọng hắn có thể nhanh lên một chút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 không thể để cho hắn như thế xa đ o ạ xuống có thể cố chi nam khỏe miệng vậy một cái n g a khí kỳ quái chỉ chỉ chính mình dáng vẻ hiện tại vậy ta hiện tại có phải là đang hưởng thụ sinh hoạt không khí chuyển đến từng k i a từng k i a hơi lạnh đi kèm lạnh gió nhẹ vẫn còn dũng ba người trầm mặc Trưng canh、3. không cố gắng hai chữ ở vẫn còn dũng trong miệng muốn nói lại thôi nhưng là hắn lại thật giống không nói ra được đạo lý xem ra người trẻ tuổi này thật giống đột nhiên ngay ở trong mắt hắn chuyển biến nhân vật thiết lập hắn xem ra thật lại như là đang hưởng thụ sinh hoạt trực tiếp nhảy qua sở hữu giai cấp có vẻ như sẽ càng vui vẻ nhưng hắn là chuyên nghiệp mà được quá huấn luyện c ờ c ờ tờ vở phóng viên tuyệt không có thể nói ra câu nói như thế này im lặng một hồi cố chi nam vung vung tay không làm sao lưu ý vậy ta đi phân đấu cố lên mắt thấy cái bao này kín người trẻ tuổi phải đi vẫn còn dũng có chút nhìn cái này nói hắn không cố gắng ba thật giống lại miệng pháo có điều hắn người trẻ tuổi tiểu h u y n h đệ tuy rằng ngươi nói có chút đạo lý nhưng ta cảm thấy cho ngươi hay là muốn cùng cố chi nam học tập một hồi cố chi nam nhận thức chứ đương đại hoa quốc tài tử một canh giờ trước bị bầu thành hoa quốc ưu tú thanh niên chúng ta đều nên hướng về hắn học tập cái gì ta ưu tú thanh niên xa xước. Nam quay ngựa ra kìa Nam. Hoa thanh của Nam bước tưởng, ngươi, ngươi Cố Chi nam lập tức cứng lại rồi bước chân, có chút cứng ngắc chí cũng chút, cặp con Cố Chi nam. Hoa Quốc cũng Cố Chi xuống khí không thậm kính Thật phản chứ. lại rồi lại, tin đi niên. đến đen. lòng. Đúng, ứng nên fan trong dám dâm một mắt màu xem một lập lộ là tú đầu yêu vẫn còn dũng có chút ý cười sớm chút thời điểm hoa quốc bộ giáo dục ở cố chi nam lấy bộ giải phong thời điểm tuyên bố tin tức đem hắn quốc sen sứ thanh hoa thiên bách độ ba bài ca xếp vào học sinh trung học cùng đại học giáo tài này xem như là tiếng trung ca khúc lần đầu phá vỏng mà cố chi nam cũng bị định nghĩa vì là năm nay hoa quốc ưu tú thanh niên t ta là cái cây búa ta là cố chi nam hít vào một ngụm khí lạnh ưu tú thanh niên ta cũng xứng ta không xứng a đợt này không phải ở phủ giết này sau đó muốn làm sao không cố gắng hồ đ ồ a cố chi nam ho khan một tiếng tận lực làm bộ như vô sự dán g vẻ cái kia vừa nãy phỏng vấn đối thoại các ngươi hẳn là sẽ không m u ố n chứ vừa nãy chỉ do không cố gắng cố chi nam cho rằng ba người này sẽ không thu nhận bọn họ nên đi tìm một ít năng lượng tích cực phỏng vấn có thể vẫn còn dũng nhưng lắc đầu một cái muốn chúng ta là cờ cờ tờ vờ chuyên mục coi trọng thực sự cầu thị nhân sinh bất thái mỗi người đối xử phương thức đều là không giống nhau ngươi kiến giải cũng trình độ nhất định đại biểu một chút người trẻ tuổi ý nghĩ cũng tồn tại nhất định đạo lý chúng ta sẽ ở 7 h 3 0 tối cờ cờ tờ vơ tin tức sau khi kết thúc liền lên đến thời điểm ngươi có thể nhìn ta xem cái g i ắ m cố chi nam cái chán hát tuyến nhanh chóng tăng trưởng ta cảm thấy đến vẫn là không được vẫn là toàn xóa đi coi như chúng ta chưa từng, từng gặp phải lần này đ ổ i vẫn còn dũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô chi nam làm sao vừa nhắc tới cô chi nam người này thật giống như thay đổi dáng vẻ chúng ta là cờ cờ tờ v ờ chuyên mục sẽ không ác ý biên tập ngươi yên tâm ta thật là cảm động cô chi nam suýt chút nữa khóc thành tiếng hắn thu dọn một hồi chính mình dung nhan dáng vẻ vốn là muốn bắt kính dâm nhưng suy nghĩ một chút vẫn là q u ê n đi muốn mặt vậy ta cảm thấy cho chúng ta có thể một lần nữa phỏng vấn một cái một lần nữa vẫn còn dũng hơi kinh ngạc ngươi là còn có cái gì muốn bổ sung ạ vâng cũng không phải ta cảm thấy chúng ta một lần nữa tới một lần sẽ tốt hơn hả cũng không phải không được vẫn còn dũng cười cười ngược lại bọn họ vật liệu cũng đã được rồi một người đi đường phỏng vấn hai lần đúng là chưa từng thử máy chụp hình một lần nữa mở ra ba người nhìn lập tức trở nên vô cùng chính thức mà chính kinh đến cô chi nam đều có chút không t h í chứng nắm sổ tay ghi chép nam nhân càng là ánh mắt có chút kỳ quái vừa nay cô chi nam kính dâm trượt xuống đến thời điểm nàng liền cảm thấy kỳ quái hắn ở cờ cờ tờ vợ nhìn thấy cô chi nam mặc dù là đi ngang qua hơn nữa hắn vẫn là cô chi nam trung thực p a n một trong tết xuân tới gần tiểu huynh đệ ở công viên đờ ra là không có công tác c là đang suy tư nhân sinh sao vẫn là đ cố, cố chi nam trực tiếp tiên cơ trầm mặc cái này yêu thích trầm mặc người khác đại thúc ta cho là chúng ta hoa quốc người trẻ tuổi cần gian khổ phấn đấu nỗ lực sáng tạo ra thuộc về mình giá trị người sống một đời trước tiên khổ sau ngọn phấn đấu sau hưởng thụ sinh hoạt mới là thư thích nhất nhưng là nhưng mà cái gì không có nhưng là ta còn cảm thấy đến về nhà tết đến trên đường chờ mâm cảm phong phú cảm chính là chúng ta một năm qua thu được tối khẳng định thỏa mãn mà trong nhà cha mẹ chờ đợi chính là chúng ta hạnh phúc lớn nhất nhưng phải nhớ kỹ có tiền hay không đều phải về nhà tết đến về nhà vĩnh viễn là tốt đẹp nhất cố chi nam nghiêm túc cẩn thận nói xong đồng thời rất hài lòng nguyên bản ghi chép nam nhân càng xem càng cảm thấy đến không đúng nàng thăm dò phải hỏi một hồi cái kia ngươi thật giống như cố chi nam cố chi nam lập tức suýt chút nữa không cú sốc lên tiếng hô lên câu nói kia ngươi phỉ b n g a nhưng mặt ngoài vẫn là duy trì chính mình bình tĩnh không phải làm sao có khả năng ngươi nhìn lầm cố chi nam tại đây làm gì hả ta chính là cảm thấy rất xem ngươi chớ để ý không có không có cố chi nam vội vã xua tay tiếp tục t h n g thắng một cái được rồi kết thúc có thể đóng lại dùng cái này nhớ tới dùng cái này phía trước cái kia xóa đi a không có gì vấn đề ta trước hết đi rồi cố lên phấn đấu người trẻ tuổi nên trước tiên khổ sau ngọn cố chi nam trước khi đi còn làm một cái cố lên thủ thế năng lượng tích cực chân đẩy nhưng vẫn còn dũng ba người liền cho váng nay cờ m ở n ở trực tiếp thay đổi người cái kia không biết tại sao ta thật sự cảm thấy cho hắn rất xem cố chi nam phụ trách ghi chép nam nhân nhỏ giọng nói rằng đồng thời đem vừa n ã y cô chi nam kính dâm lướt xuống thời điểm nhìn thấy dáng vẻ nói rồi một hồi liền cảm giác rất xem khả năng là ta nhìn lầm vẫn còn dũng cùng giang máy chụp hình người đều sửng sốt một chút hai người nhìn cô chi nam rời đi phương hướng chỉ còn dư lại tuyết trắng không thể nào cô chi nam ở kinh đô cũng không thể ở thành phố kinh đô giao A, ngày hôm nay chúng ta là đặc biệt chạy bên này phỏng vấn vẫn còn dũng gãi đầu một cái có chút không nhịn được cười có điều người trẻ tuổi này quả thật có ý tứ hai cái phỏng vấn hoàn toàn khác nhau xem hai cá nhân cách như thế nói đến đây ánh mắt hắn sáng n g i vỗ tay một cái người hiểu cái gì người này rất tốt giải thích đương đại người trẻ tuổi hai loại hiện trạng không cố gắng nhân sinh cùng tích cực nhân sinh chúng ta tết xuân đêm trước chuyên mục muốn không phải là loại này nhân sinh bác thái vẫn còn dũng mang theo hai người xe về cờ cờ tờ vờ, đồng thời thuyết phục hai người đồng thời hướng về chuyên mục người phụ trách thỉnh cầu giúp này hai đoạn phỏng vấn thành tựu đêm nay được chính chương bảy trăm hai mươi hai canh tư dài sâu trở về vệ khang thì nhìn thấy cô chi nam trở về ánh mắt sáng lên lôi kéo hắn liền tiến vào xe công tác hai người đều đeo kính đen xem ra thần bí vô cùng nhưng lên xe đều không hẹn mà cùng hai xuống bởi vì quá t ô i t â m đến ngươi xem một chút mấy đoạn này lấy cảnh nơi này thành tựu cuối cùng phong cảnh một trong thế nào hơi thêm biên tập hỗn hợp một hồi tuyệt đối rất tốt cô chi nam nghe vệ khang thì thanh em hưng phấn có chút bất đắc dĩ nhưng cũng thật lòng đ ặ thù rất tốt nay một tiếng rất tốt xem như là triệt để kết thúc cô chi nam cùng vệ khang thì lấy cảnh thắng này mà ở trở lại hàng cầu truyền thông trên đường cố chi nam cũng mở ra h ớ i bù nhìn thấy hoa quốc bộ giáo dục chính mình ấy bù nội dung nhất thời cảm giác mặt có chút nhiệt hồ đồ a hắn làm sao đức hà có thể vẫn hướng về bên dưới xem đi nhìn thấy vương ngự yên cùng tiểu chủ nhà chính mình ấy bù nhìn thấy tiểu chủ nhà hồi phục vương ngự yên một câu mới không gây nên nhiều người như vậy nhắn lại bình luận cùng c h u y ể n đi cố chi nam chính mình cũng nợ nụ cười luôn luôn ở bên ngoài cao lãnh nàng cũng bắt đầu không giấu được chính mình nạo kiểu hoa quốc ưu tú thanh niên mẹ nó văn nghệ tử vệ khang thì nhàn đến không có chuyện gì cũng quét một hồi ấy bù nhất thời liền kinh ngạc không khép n i ệ m được đầy mặt khiếp sợ nhìn bên cạnh cạnh cố c h chi nam bình tĩnh bình tĩnh chúng ta không thể bởi vì ngần ấy khích lệ liền mất tâm trí t h o n g d o n g đối mặt tất cả dùng học được kỹ năng mới đánh gãy vệ khang thì chuẩn bị bắt đầu hùng hồn lên tiếng cố chi nam vung vung tay có vẻ không đáng kể đưa ta đi hy khúc hiệp hội đi đoàn kịch cũng không ta chuyện gì ta đi theo mấy cái lao ra t ử ăn bữa cơm không phải vậy lại cũng bị chỉ vào đầu nhắc tới vốn là nghĩ từng cái từng cái đi bái phỏng không nghĩ đến diệp lai ra ra trực tiếp giúp hắn tập hợp một bàn đem đỗ quang dự ba vị hội trưởng cùng lưu niệm lao ra từ trường khâu lão ra từ đều kéo quá khứ bị cắt đứt lên tiếng vệ khang thì tổng cảm giác trong lòng bị cái gì ngăn chặ trong quá trình nhiều lần muốn lên tiếng đều bị cắt đứt điều này làm cho hắn cảm giác càng khó chịu hoa quốc ưu tú thanh niên cố chi nam ở buổi tối thời điểm thoại nguyện leo lên cờ cờ tờ vợ tin tức xuất hiện ở cuối cùng phát sóng bên trong chiếm dụng một phút thời gian cố chi trần như ô m nhau mừng như đ i ê n hình từng cái từng cái trong mắt tất cả đều là kiêu ngạo vô số f a n chấn động hoan hô không ngừng từng cái từng cái trong mắt tạm thời tàng nổi lên sắc khí ngắn ngủi vì là cố chi nam hài lòng dù sao một đường lại đây bọn họ đầu lưỡi bên trong hô đao trực nam trong lòng nhưng đều biết e sợ cố chi nam nam p a n muốn so với p a n nữ còn muốn phiên vài lần không ngừng nếu như thật sự ở hiện thực có cơ hội đao trực nam những n à y nam phan nhất định sẽ do dự do dự là một đao trực tiếp giết chết vẫn là nhiều cắm vào mấy cái động đây là một cái tràn đầy năng lượng tích cực phát sóng cố chi nam xem như là giới giải trí người lại bị bầu thành ưu tú thanh niên đây là chính thức dành cho không phải cái gì tư bản lẫn lộn đi đến ở giới giải trí bên trong hắn sạch sẽ không hề có một chút lớp nước phân tước ao đấu kỵ đã không thể hình dung giới giải trí bên trong đến những minh tinh kia bọn họ xem tv bên trong xuất hiện ở bản tin thời sự mặt sau bức ảnh lời của người chủ trì còn có rỗ lỉn đến phụ đề ở bên trong phòng riêng người còn có thơ từ hiệp hội đỗ quang dự ba cái hội trưởng cờ cờ tờ vờ lưu niệm cùng trương khâu hàng cầu truyền thông tôn chính hoa lão gia từ đều ở còn lại chính là cầu nguyện mã lương hàn thiếu lan cùng với phụ trách cờ cờ tờ vờ ngày quốc tế thiếu nhi mục đích hai cái đạo diễn mạnh dân cùng liêu thành lâm cũng theo tới vẫn theo cố chi nam tới được vệ khang thì cũng ở nhưng nhất làm cho c ố chi nam cảm thấy bất ngờ chính là tôn nguyên cũng tới hàng cầu truyền thông đương nhiệm giang hồ hắn theo tôn chính hoa đồng thời lại đây cùng với hoa quốc tử thiện đều sẽ trương quốc huy phó hội trưởng cùng với lâu không gặp hoa quốc bộ giáo dục bạn diệu hồng an nay một hồi diệp lai、like、lão gia tử vì cùng c ố chi nam trò chuyện trên thực tế là thế c ố chi nam bày xuống bữa tiệc có vẻ bình thường mà lại không bình thường bởi vì trên đài mỗi người đều cùng cố chi nam từng có rất sâu gặp nhau nhưng hiện tại tất cả mọi người đều đình chỉ giao lưu từng cái từng cái nhìn màn ảnh tiếp cận một phút phát sóng diệp lai cùng lưu niệm trên mặt đều là tràn ngập nhu hỏa ý cười người ở chỗ này mỗi một cái cơ bản đều mang theo nụ cười mừng rỡ chỉ có cố chi nam cảm thấy đến hơi hơi có như vậy một ít chút lung túng tiểu c ô a từ chúng ta ở lâm thành lần thứ nhất gặp mặt ta liền cảm thấy tiểu tử ngươi là cái đại nhân tài xem đi lúc này mới bao lâu lại tiến vào giáo tài bộ giáo dục nhưng là muốn hồi lâu mới quyết định y ê u tú thanh niên đây chính là hoa quốc tán thành hồng an dơ ly muốn cùng cố chi nam cách không chạm cốc cố chi nam cười ha ha ý tứ một hồi không biết nên nói cái gì hắn nhận lấy thì ngại hoa quốc t ừ thiện đều sẽ liền không cùng ngươi chỉnh những này chỉ có thể v ô ngực cùng ngươi bảo đảm mỗi một b ú t tiền chúng ta đều sẽ xuống tới từng nơi ngươi có thể không tin tưởng chúng ta nhưng có thể tin tưởng quốc gia hoa quốc t ừ thiện trương quốc huy cũng nâng chén cố chi nam từ năm trước đến hiện tại khiến cho tiền tài là một bút khổng lồ con số nhưng hắn chưa bao giờ tại đây cái người trẻ tuổi trên mặt từng thấy bất kỳ đến kinh ngạc có thể thật giống như chính hắn nói như thế dựa vào chính mình sức mạnh cho càng nhiều người mang đi quang tiếp thu những người này từng vòng từng vòng chút rượu cố chi nam cũng không có chối từ mãi đến tận trong tivi chuyển phát tin xong tin tức bắt đầu chuyển phát tin cái t i ê u mười phút tết xuân đêm trước đặc biệt phỏng vấn chuyên mục cố chi nam con ngươi rụt lại một hồi nhìn mặt trên tiêu đề hắn há há mồm không biết nên nói cái gì tết xuân có lời đương đại người trẻ tuổi không cố gắng nhân sinh cùng tích cực nhân sinh chỉ ở trong một ý nghĩ chi nam phía trên này người thật giống là ngươi ngay ở cố chi nam ý đồ giả trang đi nhà cầu năm quá điều khiển từ xa tắt tivi thời điểm vệ khang thì có chút không xác định mở miệng sau đó hắn liền đã xác định bởi vì trong tivi cái kia bị phỏng vấn người ăn mặc hãy cùng hiện tại cố chi nam như thế chỉ là ít đi che mặt tam đại kiện áo khoác cũng khởi vệ khang thì câu nói đầu tiên đem ánh mắt của mọi người một lần nữa tập trung ở trên tivi ngắn ngủi hai phút qua đi bọn họ từng cái từng cái ánh mắt kỳ quái nhìn cố chi nam vẻ mặt khác nhau không chỉ là cố chi nam hiện tại cái này một bên cũng có thật nhiều cư dân mạng là xem xong tin tức sau nhưng vẫn không có sân khấu quay chỉ là nguyên bản tầm mắt đã không tập trung với tivi bọn họ bị một câu phấn đấu làm gì một lần nữa kéo về trên tivi vẫn còn rung ở cờ cờ vợ là nổi danh trầm mặc cùng đánh đặc biệt một ít vẫn hiểu rõ cờ cờ tờ vờ cư dân mạng đều biết vẫn còn dũng người này là nổi danh trầm mặc đại sư nhưng hiện tại hắn lại bị phản t h ầ m mặc nhưng là khi bọn họ cho rằng đây chính là cái gọi là không cố gắng nhân sinh thời điểm hình ảnh xoay một cái vẫn là người trẻ tuổi kia vẫn là như thế bối cảnh hắn lại có vẻ đàng hoàng trịnh trọng lên hoàn toàn khác nhau đối thoại trực tiếp đánh gãy vẫn còn dũng thi pháp hắn hoàn mỹ giải thích cái gì cảm thấy một cái phấn tiến người trẻ tuổi mỗi chữ mỗi câu đều tiết lộ hắn muốn gian khổ phấn đấu quyết định nay cùng vừa mới cái kia không cố gắng nhân sinh phỏng vấn là cùng một người cư dân mạng quần chúng hiển nhiên không nghĩ tới này một cái tết xuân đêm trước chuyên mục gặp phỏng vấn ra như vậy đối thoại tất cả mọi người đều cười đã tê dần nhưng theo mặt sau cô chi nam trước khi đi bị hỏi đến câu nói kia n g ư ờ i thật giống như cô chi nam trực tiếp để sở hữu đang xem tiết mục các cư dân mạng ánh mắt sáng lên bị như thế vừa để tỉnh bọn họ so sánh một hồi thân hình sau đó càng thấy kỳ quái người này thật sự rất giống ưu tú thanh niên cô chi nam Coi như sau đó m mặt đ các h cư dân mạng càng thấy xem nay nói chuyện ngữ khí cùng thân hình quả thực tám chín phần một mươi rồi mà khai hỏa cuối cùng một súng vẫn là vệ khang thì đoàn kịch đồng đội hắn đoàn kịch có người phát thiệp mời trực tiếp dán lên hot sệ ở tiêu đề Biểu thị chương ố c i n bảy trăm hai mươi ba nam canh ở chuyên mục trên hai đoạn phỏng vấn bị biên tập thành video ngắn cùng biểu tượng cảm xúc phối hợp hắn ở phỏng vấn trên nói các loại nói cuối cùng ở phối hợp vẫn còn dũng ba người trầm mặc cố chi nam ở gầy đ nguyên bản nhiệt độ trực tiếp vọt lên gấp đôi vẫn còn dũng ba người cũng là trực tiếp há h ố p mộm đúng là cố chi nam chẳng trách hắn nghe được mình bị bầu thành hoa quốc ưu tú thanh niên sau trực tiếp thái độ 180 độ chuyển biến còn muốn cầu một lần nữa phỏng vấn một lần sau khi chính là năng lượng tích cực trần đ ầ y thật là m a cố chi nam ấy bù trực tiếp trở thành các loại đấu đồ giải đấu lớn ai cũng không nghĩ tới cái này ngáo ngơ bị bầu thành hoa quốc ưu tú thanh niên lúc cứ thế mà không lên tiếng nhưng tiếp nhận rồi một cái cờ cờ tờ v ở chuyên mục phỏng vấn phấn đấu làm gì gì và g bao nhiêu vậy kín thụ phỉ ngang còn chưa là bị nhận ra ngươi hóa thành cho đều có người nhận thức ngươi cười khóc cưới lão bà làm gì Trực nam ngươi là thật sự dám nói a hạ a n ca. đương đại người trẻ tuổi không cố gắng nhân sinh Trực nam rất tốt giải thích đi ra không thẹn là hoa quốc ưu tú thanh niên phía trước bình thường phát huy mặt sau chỉ do sợ bị phát hiện ý đồ cứu lại còn phải là ngươi xin hỏi đây là đầu đường không cố gắng nhân sinh người trẻ tuổi bao lớn ậy bồm à đến thăm một chút hờ hờ hờ cười chết ta ban ngày ưu tú thanh niên buổi tối liền không cố gắng nhân sinh c h ứ n nam là thật con mẹ nó hi k ị ta ngươi xem ta hiện tại có phải là đang hưởng thụ sinh hoạt g chỉ trung pi vẫn là bao không được hỏa nhưng cố chi nam không nghĩ đến nằm vùng là vệ khang thì đoàn kịch nhân viên nếu không là bọn họ ở ấy bù phát thiệp mời ta bao nhiêu vậy kín hiện trường đều không ai nhận ra tuyệt đối thì sẽ không có người nhận ra cố chi nam biết được b ấy bù trên đất trời đen kịt ai đoán liếc mắt nhìn vệ khang thì hắn thật giống nhận ra được cố chi nam ánh mắt t à n g hắn một cái giả trang không nhìn thấy lưu niệm m ấy người cũng không nhịn được cười hiển nhiên không nghĩ đến cố chi nam này đều có thể bị cờ cờ tờ vờ chuyên mục phỏng vấn đến này không phải trời sinh thích hợp ở cờ cờ tờ vờ công tác nếu là không có cái này ưu tú thanh niên đây chính là một cái phổ thông phỏng vấn nhưng có sau khi hiện tại tiêu đề liền càng ngày càng thái quá thậm chí có một ít truyền thông bắt đầu vì nhiệt độ không muốn hạt cuối ở đêm nay phỏng vấn chuyên mục rết ra khỏi chúng đây khiếp sợ hoa quốc ưu tú thanh niên càng là người như vậy phân tích hoa quốc ưu tú thanh niên có hay không đức không xứng vị có hay không giả tạo khuyết đại như vậy thật sự thật à hoa quốc ưu tú thanh niên truyền bá tiêu cực nhân sinh tâm tình lấy không cố gắng nhân sinh quan trở thành hoa quốc ưu tú thanh niên truyền thông chính là như vậy nhưng cố chi nam cũng biết có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong chuẩn xác bắt được những n à y ngược tâm tình đưa tin là xuất từ ai tác phẩm p h ò n g c h ứ n g bọn họ chờ cơ hội này đợi rất lâu rồi không giống trước đây cố chi nam có thể lấy một câu ngươi nói đều đối với hoàn thành tất cả tuyệt s á t hắn hiện tại thật sự bị ràng buộc mặc dù chính hắn là không ý kỵ nhưng cũng hầu như quy nghĩ tự nhiên giải trí cái này cũng là phía sau hắn phát hiện mình bị phụng trên như vậy một cái ưu tú thanh niên vị trí sau muốn lần thứ hai phỏng vấn nguyên nhân nhiệt độ vẫn còn hắn làm hết thể đều sẽ bị nói thành các loại phiên bản h u mệ đ ị ạ thị trường hảo đám án tị phản truyền bá hơn nữa những ngày tiêu đề đi ra nguyên bản đều đang nạo báng các cư dân mạng lập tức liền bị dẫn dắt diễn biến thành lẫn nhau đối tuyến tình cảnh chống đ ó cô chi nam những người hái mộ cùng những người bất lương truyền thông cùng hát tử trực tiếp mới vừa lên đức không xứng vị ta trực tiếp cười ra tiếng không muốn sống liền hoa quốc chính thức cũng dám nội hàm quân tử đức vì là ngọc nhưng là chính thức nói dám làm không thể nói không cố gắng nhân sinh này không phải truyền bá tiêu cực tâm tình người ta chuyên mục đều nói rồi n à y bản thân liền là hai loại cuộc đời khác nhau thái độ n g ư ờ i dám nói ngươi chưa từng có loại tâm tình này đúng không cao thượng đến phát sáng tự hạn chế nhân sinh từ ta làm lên ta nhìn một chút trang chủ càng là ngày hôm nay lại là một ngày từng cái từng cái đều là chính diện nhân vật đúng không nỗ lực hướng lên trên soạt t bồ đây chính là truyền bá không phấn đấu không nỗ lực tư tưởng người trẻ tuổi có loại tư tưởng này còn phải thứ ta nói thẳng ta chỉ cảm thấy trực nam chân thực sao điên c u ồ n g cho tư bản làm công chính là tích cực hướng lên trên thôi ta nhìn ngươi trang chủ ngươi chính là đại tư bản bản thân chứ hai n g à n không bao ăn ở còn nói đương đại người trẻ tuổi không thể ăn khổ học kỹ thuật nơi đó đều có thể hoạt đúng đúng, đúng đức ú n g đ không xứng vị nhưng thật không tiện ưu tú thanh niên là hoa quốc chính thức cho đại đ á m h n tỷ phản đi mới vừa chính thức c còn có những con chó này truyền thông n g bù trực tiếp cứng rắn chính thức để bọn họ đem trực nam bao lớn ưu tú thanh niên hái được thôi đặt q u á i gỡ cái gì đây trong khoảng thời gian ngắn ngủi vậy b ù tốt nhất diễn các loại vợ kịch lớn thậm chí diễn biến ra thỉnh cầu hoa quốc bộ giáo dục hoa quốc nhật báo cờ cờ tờ vờ tin tức chờ nhiều hoa quốc chính thức nhiều ban bố mấy cái hoa quốc ưu tú thanh niên tiết mục mà hết thể này đều bắt nguồn từ một cái bị điên cuồng đầy lên hot sệ ở t h i ế p mời hoa quốc ưu tú thanh niên không nên chỉ dùng mấy bài ca đến đánh giá cái này t h i ế p mời từ bắt đầu đến kết thúc toàn thiên xóa đi cố chi nam trong năm qua bên trong ở hoa quốc làm công hiến xóa đi hắn thế cờ cờ tờ chế tác tiết mục công lao cả bài ở cường điệu hắn tự xuất hiện ở hoa quốc giới giải trí bên trong cùng với hắn tiên kiếm x ư a di tiểu thuyết bất kỳ tham dự chế tác tất cả lợi nhuận hành vi hắn có thể từ bên trong thu được tiền tài lợi ích là to lớn đồng thời bắt đầu thông qua cùng một ít giới giải trí minh tinh so sánh cường điệu mà ám chỉ cố chi nam chưa bao giờ công khai hoặc là chưa bao giờ có bất kỳ tin tức tuyên xưng hắn hiến cho hoặc là tham dự quá dù cho một chút xíu công đích từ thiện đến cuối cùng thậm chí trực tiếp liệt kê ra một chút các minh tinh làm công đích i ế n cho ngân sách cùng với thâm nhập nghèo khó vùng núi làm từ thiện sự tích đồng thời treo ra hd v d o liên tiếp cuối nay ở ấy bù trên hình thành m á n h liệt phản so với thậm chí còn để một ít cô chi nam những người hái mộ rơi vào ngắn ngủi trầm mặc cho tới tại đây một cái thiếp mọi bị nhiệt độ trên đỉnh danh sách tìm kiếm nhiều sau khi không chỉ có là minh tinh võng hồng đại vệ một ít giải trí ấy bù càng là trực tiếp theo cấp tốc phát ra tiếng trong lúc nhất thời đem cô chi nam đẩy tới tân nơi đầu sóng ngọn gió nào đó võng hồng hoa quốc ưu tú thanh niên này một cái danh hiệu hẳn là thần thánh mà không phải chỉ dựa vào hai bài ca liền có thể thu hoạch chân thực mẹ mẹ đi ạ có hay không kiếm được bùn đẩy nổi mãn nhưng vắt chảy g i nước chúng ta yêu cầu cô chi nam đi ra cho một câu trả lời hợp lý. nào đó nổi danh t i ể u thì tươi mãnh liệt yêu cầu hoa quốc chính thức thu hồi cố c h i nam ưu tú thanh niên danh hiệu tiêu cảnh diễm tài hoa không có nghĩa là tất cả tuy rằng ta không nổi danh nhưng ta vẫn luôn cùng f a n giáo dục muốn nóng lòng về công ích sự kiện vì lẽ đó ta hàng năm đều sẽ dùng thời gian đi làm công ích đồng thời truyền bá ái t â m đạo diễn lộ cao chỉ, một năm vài bộ cao phòng bán vé điện ảnh nhìn thấu không nói t o ạ n việt mân biết người biết mặt nhưng không biết l ò n g đáng t i ế c nhân l u ô n vi nhẹ giới giải trí mô phạm tình nhân đây đồng cách cách không nguyên từ hiện đại tài tử có hay không là ta phấn sai rồi thần tượng thành tựu i ngôi sao hết thời một năm ta cũng sẽ hiến cho hai trường học a vương t r i ề u giải trí hàng cầu truyền thông hai nhà này nghệ sĩ của công ty môn đại đa số ở vào quan sát trạng thái thậm chí sượt nhiệt độ cũng sẽ không ở bề ngoài đứng thẳng tràng chỉ có người la nhị ca cùng nhậm dung cùng với chạy trốn ba các thành viên điên cuồng triệu tập f a n đ ố i kháng kiên định đứng ở cố chi nam bên này la phong mạng lưới không phải pháp ngoại chi địa nói xấu như thế phải ngồi tù nhậm dung ra sao tên h t u ổ tâm lý mới sẽ diễn biến ra như vậy tư tưởng từ một cái phổ thông tiết xuân đêm trước phỏng vấn chuyên mục một cái vốn là khá là phổ biến nhân sinh thái độ liền bởi vì một cái ưu tú thanh niên ra chỉ dưới để cái này sự kiện biến thành có thể thao tác tính m ầ m họa đồng thời bị vô hạn phong to theo không ngừng hạ tràn g minh tinh tăng nhanh cùng truyền thông phát ra tiếng sự kiện hướng đi đột nhiên liền thay đổi biến thành cố chi nam chưa bao giờ từng làm bất kỳ công l ích sự kiện giả tạo yêu nước tài tử cùng cố chi nam trong bóng tối đối nghịch người dồn dập đứng ra quái g ợ thậm chí còn có mấy người trực tiếp yêu cầu cố chi nam phát lấy bộ tự nguyện từ bỏ hoa quốc ưu tú thanh niên cái này danh hiệu bọn họ phảng phất trong nháy m k h cố chi nam ấ u h tự h nhiên cũng mắt n thấy tất cả những thứ này sự tình phát triển tốc độ vượt q u a tưởng tượng hắn vẫn là coi thường những người này tận dụng mọi thứ năng lực nghi xuân lâu phòng trà yên tĩnh tao nhã nhưng trong phòng người hơn nửa đều căm phẫn sụp sôi ma lương hàn thiếu lan cậu nguyệt đắm người trên mặt vẻ mặt cũng không có được bọn họ dồn dập nhìn về phía ngồi ở vị trí của mình một mặt bình tĩnh cố chi nam chi nam chớ để ở trong lòng trong lòng dơ bẩn người không thấy được ánh sáng đều sẽ hiện hành hàn g thiếu lan cho rằng cố chi nam là đang suy tư giải quyết thế nào không khỏi lên tiếng an ủi nhưng cố chi nam chỉ là cười cười không phải việc ghê có gì ta căn bản không để ở trong lòng ngược lại điểm ấy nhiệt độ đối với ta mà nói đã quen hắn nhún vai một cái lại chính diện minh tinh cũng sẽ có phản diện đưa tin vĩ nhân đều có điểm đen huống hổ là chúng ta ngươi đúng là nhìn thoáng được hoa quốc từ thiện đều sẽ trương quốc huy lắc đầu một cái có chút bất đắc dĩ hoa quốc những n à y mạng lưới hoàn cảnh à là nên trình đốn quá dối loạn một chút chuyện liền sẽ gợi ra một cái đại hiệu ứng Tôn chính h ba tốt xấu cho công ty chứa chút mặt mùi a tôn nguyên nhỏ giọng quyết nhủ nhưng không nghĩ suýt chút nữa đã chúng tôn chính hoa một g ậ y hắn trợn mắt nói dám làm dám chịu hàng cầu vai phong tả khí cũng nên rong rã ngươi đến một dưới có mấy cái theo ồn ào không được toàn mẹ kiếp chấm dứt hợp đồng mắt không gặp tâm không phiền lão ra từ hùng hùng hồ hồ mọi người hai mặt nhìn nhau chỉ có tôn nguyên rụt cổ lại không dám h a răng nhưng trong lòng cũng có một cái mấy lao ra từ đây là ở cho hắn cùng cố chi nam một cơ hội lần trước hắn cho rằng có thể bắt bí một hồi cố chi nam kết quả lật xe mai cho đến hiện tại cái này tiểu tử đều đề phòng hẳn g cầu một tay hiện tại hẳn g cầu những này theo n ào đứng thành hàng sượt nhiệt độ các nghệ nhân bình thường khả năng thì thôi nhưng lão gia tử lên tiếng chỉ có thể lại lần nữa cho thấy hắn thái độ cố chi nam tự nhiên biết tôn lão gia t ử ý tứ hắn há miệng cười nói này thật sự không cái gì dạ không thể thành thật sự ngày hôm nay biết được ưu tú thanh niên chuyện này ta liền cảm giác sẽ phát sinh chút gì nhưng ta xác thực không nghĩ đến điều này có thể lên tới từ thiện cùng công đích ta vẫn là coi thường những người này ha ha ha ta liền biết tiểu tử ngươi đối với ta khẩu vị tính t ì n h thật vẫn đúng là quái không được ngươi muốn b ô i đen ngươi người đều sẽ có địa phương ra tay tôn chính hoa chống g ậ y gõ mặt đất kèn thảo hưởng cố chi nam sờ sờ mũi không đáp lại h ắ n tự nhiên cũng biết bản thân một cuộc phỏng vấn thôi chẳng qua là có lòng người phóng to sau khi sẽ ở phóng to trong vấn đề diện tìm ra vô hạn lỗ thủng chiếu cái này ưu tú thanh niên nhiệt độ tiến hành p h ủ giết tự nhiên giải trí đã s ớ m chuẩn bị kỹ cảng cố chỉ cựu sẽ chờ cố chi nam mệnh lệnh những người này trong thời gian ngắn d ừ n g không được đến không bằng để bọn họ nhiều nhảy nhót nhảy nhót đều là một ít tranh thủ nhiệt độ người tôi h dẫn dắt quần chúng dư luận điểm này cũng là thường dùng thủ đoạn chừng khâu sờ sờ dâu mép cười cười g i à n v ậ t không được bao lâu không điểm thái độ lưu niệm nhìn về phía vẫn b u ố t c ầ m suy nghĩ trương quốc huy n à y không phải đang đánh hoa quốc tử thiện đều xé mặt có phải là còn muốn ta thơ từ hiệp hội danh dự phó hội trưởng phát bắc cầu công khai đố quang dự thổi dâu mép trận mắt nói sao có thể à ta chính là bên muốn nhìn lại một chút có bao nhiêu châu ngựa ồn ào chính mình cỡ nào vĩ đại từ thiện cùng công đích a nói đến liền dựa vào một cái miệng là rất đơn giản ta nhìn những video này liền muốn cười trương quốc huy cười ha ha nhìn thấy cố chi nam hoàn toàn không vội vã hắn cũng tích chữ một cái tâm tư như vậy người trẻ tuổi đến hiện tại đều không có yêu cầu hoa quốc từ thiện đều sẽ nhưng bọn họ không thể để cho người ta bừa lòng để viên đạn lại phi một hồi thôi hông a n uống một chén t r à có chút ý cười đây chính là vì cái gì coi như giáo dục như thế nào đi nữa tiến bộ đều không ngăn nổi lòng người gặp biến hiện tại người a lợi ích hai chữ treo ở đỉnh đầu vẩn t h i u xấu xa chín giờ rưỡi tối sự tình do một cái phổ thông hai mặt phỏng vấn lại bị thăng cấp đến đức không xứng vị ưu tú thanh niên sự kiện trên đã qua hai giờ trên mạng cãi vã càng ngày càng kịch liệt nhưng cố chi nam từ đầu đến cuối không có lên tiếng liền ngay cả hạ an ca lấy bù cũng bị vô cớ bạo phá những người h ái mộ vừa tức vừa vội từng cái từng cái ngoan cường đối tuyến bình xịn bọn họ không tin tưởng này một đôi được gọi là giới giải trí thanh lưu tình nhân gặp bởi vì một cái từ thiện công đích liền rơi mất nhân vật thiết lập tương nam thị trong khách sạn hạ an ca ngồi ở trên ghế sofa chống cằm k ẽ căn n ô i vương ngự yên nhưng là có vẻ hơi sốt ruột vẫn ở sofa bên cạnh đi, tới đi lui. Các nàng đều đang đều vương ì cái này đột phát sự kiện cảm thấy xuất ruột, chỉ phát kiện này là thấy đột ruột, xuất p h sự thức h k ô ngữ giống nhau. Cố chi nam làm sao cũng không mắng Không giúp Vương g chi lời hồi đi triệu Cố muốn nhau. nam thành đến phan hắn. n chó. sao ta ta Đều được, làm một à. sắp trả tập bị yên đặt mông ngồi ở trên ghế sofa liền muốn lấy ra điện thoại di động của chính mình lại bị chính mình có môi giới đinh lan kéo đinh lan vẻ mặt cũng có chút bất đắc dĩ đại tiểu thư của ta chứ không phải nói tốt nghe an ca không tham dự mà nhưng là vương ngữ yên lập tức đem điện thoại di động v ô vào trên ghế sofa con mắt nhìn hạ an ca không biết nàng tại sao còn có thể như vậy bình tĩnh an ca liền thật sự một cái g ợ y bồ cũng không phát liền nhìn không ai quy định nhất định phải làm từ thiện a không thấy nha chỉ là chúng ta không giúp được còn có người đã quên hắn điện ảnh đều sẽ n g ầ m thừa nhận phân một phần phòng bán vé cho hoa quốc từ thiện đều sẽ mà thực hắn tiên kiếm cùng ca khúc cũng là hắn cho cờ cờ tờ vờ cùng hí khúc hiệp hội viết ca cùng tiết mục đều là không tiền lợi sứ thanh hoa cùng thiếu niên hoa quốc thuyết những n à y ca khúc hắn chỉ lấy cờ cờ tờ vờ cho tiền thưởng miễn phí con đường tiền lợi như thế phân ra đi tới hắn cùng vương lãng hợp tác cộng hưởng kế hoạch cũng chia đi ra ngoài một phần sự thật ấy không cần chúng ta thêm tiền hạ an ca rất kiên trì cùng vương ngự yên giải thích chỉ là nụ cười có chút gợ ép nàng tự nhiên không muốn liền như thế nhìn nhưng nàng cũng không muốn thêm phiền người ở chỗ này nguyễn anh cùng trình mộng á n h biểu hiện đều tương đối bình tĩnh thế nhưng vương ngự yên còn có bên người nàng có môi giới đinh lan cùng trợ lý liền trong nháy mắt c h ấ n kinh rồi vương ngự yên đột nhiên nghĩ đến t r ư ớ c thần thoại thời điểm là có từng nói cô chi nam sẽ đem một phần tiền lời hiến cho nhưng không nghĩ đến chính là hắn mỗi một bộ đều hiến cho còn có cờ cờ tơ vơ ký khúc hiệp hội còn có hiện tại như mặt trời ban trưa vương đại thiếu dựa sạch công tử bột h i ế u ra danh hiệu cộng hưởng kế hoạch cũng có cô chi nam cải vẻ mặt hòa hoãn chỉ là đối với hạ an ca vẫn như vậy bình tĩnh dáng vẻ có chút kỳ quái ngươi liền như vậy tin tưởng hắn Ừm. hạ an ca nhìn trong điện thoại di động ảnh chân dung nhìn hồi lâu cuối cùng vẫn là không có đi liên hệ trái lại nhìn mặt khác hai cái ảnh chân dung một cái hồi phục một cái đến nay chưa hề trả lời trong lòng n à n g có chút tâm tư thổi qua sau đó nhìn vương ngự yên có chút ôn nhu ý cười chờ thêm chút nữa đi không cần chờ rồi ta tỷ cùng vương đại thiếu phát ra tiếng trình n g anh âm thanh đột nhiên ở một bên nhớ tới mang theo hư phấn phản công kèn lệnh chính thức khai hòa rồi chương bảy trăm hai mươi lăm bạy cảng hạ an ca ánh mắt sáng lên nhìn lại một chút trong điện thoại di động cái kia chưa hề trả lời chính mình bất kỳ tin tức gì a n h c h ầ n dung khoe miệng có chút ý cười buổi tối chín giờ hai mươi phút cô chi nam vị trí văn học mạng trực tiếp tuyên bố trường văn đồng thời hoa quốc tử thiện đều sẽ chính thức bởi bố do trình mộng khê biên tập trường văn trực tiếp công khai cô chi nam cùng văn học mạng còn có nhà xuất bản cùng với cùng hoa quốc tử thiện đều sẽ ký xuống doanh thu hiến cho hợp đồng mặt trên mỗi chữ mỗi câu giấy trắng mực đen đều giải thích cô chi nam tự nguyện từ bỏ tiên kiếm xuya di tự thân hai mươi phần trăm cuốn sách doanh thu hiến cho cho hoa quốc tử thiện đều sẽ dùng cho tử th mà t r ì n h mộng khê cuối cùng một đoạn văn càng như là ở cách không câu hỏi hoa quốc từ thiện đều sẽ như thế đã từng các ngươi hỏi như vậy quá một người đàn ông hỏi hắn lấy ngươi á n h trùng ánh sáng có thể dọi sáng thế gian sở hữu không tốt đẹp sao bọn họ sẽ quan tâm n g ư ờ i trả giá sao hoặc là nói có bao nhiêu người sẽ quan tâm n g ư ờ i trả giá như vậy hiện tại ta tới hỏi một câu hắn lúc trước là làm sao trả lời này một cái thiệp thật giống như bom nổ dưới nước như thế trực tiếp ở buổi tối thời điểm nổ tung hoa khó đội lên một buổi tối chưa kịp cố chi nam những người hái mộ hài lòng đây càng vui vẻ lên đến Văn hoa ọ c cái mạng mời này đến không phát thiếp mới đi vừa a b lâu liền bị vương lãng vương đại thiếu chuyển đại đi. Cái vương vương này bị o quốc đã từng vô cộng hưởng h kế hoạch n tâm tình cố chi nam đều làm gốc người đối tác hãng tự nguyện h ư ờ n g ra hai mươi n lợi nhuận dòng hiến cho cho hoa quốc từ thiện đều sẽ ta chính là muốn nhìn một chút có bao nhiêu châu ngựa không có điểm mấu chốt b ô i đen dội nước bẩn hoa quốc ưu tú thanh niên cố chi nam không xứng ai xứng đứng ra đồng thời nhận thức một hồi lấy n g ư ờ i đom đóm quang năng dọi sáng thế gian tất cả không tốt đẹp sao ta cũng muốn nghe một chút hoa quốc từ thiện đều sẽ trả lời vương lãng đợi một buổi tối rốt cục ở trình mộng khê tức giận thời điểm theo tức giận nếu không là cho huynh đệ lão bà mặt mũi hắn thật sự nhận không được lâu như vậy nguyên bản đang bận tiếp xúc xử lý ước đạt sự tình thu được hạ an ca tin tức vương lãng đi đến lấy bồ sau khi nhìn thấy liền trực tiếp sủ lông đi thẳng về đem lúc trước cùng cố chi nam ký kết hợp đồng tìm kiếm đi ra sẽ chờ những con bò này mãi nhảy nhót liên tục hai cái trọng lượng ấ y bổ thiếp mời sau khi các cư dân mạng không kìm được cố chi nam những người hái mộ trực tiếp hóa thân mạng lưới sát thần phảng phất được dũng khí bờ ưu eff ra chỉ một ít nguyên bản bị trầm mặc những người hái mộ cũng trong nháy mắt liền bị tiếp xúc trầm mặc n ắ m lấy bản phím chính là xung phong cố chi nam hiển nhiên không nghĩ tới trình mộng khê cùng vương lãng lại đột nhiên ra tay hắn vốn là muốn chỉ là để tự nhiên giải trí sửa sang một chút số liệu công bố ra ngoài là tốt rồi loại này bôi đen hắn căn bản không nhưng ngươi muốn nói ta không có từ thiện vậy thì thật không thiện tự nhiên giải trí ở phía sau trong vòng mười phút chỉ có thể theo sát văn học mạng cùng vương lãng ấ y bô bước chân theo phát bác nội dung rất đơn giản bày ra tự nhiên giải trí cả năm tới nay lợi nhuận điện ảnh cùng ca khúc số liệu mỗi một cái mặt trên đều là giấy trắng mực đen hiến cho hai mươi phần trăm lợi ích điều khoản hoa quốc từ thiện đều sẽ con dấu cùng người đại biểu ký tên rõ ràng dường như muốn ấn vào mỗi người trong đầu sau đó lại là cách không hoa quốc từ thiện đều sẽ so với phía trước hai cái thiếp mời trường văn tự nhiên giải trí chỉ có v ẹ vẹn vài chữ có hay không phụ lòng nhà ta nhà từ thiện ló bản lại là một cái bom n ặ n g cân tất cả mọi người đều ý thức được cố chi nam bắt đầu đánh p h ả n kích những người bắt đầu theo ồn ào minh tinh cùng võng hồng đại vê môn còn có các truyền thông đều có chút l i ễ u l ơ i 20% doanh thu a vẫn là mỗi một cái đều ký kết nếu như đây là thật sự cái k i a cố chi nam hiến cho kết quả sẽ là tháng ngày tích lũy xa hoa nhưng hoa quốc tử thiện đều sẽ vẫn không có phản ứng chút nào bọn họ vẫn như cũ ôm một tia hy vọng vậy thì là cùng đông đảo không tin tưởng đám ạn ti phản bắt đầu hoài nghi chân thực tính này không phải là giả chứ mỗi một cái đều hiến cho h a không có chính thức xác nhận đây nhất định không phải thật sự đến mức này còn dám làm giả các ngươi là thật cái quái gì vậy nợ tờ người ta hoa quốc tử thiện đều sẽ c ư ờ i chết ta hoa quốc tử thiện đều sẽ bồi trực nam làm giả thật sự lấy tiền không có điểm mấu chốt ta xem như là đã được kiến thức đi ra tẩy địa rồi hoa quốc tử thiện đều sẽ đều hạ tràng này không phải đem dội đi ra ngoài hát thủy toàn s á c đi các cư dân mạng các chấp nhất thấy dồn dập chạy đến hoa quốc tử thiện đều sẽ tìm chứng cứ thực bọn họ cũng biết chỉ cần hoa quốc tử thiện đều sẽ không có chứng thực vậy thì thật sự đánh phục không được những này đám bạn thì phản mới hát tối ra mặt tất cả mọi người chờ đợi kết quả rốt cục đi ra chỉ là lần này kết quả không chỉ là đến từ hoa quốc từ thiện đều sẽ còn có cờ cờ tờ vợ bậy bù cũng theo đồng thời chương mới làm các cư dân mạng sau khi xem xong những người từ vừa mới bắt đầu liền tin tưởng cố chi nam người trong nháy mắt cảm giác huyết dịch cả người đều đang sôi trào mà những người vừa bắt đầu bị bắn chỉ mặc n h ã n m ắ t các cư dân mạng càng là cảm thấy đến gò má từng mảng từng mảng h ứ n g hực bởi vì bọn họ vừa mới bắt đầu lựa chọn trầm mặc lựa chọn biên giới hóa mà hiện tại bọn họ nhìn thấy gì bọn họ nhìn thấy cờ cờ vợ tự mình hạ chẳng vì là cố chi nam phát ra tiếng từ xứ thanh hoa tiết mục bắt đầu đến xứ thanh hoa ca khúc lại tới mặt sau hoa quốc bảo t Trong t điện ị cờ h Hoa q u cờ tờ vờ mặt sau chính là hí khúc hiệp hội hạ tràng trực tiếp tuyên bố cố chi nam vì là hí khúc hiệp hội sáng tác sở hữu ca khúc cũng toàn bộ đều là miễn phí tiền lời toàn bộ đều phân cho hí khúc hiệp hội thành lập ngân sách cùng hiến cho cho hoa quốc tử thiện đều sẽ mà cờ cờ tờ vờ cùng hí khúc hiệp hội cuối cùng cũng cùng trình mộng khê giống như vương lãng hỏi hoa quốc tử thiện đều sẽ một câu cố chi nam trả lời cái gì hắn xứng hay không xứng cái này hoa quốc ưu tú thanh niên danh hiệu hoa quốc tử thiện đều sẽ rốt cục như tất cả mọi người nguyện hạ tràng vậy bố lưu loát trường văn treo lên tràn đầy hình ảnh mỗi một chương đều là bọn họ cùng cố chi nam tự nhiên giải trí hoặc là cùng cố chi nam sớm nhất bắt đầu ký kết hiến cho hợp đồng ngoại trừ che lấp một chút tin tức trọng yếu còn lại nhìn một cái không sót gì bắt mắt nhất chính là cái kia hai mươi phần trăm lợi nhuận vô điều kiện hiến cho tất cả mọi người truyền thông minh tinh võng hồng toàn bộ mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ bọn họ nhìn hoa quốc tử thiện đều sẽ cuối cùng một đoạn văn vẻ mặt phảng phất vừa lúc nhưng mà dừng tùy theo mà đến chính là các loại vẻ mặt mừng như điên n g ố c ngạc g i ậ t mình đến nói không ra lời còn có một chút trong nháy mắt một cỗ khí lạnh sông thẳng thiên linh cái cố chi nam đồng chí cùng hoa quốc tử thiện đều sẽ đã không thể nói là hiến cho trái lại càng như là một loại quan hệ hợp tác chúng ta hợp tác số tiền đơn vị từ trăm vạn đến ngàn vạn lại tới hiện tại ước làm đơn vị đồng thời chuẩn bị từ hàng đơn vị biến thành hai chữ số trong thời gian này quá trình cũng không chẳng trường l á c đắc một năm d ư ớ i mà thôi thiên kim tán tẫn hoàn phục lai vậy đại khái chính là cố chi nam đồng chí tối cao thượng ý chí đối với trên internet đột nhiên xuất hiện ác ý bôi đen chúng ta cảm thấy đến đây là đối với một cái không có tiếng t â m gì anh hùng to lớn nhất xỉ đục cố chi nam đồng chí chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn hành động cũng bị chúng ta truyền tin chúng ta cũng rất tốt làm được cần giấu có thể luôn có người hy vọng dùng chính mình trôn giấu ở h ắ cám tâm đến ô nhiễm một viên tràn ngập ánh sáng trái tim đã từng chúng ta hỏi như vậy quá một người ngày hôm nay chúng ta bị hỏi ngược lại câu nói này là lấy ngươi bánh trùng ánh sáng có thể dọi sáng thế gian sở hữu không tốt đẹp sao sau đó chúng ta được một cái hết sức kinh ngạc trả lời bị ánh sáng đến gặp đi đây là một câu bình thản mà lại không bình thản lời nói nó khiến cho chúng ta trong lòng tràn ngập quang vì lẽ đó chúng ta vẫn nhớ đến hiện tại cũng ở ngày hôm nay nói cho toàn hoa quốc người trẻ tuổi nghe chúng ta ngọc đêm nay cũng nhìn thấy rất nhiều người từ thiện quá trình cũng sẽ ôm thái độ nghiêm túc từng cái xác định mạng lưới là tự do nhưng cũng không phải tùy ý phát huy vọng hoa quốc đồng liêu có thể tăng thêm mạng lưới hoàn cảnh tinh chế hoa quốc ưu tú thanh niên một cái danh hiệu mà thôi toàn hoa quốc thanh thiếu niên cũng có thể đảm nhiệm đom đóm ánh sáng hội tụ chính là hừng hực cự hỏa. Khắc, chúng nghiêm thật thảo hiện chân thành mà thật lòng tuyên bố cô Chi nam đảm nhiệm hoa quốc từ thiện đều sẽ tân đại sứ hình ảnh. Hoa quốc từ thiện qua ta Nam túc cáo, Cô quốc quốc trải tuyên tử tân tử tuyên. tử thiện t r đảm đại quốc luận đều đều đều lòng nộp lên lòng mà mà báo Hoa bố sẽ sứ sẽ sẽ c độc Cô c tiếp đơn họa i mới Nam bù, cũng làm m bù, cho tất cả tất i người đã được kiến thức cái gì gọi là thô bạo. Tân đại Tân gì được đã thức thô sứ là bạo. Bắt đầu thanh không ấy bổ sở hữu t cái cái hát tử trong nháy mắt thật giống như rút lui còn có một chút mạnh miệng bị đội thương tích đầy mình cố chi nam đáng tin đao phấn môn mang theo vết đao đều chém vẹn gãy khẩu đại đao canh dự ở cố chi nam lấy bồ phía dưới hồ nào vương đại thiếu càng là trực tiếp mở miệng đường giả bộ thâm trầm người con mẹ nó ở kinh đô cũng không lên tiếng tiên kiếm bất canh tam thế tình duyên ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao đao phát địa chỉ ta đại quảng đại thư hữu hiện tại liền đi qua thăm hỏi một hồi ngươi lão công ta liền hỏi một câu n g ư ơ i tự nhiên giải trí cổ phần có phải là cũng chia hai mươi phần trăm cho hoa quốc từ thiện đều sẽ yếu yếu hỏi một câu ngươi có thể hay không đem an ca l ã o bà cũng chia hai mươi phần trăm ta liền hôn một cái n g ư ơ i con mẹ nó phát điên a c ầ u vật nhưng ta rất tán thành ngươi là thật nhỏ manh a anh hùng vô danh ước làm đơn vị chuẩn bị biến thành hai chữ số a ước làm đơn vị hai chữ số nay cờ mờ nờ nhiều làm thiếu trường h a ta không hiểu đều là p a n có thể hay không giúp ta coi một cái đi ồ n g cách cách. u mau. Đi ra trang bị Đường đ ề a trang cái tối muốn n h gì thông ngươi chầm t nhất Còn c định phải lão tử biến thành màu đen tia đúng không các cư dân mạng ở cố chi nam ấy bồ dưới đáy vô cùng làm ở mỹ các h ờ đợi c i điều mau nói này mau một h ú t cư ả m t ở trở n ban ngày tú thanh niên đến đen thiện tuyên thành tân đại sứ hình ảnh. Nam sân này lượn nhân vật chính nhưng là từ đầu tới đôi cũng không g từ tú tối tới tử trực tiếp thể thể tẩu tốc vật từ tới bị bôi bố Hoa qua là ưu Quốc đều siêu đầu Chi lại đại cái đôi cố Cố có có ý xe, lộ so sẽ sứ dân i ệ n là à. có Các cư ý gì d mạng vẫn làm ầm ĩ đến tối hơn mười một giờ vốn là cho rằng cố chi nam gặp vẫn giả chết xuống dù sao từ mới bắt đầu bị bôi đen hắn đều chưa hề đi ra hiện tại càng sẽ không đi ra nhưng hắn lại đột nhiên phát ra hơi bù c vì là báo đáp quảng đại những người ái mộ cùng với quang minh thu hoạch hoa quốc tử thiện đều sẽ đại sứ hình ảnh ta làm ra một cái vô cùng quyết định trọng yếu vậy thì là đầu năm một thám tử phố tàu lần đầu trước bán hàng phiếu ngày mai sẽ gặp mở bán nửa giá nửa giá chỉ bán nửa giá chỉ n à y một ngày bỏ qua một lần tiếp nối cả đời mua không được chịu thiệt mua không được bị lừa đừng hỏi h ỏ i chính là cần trùng hoa quốc tử thiện đều sẽ công trạng mặt khác ngày mai tiếp tục bồ câu một ngày yêu yêu đát chương bảy trăm hai mươi sáu ta nghĩ ngươi không ngủ làm âm ỹ một buổi tối tóm lại là kết thúc vậy bồ chính thức hạ tràng đem mới bắt đầu bịa đặt mấy cái thị trường hào cùng truyền thông hào vậy bồ toàn bộ trực tiếp phong cấm không xuống hơn mười vị một hai tuyến minh tinh suốt đêm thanh không toàn bộ hơi bồ dù cho là một cái tin nhắn riêng đều không rơi xuống mà hơi bồ cùng video ngắn trang web liên quan với cô chi nam mới bắt đầu bịa đặt video cũng toàn bộ biến mất không còn một ngống chỉ còn dư lại mới bắt đầu đem ra t r e o chọc cô chi nam hai loại phỏng vấn thái độ video còn giữ các cư dân mạng thích đại phổ b u ồ n đang chờ mong vương đại thiếu có thể đi đem cô chi nam đao đồng thời đi c h ỗ đó một ít mới bắt đầu cùng phong quái gở minh tinh cùng võng hồng đại vây hơi bồ dưới điên cùng trào phúng những người này là lung túng nhất tiền chưa lấy được bao nhiêu chỉ là theo cùng phong nhóm lửa thanh không hơi bồ có vẻ quá mức có tật g i ậ mình thế nhưng không rõ không lời nói lại không chịu nổi bị những n à y các cư dân mạng điên cuồng thăm hỏi tới nói nói làm bao nhiêu từ thiện mấy cái đoàn đội theo đập chống lại cha à hoa q u ố c từ thiện đều sẽ muốn đánh t r a hoạt động bản ác mấy đống trường học a có hay không ư ớ c làm đơn vị a c ò n chúng ăn dưa sức mạnh cùng chào phúng sức mạnh vĩnh viễn là cường đại nhất những n à y bị chào phúng minh tinh cùng võng hồng đại vẽ mỗi một người đều cắn răng không dám h a răng cuối cùng rốt cuộc gặp không được đem ấy bồ mở ra chỉ quan tâm mà có phan chị mới có thể bình luận nhưng điều này cũng bị không được một ít bản thân p ấ n chuyển người qua đường sau đó cấp tốc biến thành đen người ở dưới đáy nói chính mình p h n sai người lời nói một cuộc phỏng vấn video hai người sinh thái độ các cư dân mạng vốn là đã chìm đắm thời điểm hoa quốc nhật báo lại phát ra hơi bù biểu thị cố chi nam cuộc sống như thế thái độ thực là phù hợp nhất lập tức người trẻ tuổi sinh hoạt quan chúng ta coi trọng chính là chân thực mà không phải giả tạo làm thái mà cố chi nam hai loại sinh hoạt thái độ loại thứ nhất ở một mức độ rất lớn biểu đạt lập tức người trẻ tuổi sinh hoạt thái độ người trẻ tuổi đối xử thế giới quan điểm vẫn đang tiến bộ t hưởng thụ sinh hoạt mới có thể nỗ lực sinh hoạt mà loại thứ hai phỏng vấn thái độ cũng là người trẻ tuổi sinh hoạt thái độ bọn họ cũng tích cực hướng lên trên vì mình nhân sinh nỗ lực hai loại sinh hoạt thái độ hỗn hợp lại cùng nhau nhân sinh mới có thể quá có tư có vị hơn nữa hoa quốc nhật báo còn ám chỉ gặp đốc suốt ấy bổ chính thức cùng một ít video ngắn phần mềm làm tốt mạng lưới quét sạch hành vi mạng lưới không phải phát ngoại chi địa bịa đặt như thế viên thuốc nhưng để các cư dân mạng cảm thấy kinh hỷ nhất chính là hoa quốc nhật báo ở cuối cùng thời điểm chúc mừng cố chi nam trở thành hoa quốc từ thiện đều sẽ tân đại sứ hình ảnh đồng thời xưng là hoàn toàn xứng đáng này xem như là cường ngạnh nhất chính thức hậu trường dưới đáy nguyên bản còn có một chút ngoan cường mạnh miệng con chuột hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung liên hợp nhiều như vậy nhà công ty giải trí đều không thể ở trên người hắn lưu lại một điểm chỗ bẩn trân vọng chi mạnh mẽ một cái tắt đập ở trên bàn âm thanh rất vang nhưng không gian vẫn như cũ yên tĩnh hợp tác mấy cái truyền thông quan hào bị tạm thời phong cấm hiện tại muốn chúng ta bù đắp tôn thất còn có công ty giới cờ nghệ nhân hợp tác mấy cái công ty giải trí nghệ nhân vì khẩn cấp tránh hiểm có thật nhiều cái đều làm sạch hết bổ đóng kín tin đáng n riêng phòng chừng tạm thời sẽ không ở ấy bồ sinh động những người cái võng hồng cũng như thế xấu một điểm trực tiếp truyền thông hào đều không còn chính thức hạ tràng hiện tại hoa quốc công ty giải trí cũng đều đang quan sát lần này qua đi cố chi nam sợ là sẽ phải trở thành bọn họ quý liếm đối tượng người trước một bộ sau lưng một bộ một cái trung niên quản lý báo cáo tình huống tối nay bọn họ cùng chi hợp tác công ty giải trí không phải s ố ít, xem cố chi nam đỏ mắt công ty cũng không phải s ố ít, nhưng vẫn không có chiếm lấy kết quả tốt đối với cái này đột nhiên xuất hiện cũng quay r à y hoa quốc giới giải trí nam nhân đã từng giới giải trí muốn tập thể đem hắn gạt ra khỏi đi nhưng hắn bày ra tài hoa để vương t r i ề u giải trí cùng hàng cầu truyền thông làm kẻ phản bội bảo vệ hạ xuống mà hiện tại hoa quốc phần lớn công ty giải trí nghĩ tới trận bắt đầu cùng vương t r i ề u giải trí cùng hàng cầu truyền thông như thế hết cách rồi người t i n tưởng đều có thể nhìn thấy hai nhà này công ty một năm tới nay từ trên người cố chi nam thu được lợi ích quá nhiều rồi bọn họ đúng là muốn c h ỉ n h đ ổ cố chi nam để giới giải trí khôi phục trước đây bình tĩnh ai cũng không muốn bị gắt gao đặt ở trên đầu hơn nữa còn là một người nhưng cái này c ầ u vật làm quá ẩn nấp lấy ức làm đơn vị quyết tiền một năm dưới hắn là người lương thiện truyền thế tường d u y ê n trước sau đứng ở cửa kính ban công trước nhìn sau khi tiến vào nửa đêm hàng thành cánh đêm phía sau tràn đầy đều là hoa q u ố c tinh giải trí người nhưng từng cái từng cái biểu cảm trên gương mặt cũng không quá tốt bọn họ cũng không muốn vẫn cùng cố chi nam đối nghịch nhưng hiện tại đã không có cách nào cầu hòa bọn họ từng thử cố chi nam tự nhiên giải trí thậm chí không có để bọn họ vào cửa đồng cách cách cùng cố chi nam quan hệ bản thân chính là không thể chữa trị tưởng duyên vài ngày trước để dưới cờ quản lý mang theo thành ý đi cầu cùng cũng là t h a m dò một hồi cố chi nam điểm mấu chốt nhưng ở vào vùng ngoại ô tự nhiên giải trí trực tiếp không tiếp kiến ba cái quản lý trực tiếp ăn bế một canh ảo não trở về công ty mà hiện nay hạ tuế đương đường tham đến phiên tự nhiên giải trí chủ đạo cố chi nam trực tiếp đứt đoạn mất hoa quốc tinh giải trí cùng hoa tinh truyền thông d ạ m chiếu phim hợp tác này hung hăng thái độ không ngừng để hoa quốc tinh giải trí tưởng duyên mọi người rất khiếp sợ thậm chí vương triều giải trí vương ứng thịnh cùng hằng cầu truyền thông tôn nguyên đều cảm nhận được cố chi nam thái độ rất <cười> Bọn hoa quốc tinh giải trí cùng hoa tinh truyền thông dưới cờ chiếm cứ đại cổ phần cùng nói quyền dạp chiếu phim không phải sỗi ở toàn hoa quốc cũng có hơn trăm nhà hầu như mỗi một cái đầu mối chính thành thị đều sẽ có dính đến nhưng nhất làm cho tưởng duyên cảm thấy khó mà tin nổi chính là Hàng cầu truyền thông dĩ nhiên sẽ đồng ý cô chi nam đứt rời nhiều như vậy giảm chiếu phim cách làm tường duyên chỉ biết hàng cầu truyền thông đợi mớ i người nói chuyện tôn nguyên ở trước đây liền t r i ể n lộ ra tư thái không phải là cái kia một loại tùy ý lợi ích chống người hắn cũng là một cái ăn thịt người không nhà xương kẻ tàn nhẫn tiếu diện hổ có thể hiện tại hắn dĩ nhiên gặp t ú i đầu cô chi nam tự nhiên giải trí thanh minh hoa quốc tinh giải trí cùng hoa tinh truyền thông giảm chiếu phim một mực không hợp tác muốn hợp tác g i sạch sở quan hệ đồng thời đem thám tử phố tàu thành tựu lịch trình đây là muốn triệt để theo chúng ta đứng ở phía đối lập lần này liền diễn đều không diễn phía sau một cái ph hắn dựa vào cái gì chỉ bằng hiện tại chúng ta hiện tại không bắt được hắn tường xuyên xoay người âm thanh rất nhạt có bao nhiêu dạp chiếu phim muốn theo chúng ta rũ sạch quan hệ hợp tác ngoại trừ tự chúng ta chiếm cứ chủ cổ phần dạp chiếu phim hiện nay mới thôi đã không xuống ba mươi nhà bọn họ thậm chí không đi tìm hiểu một chút đường tham nội dung liền hướng về phía tên cố chi nam trước đây liếm mặt dự định công ty sắp chiếu phim điện ảnh hiện tại toàn trở mặt không quen biết thậm chí còn có không ít mấy đồng ý dùng giá cao đem cổ phần mua về này không phải triệt để ném sạch sợ là xoay người liền ném vào vương triều hoặc là hàng cầu ấm ấm ở bề ngoài đa số khó đa số khó. nói lần này qua đi công ty chiếu phim điện ảnh tuyệt đối đại lực đầy đưa đều là một đám kẻ vô ơn bản nghĩa sau đó công ty xuất phẩm điện ảnh những ngày giạp chiếu phim muốn chiếu phim có thể không dễ như vậy bắt đây tớ nghị luận sôi nổi tưởng duyên sắc mặt càng chìm mất đi đường thăm một bộ phim mà thôi vừa vặn để chống lịch trình chiếu phim chính bọn hắn chi nạ tạo nhưng vương t r i ề u giải trí cùng hàng cầu truyền thông chiếm chủ cố giạp chiếu phim cũng vô tình hay cố ý giảm thiểu bọn họ lịch trình cho cô chi nam đường thăm đây là dự định n g n h bê đến để chi nạ ta tuyên truyền thế nào những ngày qua vẫn ở các chủ thành lớn thị tuyên truyền hiệu quả không sai nhưng ngày hôm nay cô chi nam một cái hoa quốc ưu tú thanh niên chiếm cứ đ ầ u đề sớm chút thời điểm tên tiểu tử này còn dùng hắn lấy bồ thừa dịp nhiệt độ đánh quảng cáo hoặc sẽ ậ p trực tiếp xuất hiện thám tử phố tàu bọn họ tức giận đến rất chó này đồ vật vẫn n ắ m lấy b ù không làm người ngoại trừ đánh quảng cáo đ i ề u sự không được hơn nữa mỗi một lần hiệu quả đều tốt đến nổ tung này so với bọn họ nhọc nhằn khổ sở từng cái từng cái thành thị tiến hành xem trước tuyên truyền kéo nhân khi muốn tốt quá nhiều rồi cô chi nam từ trước đây hoàn toàn không túi đầu đến bây giờ có thể với bọn hắn vật tay để bọn họ cảm thấy kinh ngạt đồng thời cũng đã sớm nghĩ làm sao đem h ồn đến bọn họ tê cả ra đầu hắn tổn thất hơn trong nhà giảm chiếu phim chúng ta chỉ là giảm thiểu một ít điện ảnh lịch trình từ phòng bán vé ép vỡ hắn khoảng thời gian này để d i ớ i cờ nghệ nhân thành thật một chút thường d u y ê n nhẹ nhàng vỗ vỗ bản đứng dậy rời khỏi tất cả mặt người tướng mạo thứ bọn họ đã biết từ lâu hoa quốc chính thức có vẻ như muốn bắt đầu giới giải trí ra tay chỉnh đốn đêm khuya kinh đô nghi xuân lâu bên ngoài khéo léo từ chối mã lương lái xe đưa chính mình trở lại lòng tốt cố chi năm bãi biệt diệp lai ra ra một thân một mình đi ở tuyết bay kinh đô sự tinh tóm lại là được hoàn mỹ giải quyết từ bắt đầu cố chi năm cũng không có lo lắng quá. chỉ là để viên đạn nhiều phi một hồi hắn thật hạ tràng đánh quảng cáo thuận tiện xin nghỉ một ngày bây giờ nhìn lại hiệu quả cũng không tệ lắm nhiệt tình nhân dân quần chúng xưa nay sẽ không để cho cô chi nam thất vọng đường tham trong thời gian ngắn danh sách tìm kiếm nhiều trên có tên hơn nữa hàng thành tự nhiên giải trí phòng trừng có thể thu một làn sóng lưới dao giỏi quá cô chi nam chậm chạp khoan thai đi trên đường có chút dung phương bắc chính là được nói rằng liền xuống t u y ế t cùng không dừng ngủ đêm gió lạnh keng điện thoại di động văng lên cô chi nam từ trong túi tiền lấy ra đã là đêm khuya hơn mười hai điểm giờ Lúc này có thể cho mình phát tin tức phòng trường chỉ có cái k i a c ộ c lốc bọn họ một ngày không có liên lạc qua đêm nay thời điểm nàng cũng không có liên hệ chính mình nhưng cũng chính mình đi làm việc lốc t r ì n h mộng khê cùng vương lãng c ố chi nam t ử vương lãng cùng đỗ tiểu diêm nơi đó biết được đều là tiểu chủ nhà ngay lập tức liên hệ đỗ tiểu diêm nguyên bản ở buổi tiếp t r ì n h mộng khê đi dạo phố mà vương lãng ở xử lý mấy trăm triệu bán lẻ c ộ c lốc vô cùng thực căn bản không cần bọn họ ra tay nàng xuất ruột nhưng không dám quá yếu chính mình chỉ có thể dùng chính mình phương thức hỗ trợ ta nghĩ ngươi không ngủ chỉ là một cái đơn giản tin tức lại làm cho cô chi nam dừng bước hắn nhìn một chút b ê n đường có thích hợp ngừng xe địa phương thuận lợi cho vương lãng phát ra một cái đ ị n h vị liền tìm một cái dễ thấy mở nhạt đèn đường ta nghĩ ngươi không ngủ quen thuộc im lặng tuyệt đối cô chi nam đã có thể nghĩ đến phía bên kia s ứ n g sở vẻ mặt hạ an ca nguyên bản là nằm nghiêng ở trên giường nhìn thấy hồi phục tin tức khuôn mặt nhỏ nhất thời có chút kinh hỷ nhìn rõ ràng tin tức sau càng là vui sướng lộ rõ trên mặt video rất nhanh sẽ truyền được là cô chi nam đánh tới tiểu chủ nhà rất ít sẽ chủ động đánh video chỉ có thể thỉnh thoảng phát một đôi lời tin tức t h như im lặng tuyệt đối Ta, m u người chủ nhà đại nhân h n đại k ô ngủ. À, Hạ An ca mở ra ấm áp đèn ngủ, làm nổi bật chính mình tinh xào khuôn mặt. Giờ khác này khuôn mặt có một chút nhiệt, n giờ À. làm Hạ khác chút h ca ra có mở ấm mặt, mặt một áp bật xào n ánh đèn cũng không có bị một cái nào đó trực nam n g g ở dưới ư cái đó có trực bị bắt một lấy.、Người、ở bên ngoài à đúng mới từ nghi xuân lâu đi ra đêm nay cùng mấy cái hậu trưởng lao ra tự ăn cơm để bọn họ cháo ta làm sảng làm bậy cố chi nam gật g ù này mấy cái lao ra tử muốn thật giống sảng văn tiểu thuyết như thế cháo hắn vậy hắn ân cũng đến đánh giám dù sao không hiện thực bởi vì giới bên trong là hoa của ca còn ở tương nam đúng chiều nay gặp về hải phổ ta ca khúc mới đệm nhạc được rồi là ta ở xuân v ã n muôn hát hạ an ca gật gù thanh â m êm ái đều là có thể để cố chi nam không tự giác thả lòng thân thể nàng mím mím môi sự tình đều giải quyết mà chủ nhà đại nhân đều giúp ta viện binh có thể không giải quyết cố chi nam vung lên một vệ nụ cười sán lạng ý tiện tay đem giải rác ở trên vai tuyết rơi tàn đi nhẹ giọng nói c ả m t ạ hạ an ca hơi dương ra miệng nhỏ vành hai dần dần đùm màu nhưng nàng vẫn là nghiêm túc nói ngươi nên đi tạ trình mộng khê còn có vương lãng hạ an ca biết mình không giúp được gì có thể làm được chỉ là ở trình mộng khê cùng vương lãng khả năng không biết tình huống nhắc nhở một hồi bọn、họ. mà nàng thông báo cũng thật sự vừa vặn nhắc nhở hai người kia t r ì ngậm h n khê từ đầu đến cuối chưa hề trả lời quá hạ an ca tin tức hai người các nàng đều là người kiêu ngạo t r ì ngậm h n khê chỉ có thể so với hạ an ca càng thêm kiêu ngạo t r ì ngậm h n khê không quan tâm ta vương đại thiếu mà ta hiện tại chính là đang chờ hắn cố chi nam cười cười có chút thích ý rất tốt có điều sau đó sốt ruột lời nói là có thể trực tiếp tìm ta đến từ bạn gái quan tâm thăm hỏi ta sẽ rất hài lòng hạ an ca sừng sốt một chút trong con người lóe sáng vô cùng nhẹ nhàng gật đầu ồ tự nhiên giải trí hợp hàng năm có muốn tới hay không ăn cơm là thiêu đất a ha ha ha hạ an ca theo bản năng liền có vẻ hơi nhảy nhót nhưng sau đó nhìn cái này màn tử d á n g vẻ không khỏi phồng lên miệng sinh hờn rỗi cố chi nam cũng không muốn cười nhưng lập tức liền bị chủ nhà đại nhân lời nói cho cười bởi vì không chỉ là nàng liền ngay cả tự nhiên giải trí người cũng giống như vậy hắn để cố chỉ cựu để tự nhiên giải trí người bỏ phiếu đi nơi nào đầu năm biết không nghĩ đến kết quả đ ề u là đi nơi nào không đáng kể nhưng muốn thiêu đốt cố chi nam mọi người cho váng hắn thừa nhận chính hắn cũng, muốn thiêu đốt, nhưng năm ngoái cũng là bởi vì nghèo cho nên mới lựa chọn thiêu đốt nhưng năm nay hung hăng một điểm a xa huyền khách sạn thậm chí xa hoa một điểm cửa hàng lớn cũng ăn được nổi lên a cố chi nam không chỉ một lần hỏi qua những người này nhất định phải thiêu đốt không suy tính một chút năm khách sạn hưởng thụ một chút nhưng đổi lấy kết quả vẫn là như thế tự nhiên giải trí hợp hàng năm tôn chỉ chính là thiêu đốt hoác uống bia cố chi nam bối rối lúc nào tự nhiên giải trí hợp hàng năm tôn chỉ là hắn à thiêu đốt uống bia mãi đến tận hắn nhìn thấy một cái nào đó không muốn tiết lộ họ tên mập mạp đồng bể mà qua cố chi nam mới lặng yên nắm chặt n ắ m đấm cuối cùng vẫn là định ra rồi hợp hàng năm thiêu đốt cố chi nam có chút bất đắc dĩ địa điểm cũng rất kỳ quái ở lại cảnh minh cái gọi là nơi bắt đầu giấc mơ lao tự nhiên giải trí cũ nát tòa nhà nhỏ không ngừng cố chi nam chính mình không tin tưởng hắn tin tưởng đem chuyện này nói cho vương ứng thị nghe h n lao già này cũng sẽ nhảy lên đến cái gì để người ngoài biết chúng ta vương t r i ề u giải trí ở một cái tiểu phá địa phương mở lộ thiên hợp hàng năm còn tưởng rằng chúng ta phá sàn đây bao năm nhà nắm khách sạn không mười nhà nhưng hắn nếu như biết ư ớ c đạt phú thiếu cũng ở hợp hàng năm bên trong phòng chừng liền sẽ đến một câu h ả giản dị a cái kia không sao rồi cố chi nam chính mình nợ nụ cười nửa này g phát hiện bên kia mặt lạnh ráng v ẻ nhất thời một giây thu hồi nụ cười nghiêm túc nói thật thông minh chính là tiêu đốt lựa người tự nhiên giải trí đ ề u này quy mô làm sao có khả năng vẫn là tiêu đốt hạ an ca chính mình cũng có chút không tin tưởng đánh cuộc nếu như tiêu đốt lời nói bốn cái nửa cái kiện giảm phân nửa không muốn hạ an ca quả đoán từ chối cố man tử luôn muốn lừa nàng điều kiện nàng thật thà nhưng nàng không nốc muốn thực sự là tiêu đốt hai ngày nữa nàng cũng sẽ biết đến nhìn thấy ngươi ta mệt cố chi nam trầm mặc một chút hắn lúc nào còn có thôi miên công năng vậy ngủ ngon ta ngày mai cũng trở về hàn thành kinh đô không ta chuyện gì、à. hạ an ca c h ậ m rãi xoay người nhất thời biến thành lười nhác t i ế n nữ điện thoại di động ở trong tay nàng bị nâng cao cao đường cong cái bọc ở thú nhồi bông trong áo ngủ cố chi nam khỏe miệng quất một cái duy nhất một cái thường dùng động tác cũng bị nàng học đi tới tầm mắt một trận đảo n g ư ợ c cố chi nam một lần nữa nhìn thấy không giống nhau trần nhà chỉ nghe một tiếng mềm nhung âm thanh truyền đến có thể hay không cho ta nói một cái cố sự nói đến vương lãng tìm tới ngươi này xem như là làm lũng hay là m n cầu làm lũng ta từ chối ta đã thay đổi chủ nhà đại nhân làm lũng đối với ta không có bất kỳ lực sát thương nào ngươi đã bóp chết một cái đồng thoại đại sư cố chi nam nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị yêu cầu được rồi lắp bản t i ê n tĩnh diện đường nửa bước con phố từ từ tuyết bay cố chi nam đón đèn đường m ở vàng nhẹ dọng kể ra chính hắn ma cải chuyện cổ tích dù dỗ một mặt khác mỹ lệ công chúa kỵ sĩ tổng sẽ không thu được công chúa âu ấp nhưng đầu chọc có thể tiếng hít thở nhật nhạt cố chi nam thở vào một hơi hóa xương mà đi nam thật chặt tiểu chủ nhà cho đan khăn quảng cổ cố chi nam không hề có một tiếng động ý cười hê lên cuối cùng nhẹ nhàng lưu lại một câu ngủ ngon vương lãng rẽm bỏ xua tan hừng đông yên tĩnh ngay ở cố chi nam bỏ xuống video sau không mấy phút hắn liền gào thét mà đến. thay đổi dần lam đại ngư trực tiếp vững vàng đứng ở b ê n đường q u ấ y nhiều dân hóa đơn phản không ngăn ít chứ cố chi nam nặn nặn lông mày ở vương lãng xuống xe thời điểm không khỏi phàn nàn nói nhưng vương lãng không với hắn tiếp lời mà làm mở ra điện thoại di động nhắm ngay c ố chi nam sau đó từ xe cốp sau lấy ra hắn đặc biệt đặt làm tiểu tiên kiếm chưa khai phòng đồng thời cất giấu vào đao nhưng tinh xào vô cùng cố chi nam khỏe miệng quất một cái có một loại dự cảm không tốt thừa dịp vương lãng không chú ý một bước lùi đến đèn đường mặt sau mà vương lãng trên điện thoại di động một cái tên là sướng âm video ngắn phần mềm mặt trên đêm khuya còn ôn từng cái từng cái màn đạn bay lên giao vô số lệ khí quá lớn bọn họ tất cả cha đều là tiên kiếm phan ngày hôm nay cho các anh em trực tiếp chém trực nam a hắn đào mấy cái nhân vật ngày hôm nay liền đ a o hắn m ấ y đ a o nhớ tới đừng con mẹ nó soạt lễ vật giàu có nữa ta phú ngày hôm nay liền giúp các anh em thực hiện giấc mơ đem vương thiếu uy vũ đánh vào công bình trên là được chạy chạy vương thiếu trực nam chạy vương lãng vẫn không có trang song so với liền nhìn thấy tảng lớn màn đạn bay lên hắn trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn hướng về đang chuẩn bị chạy trốn cố chi nam chạy đứng lại cáo tử cố chi nam hơi chặp tay từ đây giang hầu người dưng ơ người đời này không quay đầu lại c h ạ m n g ư ơ i mội đại dưa hấu cố chi nam quay đầu liền chạy hắn liền biết lúc này cho vương lãng biết hắn ở kinh đô chuẩn không chuyện tốt vương thiếu mau đuổi theo các anh em đây là kinh đô ở đâu có hay không ở kinh đô tại đây phụ cận các anh em công thành danh toại vạn cổ anh hùng ở đây một lần a nắm lấy lần này lập xuống lời thể sau đó ngừng có chương mới chính là từ trần động xướng âm trên vương lãng phòng trực tiếp màn đạn cuộc soạn hình ảnh nhưng có chút run bởi vì vương lãng đang đổi người trực nam ngươi đứng lại c h o cái mặt mũi để t a đ â m một h ồ i đ â mươi n g mùa bảy n k i n h A. Đêm t ố i k h u y a n giấc ư c mơ hai u y n g h xuân lâu n g ư ờ i ngoài nghề đường p h ố t r ì n h d i ễ ngày một h buổi vợ k ị chiều lớn, nhưng c u ố cùng lấy vương lấy t h i lực i tháng đất chạp hai n trực ế p đường trên mươi bảy năm vị càng lúc lùng từ khi một ngày kêu buổi tối vương lãng ý thức được chính mình có khả năng chính diện đối cứng có điều cố chi nam hơn nữa để hắn ở chính mình hơn triệu người phòng trực tiếp khỏe mạnh xếp vào một cái so với các thư hữu căm phẫn sục sôi đồng thời lại đang điên cuồng cười nạo vương lãng mà cái kêu một cái trực tiếp ở ngày thứ hai ban ngày chiếm bảng h o ặ c s e ấp hiện tại toàn hoa quốc cố chi nam đao đám bạn đều biết bọn họ to lớn nhất thúc trương đầu lĩnh vương đại thiếu hiện thực thúc trương cố chi nam đâm giao kết quả bị phản âm bọn họ cảm thấy đến thật không mặt mũi vương lãng chính mình cũng cảm thấy chính mình thật không mặt mũi nỗ lực dùng tiền tài năng lực che lấp đồng thời âm thầm xin thể phải cố gắng rèn luyện thân thể sớm muộn có một ngày g i ẫ n cô chi nam đầu đem cái này náo ngơ trang trở về mà cô chi nam bởi vì ở vương lãng phòng trực tiếp so với thủ thế dẫn đến hắn ở bẫy bù trên đời này tất chu cô trực nam gờ giúp ở một cái buổi tối thời gian có bao nhiêu đi ra mười mấy phó quần đồng thời có tổ chức có kỷ lục không cho phép lặp lại tăng thêm bên trong quản lý đều là đi linh hướng do vương lãng cùng kiều phong còn có mấy cái phú thiếu mỗi tháng liên hợp phân phát điều này cũng dẫn đến cô chi nam hiện tại đã không thể chuẩn xác tìm thấy kẻ địch tin t tự nhiên giải trí mới bắt đầu t i ệ u phá lâu nơi bắt đầu giấc mơ một chiếc đại ngư u đẹp trai đến rồi một cái t r ư ờ n g nghiêng sau đó vững vàng dừng lại chỗ ngồi lái trên cố chi nam đánh ba một hồi miệng có chút lý giải tại sao vương lãng tình nguyện quái nhiều dân cũng phải đẹp trai thật cái quái gì vậy soái ổn đi mua một chiếc ngươi lại không thiếu tiền cộng hưởng kế hoạch chia làm không phải bắt hai ngàn vạn cho ngươi vương lãng cười h ắ t h ắ t nói cộng hưởng kế hoạch nguyên bản cố chi nam chia làm từng có hai trăm triệu nhưng cần tiếp tục đầu tư xuống vì lẽ đó vương lãng chỉ phân hai ngàn vạn cho cô chi nam còn lại một mạch toàn làm đầu tư hắn vốn là cho rằng cố chi nam gặp có ý kiến. h o ặ cố là luận với hắn thâm nhập thảo m ộ chi t nhưng không nghĩ, nghĩ i hì hì nam đ thử do lên, xét nói nguyên bản kế hoạch số hai mươi hai một ngày kia liền muốn trở về hàn thành nhưng vương lãng tìm đến cửa làm ầm ĩ một đêm ngày thứ hai nói cái gì cũng phải mang cô chi nam đi xem xem cộng hưởng kế hoạch sinh sản nhà xưởng đối với cô chi nam cái này hất tay cổ đông vương lãng là không hề có một chút quan niệm dù sao cô chi nam chủ nghiệp lại không phải cái này hơn nữa ở một ít cải tiến vấn đề trên dưới tay người mỗi một lần đem bảng kế hoạch giao cho vương lãng vương lãng đều sẽ phân phát cô chi nam cũng có thể được một ít rất tốt kiến giải vương lãng cảm thấy đến cô chi nam rất có thị trường có a n niệm mà cô chi nam nhưng là cho rằng cũng còn tốt một đời trước bởi vì kẻ xe duyên cớ hầu như đi làm đều đang dùng xe đạp dùng chúng đối với bố cục những vấn đề này vương lãng đi môi cũng theo u ố xe sau đó nhìn chung quanh đây hoàn cảnh có chút há hớp ồm bởi vì tết đến nguyên nhân nguyên bản liền ở vào hàng thành chân chính vùng ngoại ô tiệu phá lâu càng hiện ra hoang vu đây chính là ngươi nói cấp năm hợp hàng năm địa điểm nơi bắt đầu giấc mơ vương lãng có chút trận to hai mắt không dám tin tưởng chỉ chỉ trước mặt nhà nhỏ ba tầng đây chính là tự nhiên giải trí tiền thân khoảng cách hiện tại tự nhiên giải trí nửa giờ đường xe n à y phá lâu đúng vậy cố chi nam không thèm để ý vung vung tay đi đến dưới lầu cửa quấn đã mở một nửa hắn hít sâu vào một hơi tên mập còn bà nó gọi mập ra trên lầu ba bỗng nhiên dò ra một cái đầu có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn nhưng nhìn thấy dưới lầu người sau lập tức liền rụt trở lại cố chi nam cùng vương lãng đợi không tới một phút liền nhìn thấy lầu một khúc quanh thang lầu xuất hiện một cái dấm dép tông cùng áo thun tay ngắn mập mạ hắn mất công sức kéo cửa quấn Cố Chi n a ở tự nhiên giải trí mới bắt đầu tiểu phá lâu thiêu đốt tổ chức hợp hàng năm chỉ có lại cảnh minh cái này mập mạp dám nhắc tới đi ra ngoại trừ hắn không ai dám có ý tưởng này then chốt là đề nghị của hắn còn chịu đến nguyên bản tự nhiên giải trí sở hữu lao nhân đồng ý mà những người già đó đã sớm ở đây bị lại cảnh minh tệ não tỷ như trần vũ trạch nghiêm tăng lạc mạnh hưng nghiệp này ba cái lại cảnh minh trung thực mã tử ba tên này ở tự nhiên giải trí gánh chịu phân hóa tẩy não tồn tại không có a phỉ bằng a đây là đại gia cộng đồng bỏ phiếu kết quả a toàn phiếu toàn phiếu a những người chưa từng thấy tự nhiên giải trí lao khu văn phòng điểm đồng sự đều rất muốn ở đây tổ chức hợp hàng năm a lại cảnh minh lập tức hồi đáp cố chi nam đứng môi bung ra hắn lại cảnh minh t h ở phào nhẹ nhõm không phải ai đều cùng ngươi như thế yêu thích tình cảm làm sao ngươi biết không có ai trong lòng có ý kiến kha kha ta biết vì lẽ đó ta ngầm âm thầm đã điều tra chúng ta tự nhiên giải trí rất mật kết cái này vẫn đúng là không có dù sao một năm này ta không ít mở hội cố chi nam rốt cục vẫn là không nhịn được một cước đạp hướng về lại cảnh minh hắn liền biết sớm muộn cũng có một ngày cái này ngáo ngơ gặp bởi vì bán hàng đa cấp mà bị đưa vào đi chợ sáng là tiếp thu không được hắn nhưng bên trong có thể con bà nó mở cái hợp hàng năm chạy này vùng ngoại thành chơi tiêu đốt làm điểm viễn đèn mỏ quang mở mấy chiếc xe đạp điện còn tưởng rằng con mẹ nó tụ chúng đầu đã đây vương ứng thịnh con bại ở đâu triệu kiến hùng không tao nhã tự nhiên vừa kéo k ố thiên hạ hội đứng lên lại cảnh minh các ngươi hiểu cái cây bữa tình cảm là vô gia t í c h vương lãng bị lừa gạt đến ngoại ô bán hàng đa cấp làm sao tự cứu vương lãng thở dài một hơi hắn lại nhìn lướt qua phụ cận xác thực quá hoa vu bản thân hẳn là muốn tạo phố kinh doanh như thế tồn tại cũng không định đến phát triển không đứng lên người người đều tới trung tâm chạy nơi này giữa t r ư a nhưng yên lặng tình cờ có một lạng chiếc xe đi ngang qua vẫn là vội vã đi ngang qua hay là bởi vì mọi người trở lại tết đến đi t ê n mập tư đ ổ ca ở nhà đây lao thái bọn họ ở tự nhiên giải trí lưu lại liền đến gặp thuận tiện đem cần nguyên liệu nấu ăn đều mang tới tự chúng t á khảo ta tối hôm qua từng thử tùy tiện ngươi làm sao nào đều sẽ không có người lại cảnh minh v ô ngực một cái này một căn lão lâu hắn sau đó lại v ấ t thuê tuy rằng vô dụng nhưng lại cảnh minh chính là muốn tỉnh cờ tới xem một chút phía trên này cũng vẫn giữ lại cái kia mấy cái giường tầng nếu không là chủ nhà không chịu bán n g h ị thăng trị lại cảnh minh phòng trường đã sớm mua ngươi làm sao thử cố chi nam không thể giải thích được liền cảm thấy gặp thái quá chỉ nghe lại cảnh minh nết miệng cười cợt ta t ừ tự nhiên giải trí dẫn theo một bộ thiết bị âm thanh giữ lại đêm nay diễn thuyết dùng tối hôm qua thả một buổi tối đi g â y vì lẽ đó ngày hôm nay vây chết ta ngươi cái quái gì vậy cố chi nam s u ý chút nữa nhịn không được lại tới một ước vương lãng khoe miệng quất một cái giữ mắt nhìn một chút cái này t i ể u phá lâu không nguyên do lại một trận thở dài hắn thật giống lên thuyền giặc tuy rằng cảm giác cũng không tệ lắm ồ đúng rồi buổi tối tư đồ ca cùng lao thái đều sẽ đem bọn họ thê tử cùng hài tử mang tới tư đồ ca nhi tử lao bà hắn nói là nhất định phải ngươi sờ sờ tư đồ ca nhi t ử đầu lại cảnh minh đột nhiên vỗ tay một cái có chút cười hì hì còn nhớ ký đây cố chi nam h á hốc miệng ra có chút không dám tin tưởng hắn là chưa từng thấy tư đồ hành vi thế tử nhưng mỏ đầu cái này nhớ ký hơn nửa năm đi chương bảy trăm hai mươi tám vương cố giao tình chạm v ạ n tới gần Ven đường ba người ngồi sổn, cảnh đổi lại minh m ộ tối thân hơi hơi thể diện điểm nhàn nhã quần áo. Toàn trường t hơi hơi nhàn nhã diện quần điểm áo. t nhất trang phục h cố c nhiều a ngựa m n đầu ì n bầu t r ờ mở mịt, chỗ khác đ một cố năm vị nhưng cái này vùng ô địa phương không nhiều có. Tối nhiều năm vị địa phương đại khái chính là hiện tại tự nhiên giải trí cái kia một căn lâu vị trí nói thế nào cũng tương đối gần trung tâm thành phố một ít chính là vào buổi tối cũng xác thực ít người ta nói t u ầ n một buổi trưa ta chân đều đã tê dần lúc trước nói tốt khách sạn năm sao thì thôi hợp hàng năm tiêu đốt thì thôi ta cũng không để ý những người nhưng liền cái ghế cũng không cho ta to nhỏ là cái cổ đông a vương lãng có chút tê cả ra đầu hắn đúng là lần thứ nhất thấy công ty hợp hàng năm đem địa điểm thiết lập tại như thế vùng ngoại thành địa phương tuy rằng tự nhiên giải trí thành lập thời điểm thật giống cũng là ở cửa hàng lớn há tên mập cho vương thiếu chuyển cái ghế người ta n u ô n g c h i ề u từ bé thuận tiện nắm chương giấy a 4 viết đến đức đạt năm khách sạn kề sát ở cửa chính trên tường cố chi nam vung vung tay trong mắt trên mặt t ỉ n h là ý cười rõ ràng thân là cố chi nam ý nghĩ trực tiếp liền bắt đầu cười hắc hắc muốn đứng dậy trở lại đứng lại vương lãng lập tức tức giận chừng một ánh mắt lại cảnh minh sau đó đắp cố chi năm vai hung hắn nói anh em không phải không chạy qua ngươi còn à cho cái mặt mũi phối hợp một hồi để tên mập giúp chúng ta đập hai tấm bức ảnh ta thả khu bình luận sách ngươi cũng không muốn bị quảng đại các thư h ư u vẫn q u ỏ e hận chứ để bọn họ xin bất giận sau đó cũng thật ra ngoài à ngươi cũng không muốn lấy sau đồi an ca ra ngoài bị người đánh chứ buổi tối hôm đó bị cố chi nam điều khiển ném lên xe thở hồng hộc là vương lãng đợi này hiện nay mới thôi không cách nào quên được đ â u cố chi nam khỏe miệng quất một cái ánh mắt kỳ quái nhìn vương lãng ngươi có phải là nhìn cái gì kỳ quái của phim cái gì của phim ta chưa bao giờ xem phim vương lãng ho một tiếng có vẻ đàng hoàng trịnh trọng đúng hay không có phải là rất có đạo lý liền quyết định như thế không được như vậy có vẻ ta rất không có mặt mũi cố chi nam lắc đầu một cái lao tử đuổi ngươi một buổi tối không đ u ổ i kịp lao tử rất có mặt mũi đó là ngươi tự làm tự chịu thanh kiếm kêu mười mấy cân thật sự có ngươi huyền sắt chế tạo cố chi nam liền cảm thấy thái quá t i ể u tiên kiếm không khai phòng xem một cái thước đo thế nhưng thật sự trùng ngươi chờ s ư a vào đỉnh cấp công nghệ nói muốn bao nhiêu ta cùng vương thiếu giao tình là có thể sử dụng tiền tài đến cân nhắc ta cố ngưỡi coi tiền tài như cặt bã tình bạn lớn hơn trời nói thật hay ta vương n g u người quả nhiên không có không công kết giao người cái này huynh đệ tốt vương lãng lúc này ô m cô chi n a m b a i thâm trầm nói vậy ngươi để ta đâm hai đao để huynh đệ ở bên ngoài tìm về điểm bãi ước đặt dạp chiếu bóng đặt bao hết hai mươi tràng một đao mười trận không dối trên lửa dưới người con mẹ nó không phải coi tiền tài như c ạ t bã vì lẽ đó ta không muốn tiền mà ta yên tâm vương thiếu ta hành động c á i thẳng đồng thời bảo đảm đêm nay liền đem tồn cào toàn thả đi người con mẹ nó không phải là không có tồn cào trên đường viết trên đường viết lái xe có thể con mẹ nó g ó chữ vương lãng trực tiếp đứng lên ngón tay run d ầ y người quản nhiều như vậy ta có cái rác r ử a phần mềm hặc có được hay không vương lãng cắn răng đem điện thoại di động ném cho lại cảnh minh lại cảnh minh cười tủm tìm tiếp nhận tiên kiếm khu bình luận sách ở trạm vạn thời điểm xuất hiện ma tôn trọng lâu t h i ế t m ờ i lác đắc vài tờ bức ảnh nhưng ra hết danh tiếng sau khi chính là một con trực nam dài đến ba trăm tự thư hối cãi biểu thị chính mình phụ lòng các thư hữu kỳ vọng ở vương đại thiếu dài đến ba ngày dưới sự đổi rét rốt cục nhận tội đệ tội sau đó nhất định hào hào bồ câu nhắc không hào c h ư ơ mới không đức chương thời điểm tuyệt đối không đức chương còn thả ra tồn c á hai vạn tự thành tự bồi Thường, các thư hữu có chút không tin tưởng bị t i ể u tiên kiếm gác ở trên cổ đảng hoàng nam nhân là hai ngày trước đang trực tiếp bên trong dị thường hung hăng trực nam có thể bằng chứng như núi bọn họ không thể không tin tưởng chỉ là tại sao nhận tội thư xem ra như vậy qua loa có điều cũng may t r ư ơ n g mới là chân thật ta các thư hữu dồn dập gọi thẳng từng tiếng vương thiếu châu bò vương thiếu uy vũ đồng thời điểm tiến vào t r ư ơ n g mới nhất Tiên kiếm nội dung k vợ ị c hơn tự tiến vào khắc một tuyến thư hữu đều biết từ huyền cùng từ trường thường, truy sát, tam tam thế tình thế biết trình sự, Long liền Long lẽ lở là lãng vào đoạn song nội dung huyền cùng khanh không bình thường, bởi vì cố chi nam chức vì phòng ngừa Long Quỳ nội dung bọn sinh mạn nhưng bọn họ muốn Quỳ Quỳ sau hữu đều sau quá, máu yêu sở A. khi khắc kịch, kịch chi chức họ phá cho họ bởi vợ vì vì vợ vì các cố cố đó bị quá nữa tuyết kiến cùng cảnh thiên quan hệ cũng từ từ bắt đầu á m m ộ i hóa cái này các thư hữu khẩu vị toàn bộ câu lên thâm tình hồ yêu vạn ngọc chi vì là cứu phu đồng ý cống hiến ra trái tim Bởi vậy trải ra mở thu thập thổ linh châu quá trình bọn họ cũng đều biết đón lấy nội dung vợ kịch khẳng định là thu thập thổ linh châu cùng vì là từ trường khanh cùng tử huyên tam thế tình duyên làm chuẩn bị còn có cảnh thiên đến cùng cùng tuyết kiến lúc nào thẳng thắn thành k h ẩ n phải biết tiên kiếm một mới mới đầu triệu linh nhi ngay ở m ộ m ộ hộ công giới cho không vương đại thiếu ở từng tiếng vương thiếu châu bỏ bên trong dần dần bản thân bị lạc lối ít năm như vậy lần thứ nhất cảm thấy đến câu nói này là như vậy e m h a i mà không phải hai ngày trước c ô chi năm ngồi s ổ m ở bên cạnh hắn câu nói kia nha nay không phải xã hội ta vương đại thiếu mà mới mấy ngày không gặp liền như thế lôi đại mua đông còn ngủ ngoài đường câu nói này đi kèm hơn triệu người online màn đạn trở thành vương đại thiếu mấy ngày nay b u ổ i tối đi ngủ sau ác ngậu. bóng đêm giáng lâm nguyên bản yên lặng tiểu phá lâu theo trần vũ trạch cùng vân ấn t u y ế t mọi người đến cũng có vẻ náo nhiệt lên k h ú c đảo vũ những này sau gia nhập tự nhiên giải trí người nhưng là hứng thú tràn đầy tham quan trung quanh đây biểu thị hoàn toàn không dám tin tưởng đây chính là mới bắt đầu đánh ra đến nay còn ở trên mạng n h i ệ t ánh phở ở lớp địa phương bọn họ đang nghe qua lại cảnh minh giảng giải chuyện lúc ban đầu thời điểm có trần vũ t r ạ c cùng mạnh hưng nghiệp còn có nghiêm tang lạc ở một bên nhụng đều biết lúc trước hoàn cảnh là cỡ nào g thân là phó đạo diễn lại cảnh m ì n h còn cần mỗi ngày gánh mấy chục cân đạo cụ nhưng dù là bởi vì như vậy mới có hiện tại tự nhiên giải trí hơn nữa tuy rằng bọn họ cũng ít nhiều hiểu rõ quá tự nhiên giải trí danh tự này n g u y ê n do nhưng mỗi một lần nghe được lại cảnh m ì n h nói đến hắn là cùng tư đồ hành vi còn có cô chi nam tại đây tòa nhà dưới do tư đồ hành vi dò hỏi cô chi nam nói ra thời điểm đều cảm thấy rất kỳ diệu một năm dưới hai người đàn ông lừa gạt một người đàn ông khác mạnh mẽ n h ư bọn một người tên là tự nhiên giải trí công ty toàn bộ mọi người cho rằng hắn là t r ự nam nhưng thực hắn đi mỗi một bước đều ở bắt tù binh cô bé kia phương tâm Tư đồ hoành vĩ mà ọ i người chạy tới thời điểm, cái ngồi sinh ngai nhìn thấy vương lãng chính mình chuyển ngước hưởng nhân máng răng tròn váng. ghế chạy cửa, có chút thấy thụ một mắt rớp, đầu, m ở bộ một bên cô chi nam đã sớm cùng lại cảnh minh còn có tự nhiên giải trí mọi người đồng thời đơn giản bố trí một hồi hiện trường chiếu lại cảnh minh nói lầu hai chen một chút có thể đứng dưới thành tựu diễn thuyết hiện trường lầu ba mái nhà cùng đáy nhà bình địa hoàn toàn có thể thành tựu hoạt động hiện trường cho tới lầu ba mà lại cảnh minh lưu lại lại như hướng dẫn du lịch như thế giảng giải này một căn tiểu phá lâu hào quang lịch sử vì thế cô chi nam chỉ là biểu thị làm thứ ngươi chương bảy trăm hai mươi chín tự nhiên giải trí hợp hàng năm hàng thành vùng ngoại thành cơ bản đã nằm ở thành thị tích n g o à i rịa lại vượt một bước chỉ sợ cũng ra hàng thành lúc trước lộ cao chỉ cũng không phải không tiền thuê xa hoa một điểm địa phương nhưng bản thân chính là muốn không tốn thời gian dài địa phương chỉ là lợi dụng lại cảnh minh m ạ n vàng nhưng không nghĩ đến hiện tại trái lại trở thành tự nhiên giải trí hành hương điểm cố chi nam cũng chính thức nhìn thấy tư đồ hành v ĩ cùng thái giao t h ê tử toàn bộ tự nhiên giải trí liền hai người này lão đại ca có gia thất đương nhiên ẩn giấu nằm vùng ngoại trừ cố chi nam ở tự nhiên giải trí công nhân nhắc nhở dưới đi đến đáy nhà nhìn thấy chính đang nói chuyện với vương lãng tư đồ hành vi mọi người cũng nhìn thấy hắn cần m ò đầu đám con nít so với tiểu khê còn nhỏ vài tuổi bé trai sợ người lạ trốn ở một người phụ nữ phía sau ôm n à n g chân thế nhưng một đôi cùng tư đồ hành vi gần như, như thế ánh mắt lại vẫn là hiếu kỳ nhìn cố chi nam một mặt khác thái g i a o cũng giống như vậy bên người đồng dạng đứng một người phụ nữ nhưng hắn chính mình nhưng là khoảng t r ư ừ n g trái phải nắm hai đứa bé cùng tiểu khê lớn bằng như thế hiếu kỳ nhìn cố chi nam tư đồ ca, thái ca cố chi nam cười c r a o hỏi tư đồ hành vi cười gật đầu thái dao cũng như thế hai người trước sau mở miệng tư đồ hành vi đây là thê tử của ta biện hiểu con trai của ta tư đồ hành i fan thê tử của ta, hơi t h khóc người cũng fan, khỏe miệng mang theo một ít ý cười xem ra rất vui vẻ rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết đại tài tử ta theo ta nhà hai đứa bé có thể đều là người trùng tự phan thái giao thê tử có chút kích động xem cái truy tinh phan hai người phụ nữ hai loại tính cách cố chi nam sờ sờ mũi tư đồ hành vi hiếm thấy mặt già đỏ ửng thái giao nhưng là trắng chính mình thê tử một ánh mắt tư đồ hành vi thê tử xem ra là đoàn t r a nguyện đức hình cố chi nam có chút ý cười có thể để tư đồ hành vi cái này ra vàng đại hán từ bỏ giấc mơ bây giờ nhìn lại thật sự rất ônu n hơn nữa là ai nói tư đồ không ônu n chẳng trách hắn có thể dạy lại cảnh mình tàn g á i đại hán này bản thân liền không đơn giản mà thái giao thê tử cùng tên như thế xem ra liền tương đối thẳng thoải mái không bám vào một khuôn mẫu thái giao tính cách bản thân liền là khá là lang thang đại khái cũng chỉ có loại tính cách này có thể chấn được xứng gọi công tử mau gọi công tử đây chính là mẹ mới lên cấp thần tượng thái giao thê t ử hát hàm nóng bỏng đầy hải tử nhà mình hai cái xem ra sáu bảy tuổi hải tử giòn tan mở miệng cố công tử chào buổi tối thái giao bưng cái chán không nói gì ngưng nhất cố chi nam có chút ý cười nhưng vẫn là vò v ò hai người này hải tử đầu chăm chú cải chính nói phải gọi thúc thúc ta cùng người ba ba cùng thế hệ cố thúc thúc một tiếng càng thêm nhỏ giọng hải tử âm chuyển đến cô chi nam đầy cõi lòng ý cười nhìn cái kia ô m chính mình mụ mụ b ắ p đùi tiểu hải tử cái này chờ đợi chính mình hơn nửa năm m g ỏ đầu bé trai xem ra có chút hướng nội biện h i ể u ôn n u nói h i ể u nam khá là hướng nội với hắn ba ba không hề giống tư đồ hành vĩ gãi đầu một cái trong mắt trên mặt đều là ý cười nhưng không có lên tiếng chỉ là đẩy nhẹ chính mình n h ư tử tư đồ h i ể u nam lảo đảo đi tới cô chi nam bên người có chút nhu y ễ n nu tiểu lại âm mở miệng mụ mụ nói để cố thúc thúc sờ sờ đầu ta cũng sẽ biến rất thông minh ba ba không thông minh mặt sau câu nói kia liền không cần phải nói tư đồ hành vĩ nhìn như nhàn nhạt mở miệm nhưng gương mặt những khô nó ở người ba ba thật là thông minh vào đi thôi khả năng đơn sơ một điểm lúc trước các ngươi cũng mặc kệ quản lại cảnh minh người chim này tư đồ hành vi cười, cười cười lôi kéo tay của vợ mình theo đi đến ta cũng tán thành tên ngợp thái giao nằm chính mình một đứa bé lôi kéo vợ mình vợ hắn cũng lôi kéo một đứa bé hắn há miệng ta cũng tán thành có một loại tinh thần thực rất tốt không ai quy định hợp hàng năm nhất định phải dị thường lòng trọng khách sạn năm sao ai muốn đi lời nói ta có thể đánh khoản cho hắn đi ăn một tháng thôi cố chi nam cuối cùng cũng coi như đã hiểu tại sao lại cảnh minh có thể như vậy trắng trận không kia rẻ hợp liền hai người kia đều tán thành chính như lại cảnh minh nói tới như thế tới gần t i ế t đến nơi này đúng là không ai huống hộ bọn họ này một căn t ò a nhà nhỏ lại đang q u ố i đường sáng loáng ánh đèn chỉ có bọn họ nơi này tối loay sáng bảy giờ tối tự nhiên giải trí cơ bản toàn viên đến đông đủ đồng thời trải qua lại cảnh minh dài đến nửa giờ giới thiệu sâu sắc biết được nơi này mỗi một cái phương tiện cái kia vài tờ giường tầng cho hắn nói ra hoa nếu không là cố chi nam nghe không vô tới một c ư ớ c đem hắn đặt đi hắn p h ỏ n g chừng có thể nói một buổi tối à bán hàng đa cấp tử cố chi nam tức giận nghiến răng tự nhiên giải trí mọi người thật sự đem này một căn tòa nhà nhỏ chứa đầy đèn màu xem ra lóe sáng vô cùng lầu ba mái nhà thành tựu i chủ yếu hoạt động khu cũng là thiêu đất khu cũng là đèn màu lừng lánh nhất địa phương còn lại chính là lầu một cùng bên ngoài bình địa cũng đã trở thành thiêu đất khu bận i ệ u gấp rút người đến người đi bọn họ trái lại trở thành này một mảnh cuối đường sinh động nhiều nhất đám người thái giao thê tử hát hàm tính cách thật sự rất sinh động hai đứa bé cũng rất nhanh sẽ cùng mọi người hòa mình trở thành đoàn sủng ngược lại tư đồ hành vi thê tử biện h i ể u thì lại thật sự rất dịu dàng mang theo tư đồ hiệu nam ở một bên không có quy củ cũng không có bất kỳ khúc nhạc dạo lầu ba mái nhà hoặc là lầu một nền tảng sở hữu tự nhiên giải trí người đều ở tự do ăn uống tuy nói là thiếu đốt nhưng cô chi nam không có keo kiệt tôm hùm thiếu đốt cua lớn cũng như thế thiếu đốt có thể phóng tới giá nướng trên cũng có thể thiếu đốt vì lẽ đó đấy nhà hai con dê nướng chính trà trà không mệt mà bị p h i nướng tuy rằng không có khách sạn năm sao hoàn cảnh nhưng có khách sạn năm sao nguyên liệu nấu ăn đều là cố chỉ cựu lúc trước liền khảo sát tốt trực tiếp gọi tự nhiên giải trí người đi vận chuyển lại đây là được điều này làm cho tất cả mọi người đều rất kinh hỉ bình thường không thấy được hoặc là không nợ ăn lại hoặc là cái kia một loại cao cao tại thượng c á c h ă n mà hiện tại trực tiếp ném đến trên vĩ nương thao túng liền xong việc nên t h ả lòng thời điểm liền tự do t à n mạng này hay là chính là tự nhiên giải trí tôn chỉ vương thiếu nói thế nào này cấp năm ư c đạt khách sạn hoàn cảnh còn có thể chứ người có thể câm miệng đi vương lãng bị môi liếc mắt nhìn trên lầu vân ấn tuyết cùng khúc đào vũ mọi người vừa liếc nhìn dưới lầu vui chơi náo động đến người không tự giác cười ra tiếng quả nhiên có thể xen lẫn trong tự nhiên giải trí đều là một đám q u á nhân không là lại trải qua có ả n minh nghiêm ngặt não Không h c ý chí kiên cường không vào được vì lẽ đó tự nhiên giải trí mới như vậy ít người cố chi nam trong lòng n ổ nước bọn ở bề ngoài nhưng vẫn là dị thường bình tĩnh vương thiếu không cũng là tự nhiên giải trí người vì lẽ đó ta cũng là cá nhân nếu không là nhận thức người Ta h i ệ nàng tại nên ở tráng lệ khách sạn, coi nên như uống nước khoáng cũng ở khách lệ l h c cầu. v ư ơ n lãng liếc lãng trắng nam ánh nhìn vương này một mắt, cô chi nam một ánh mắt, vừa liếc nhìn khúc vừa vũ, đào xem như là lần thứ nhất ở tự nhiên giải trí nhìn thấy nàng hắn chấp miệng nàng xem như là ngươi thay đổi chứ cố chi nam theo vương lãng ánh mắt tiến vào tự nhiên giải trí khúc đào vũ thật giống như thay đổi một người có vẻ hoạt bắt rất nhiều rất nhiều như trước kia hoàn toàn khác nhau hắn cười cợt không phải hay là nàng bản thân chính là cô bé như vậy chỉ là xã hội này cùng cái này giới giải trí không cho phép nàng như vậy sinh tồn vương lãng g ậ t ngủ ta biết đại khái bọn họ tại sao không ý kiến hắn há miệng tự nhiên giải trí xem như là giấc m ộ n g của bọn họ nhà sáng tạo tự nhiên giải trí ngươi nên cũng coi này là thành giấc m ộ n g của ngươi chứ ngang cố chi nam suy nghĩ một chút đáy nhà tiếng động cơ nổ vang đèn xe soi sáng hắn nở nụ cười giấc m ộ n g của ta đến rồi nguyễn anh đầu tiên xuống xe dây đặc áo khoác vẻ mặt đẻ nhót chỗ ngồi lái trình m ậ n gánh người mui đã bắt đầu nghĩ một say mới thôi mà hạ ăn cào khoác thêm nhung ăn mùi quần liền ngay cả giầy cũng là màu đen thêm vào một đầu đen thui mặc nhiễm tóc dài xem ẩn trong đêm đen thiên sứ nàng vừa xuống xe liền nhìn thấy đứng ở giữa đám người cố chi nam nhìn này một căn quen thuộc lại từ từ xa lạ tòa nhà nhỏ nàng con mắt có chút vui vẻ mặt ngoài vẫn là một mặt bình tĩnh bước bước nhỏ từ chậm rãi tiến lên chỉ là để cố chi nam kinh ngạc chính là đến rồi ba chiếc xe mặt khác một chiếc hạ xuống một cái đồng dạng làm à u đen trang phục người vương ngự yên nàng hiếu kỳ đánh giá c h u n g q u a n h đây cuối cùng đưa ánh mắt hình ảnh ngắt quắng ở đâu một căn tòa nhà nhỏ dưới ánh mắt hiện ra ai đoán còn có vui vẻ cuối cùng xuống xe hai người để cố chi nam rất là giật mình lâm tất thì thôi dù sao coi như là nằm vùng cũng ở hàng thành. nhưng một cái khác h ắ n thì có chút không nghĩ tới triệu kiến hùng đi kèm người từ từ đến gần cố chi nam cũng tiến lên l ê n tiếp đầu tiên mở rộng vòng tay ý đồ vừa xem dung mạo hạ an ca nhưng là ở vài b ư ớ c ở ngoài dừng lại thành âm lanh lảnh xin chào ta là tới ăn đồ nướng thu phí cố chi nam trắng tiểu chủ nhà một ánh mắt tiến lên xoa bóp khuôn mặt của nàng nàng cũng không d ã y ruộng chỉ là ngay ở trước mặt mặt của nhiều người như vậy khuôn mặt nhưng là không tự giác có một chút nhiệt cố chi nam nhìn vương ngữ yên lâm tất còn có triệu kiến hùng n g a khí không giảm kinh ngạc các ngươi làm sao đến, đến rồi lâm tất cùng triệu kiến hùng có thể lý giải dù sao mọi người đều có hệ chặt g giúp chặn nhưng vương ngự yên có thể không ở chính giữa diện t ỷ t ỷ là cổ đông họp hàng năm thậm chí ngay cả cổ đông đều không thông báo ta rất tức giận vương ngự yên xoay e o tức giận thiệt thòi ta cha còn mấy trăm triệu liền đem lâu bán cho ngươi a ta trước tiên giải thích một điểm chỉ là b á n lâu đất vẫn là nhà các ngươi hơn nữa không phải còn mấy trăm triệu là mấy trăm triệu a cố chi nam h à n g ngày cùng với nàng tranh luận vương ngự yên ngón tay k h ẽ run chỉ vào cố chi nam cuối cùng vẫn là vân ấn biết tới kéo nàng vân ấn biết cùng trần vũ trạch mọi người còn có tự nhiên giải trí người đều có chút bối rối làm sao quốc dân nữ thần vương ngự yên biến thành tự nhiên giải trí cổ đ ô n g bọn họ cũng không biết ta tới xem một chút hợp hàng năm hiện trường tốt xấu xem như là tự nhiên giải trí âm nhạc giám đốc lâm tất cười cười phó bên người bất thình lình một tiếng triệu kiến hùng nhìn chung quanh yên t ĩ n h hoàn cảnh lại nhìn này một căn tiểu phá lâu cuối cùng nhìn về phía cô chi nam không tao nhã không được ngươi đem vị trí cho ta ngồi đến rồi kinh điện kẻ phản bội cô chi nam ho một tiếng nhìn thấy theo đến tiểu lý ánh mắt sáng lên tiểu lý ca như thế nào lần này yêu thích cái tia nhân vật lâm tất trợ lý tiểu lý vẻ mặt đau khổ cố ca đừng làm ta ta đánh chết không nói hắn nói cái lông cố chi nam là kẻ hung hãn nói một cái bị một cái vô vị cố chi nam đ ứ n u môi vẫn là câu nói đó đi lên trước lầu ba mái nhà đoàn người phun trào lùi tới hạ an ca cũng nhìn thấy tư đồ hành vi cùng thái giao thế tử tương tự nhìn thấy ba cái kia h à i tử cũng ở hát hàm dưới sự yêu cầu cho các nàng mỗi người ký rồi tên thuận tiện vương ngự yên cũng ký rồi sau đó từng cái từng cái xếp hàng sờ đầu một cái hạ an ca hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là làm theo Vương n g hì hì sờ sờ cười cười, trên n bàn g dài cố chi nam có chút ngạc nhiên nhìn hùng bá thiên hạ triệu kiến hùng như cũng một bộ cá chết mặt trang thâm trường thực nhí nhịn chẳng trách có thể cùng lâm tất đối nghịch hai người này ngoại trừ mặt ngoài không giống nhau nội tâm như thế tao là lâm phó tổng giám triệu kiến hùng lại một lần nữa cải trình nói ngươi không để yên đúng không có tin hay không lưu lại nhường ngươi bỏ lại đi lâm tất tức, tức giận vỗ bàn một cái dâu rìa chập trùng không tao nhã triệu kiến hùng nhàn nhạt phun ra một câu cầm lấy một lon địa suy nghĩ một chút lại thả xuống cầm lấy một bên c ố cuốn g xoàn một cái có chút thỏa mãn gật gù mới tiếp tục mở miệng về hàng thành hoa quốc tinh giải trí mở hội ngoại trừ một ít hàng năm hội nghị còn có một cái biết cái gì gặp nhằm vào ngươi biết triệu kiến hùng cười nói chơi rất lớn trực tiếp đứt rời hoa quốc tinh giải trí sở hữu hợp tác hiện tại hoa quốc công ty giải trí thái độ đối với ngươi rất kỳ quái muốn phong sát người phong không xong muốn hợp tác không tìm được cơ hội phần lớn ở vào quan sát nâng lên tảng đá đánh chân của mình lúc trước ta liền khuyên quá đồng cách cách muốn hoa quốc tinh giải trí người cũng xuẩn một lần hai lần còn muốn áp bức lâm tất có vẻ hơi không đáng kể khuyên không được ngươi nên lòng bàn tay lớn đập tới đi ngươi gặp dương danh triệu kiến hùng cân nhắc nói ngươi làm sao không đi ngươi còn cùng với nàng một cái công ty đây không tao nhã không thích họ ta huống hồ ta vẫn là tự nhiên giải trí âm nhạc giám đốc mà ngươi là phó muốn đi vậy là ngươi đi đêm nay lão tử xem nếu là có một mình ngươi t r â ngồi tên ta ngược lại viết sốt ruột cố chi nam mọi người nhìn hai người kia điên cuồng đấu v õ c m ộ m không khỏi đều có chút bất đắc dĩ nhưng ư ơ i vậy lại đây không thành vấn đề có vấn đề gì ta tìm chính là lâm tất ai biết hắn mang ta đi nơi nào triệu kiến hùng lại muốn duy trì tao nhã lại muốn ăn thiếu đốt xem ra có chút b u ồ n c ư ờ i cố chi nam đăng chiêu hắn nhìn về phía cố chỉ cựu ngày hôm nay có thể làm xong à ở xử lý nhân số có chút nhiều gặp có chút chậm cố chỉ cựu trên tay một đài laptop ngồi ở một bên xử lý số liệu hành cố chi nam chống c ằ m nhìn về phía đứng ở cách đó không xa trên vị nướng dùng t h i ế t chỉ chăm chú nướng thịt ba chỉ tiểu chủ nhà ngư không thể rời bỏ nước thật giống như tiểu chủ nhà không thể rời bỏ thịt đây là hồng kông phân bộ một ít tư liệu chậm rãi chiếm đoạt rất thuận lợi ở hồng kông bên kia ta cũng có một chút tâm phúc nhưng không biết ta cùng tự nhiên giải trí có quyền đến rũ triệu kiến hùng lấy ra chính mình vừa nãy mang túi công văn phóng tơi trên bàn khóe miệng cũng có chút ý cười hoàn cảnh như vậy c h ỉ còn rất xem gián điệp cái t i ê một chuyện cố chi nam nằm quá ánh mắt hơi khắc thường nói thật như ngươi vậy ở hồng kông biểu hiện ra dã tâm lớn như vậy hoa quốc tinh giải trí sẽ không hoài ngh ta tự có ta biện pháp nhưng hiện tại tưởng duyên cũng muốn đem ta đẩy lên hàng thành đến, đến rồi phỏng chừng có ngờ vực vì lẽ đó sang năm ta sẽ tăng nhanh tốc độ khả năng không thể hoàn chỉnh ăn đi toàn bộ hồng kông phân bộ nhưng ít nhất có thể mang đi hai phần ba triệu kiến hùng mặt lộ vẻ hùng bá thiên hạ gia tâm ngươi yên tâm ta là tự nhiên giải trí âm nhạc giám đốc sẽ không cùng ngươi cấp vị trí không ngươi dáng vẻ rất để ta sợ sệt cố chi nam nói ra lời trong tim của mình tuy rằng với hắn trong ấn tượng người k i a hoàn toàn không giống nhưng liền thời khắc này cố chi nam chỉ lo hắn ném một cái tam phân quy nguyên khí lại đây các anh em lâu một tập hợp hằng năm ta nói vài câu lại cảnh minh giọng nói trước sau là to lớn nhất bên người còn theo mấy cái ở đoàn kịch liền theo hắn tiểu tử cố chi nam khỏe miệng có chút c o giật nhưng không có để ý tới cái này hợp hàng năm bản thân liền không đứng đắn hy vọng hắn lưu lại có thể chính tinh một điểm đi mọi người đứng dậy m u ố n xuống hạ an ca cùng vương ngự yên mọi người nhưng là nhìn cố chi nam bên này nhìn thấy hắn còn ở cùng triệu kiến hùng mọi người tán gâu sự tỉnh cũng không có đi quay dối triệu kiến hùng nhìn một chút lại cảnh minh bên kia đoàn người bắt đầu hướng về dưới lầu đi nhớ không lầm lời nói lầu hai là cái không tầm trệt lầu một đúng là có một cái đại bình địa dùng để thiêu đốt cái này hợp hàng năm cũng thật là không tao nhã nói đến liên minh trí người này ngươi biết chứ ngang nhận thức nhưng không quen c ố chi nam gật g ủ ra hiệu tư đồ hành vĩ mọi người đi xuống trước c ố chỉ cựu hướng c ố chi nam gật g ủ biểu thị đã xử lý tốt gặp lục tục đúng chỗ sau đó thu hồi triệu kiến hùng túi công văn hướng về dưới lầu đi tới triệu kiến hùng đăng chiêu nhưng n é t miệng n ở nụ cười người này không đơn giản nghe nói mới vừa vào công ty không bao lâu hiện tại là chúng ta tưởng duyên đồng sự đang hót trước mặt người tìm ta đến gần vài câu không làm sao lý đang hót mã từ thôi đây là hắn kỹ năng kỹ năng đúng kỹ năng đối với liên minh trí có thể ở hoa quốc tinh giải trí như vậy cấp tốc leo lên tưởng duyên đường dây này cố chi nam không cảm thấy rất bất ngờ đồng thời rất bình tĩnh bởi vì bọn họ từng có liên hệ cố chi nam xem như là g i á n tiếp hộ công hắn đi đến có thể tiếp xúc một chút nhưng không cần thâm nhập chú ý phòng bị hắn là cái kẻ phản bội không biết lúc nào sẽ c ắ n người cố chi nam đối với triệu kiến hùng giải thích trước liên minh trí đến tìm chuyện gì khác triệu kiến hùng trầm mặc một hồi lâu hoa quốc tinh giải trí ở đại lục bên này ta không thế nào hiểu rõ hoa tinh truyền thông là trước đây phân liệt đi ra ngoài có sạch sẽ hay không, không biết nhưng hiện tại cơ bản đều ở tưởng duyên trên tay cái nào hiểu à huống hồ đầy đổ hai nhà hoa quốc có tiếng công ty giải trí không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi ta không ôm cái gì đại hy vọng người ta có thể đứng sừng sững lâu như vậy nhất định có đạo lý của nó cố chi nam không đáng kể vung vung tay sau đó nợ nụ cười tự nhiên giải trí trưởng thành đến với bọn hắn như thế sóng vai là được người giá tâm cũng là thật sự không nhỏ triệu kiến hùng nợ nụ cười tại sao hoa quốc tứ đại công ty giải trí danh tiếng lớn như vậy không chỉ là bởi vì bên trong nghệ nhân nhiều cũng bởi vì tư bản sức mạnh lớn tự vệ thôi bước vào cái này vòng tròn ta trước kia nghĩ tới là hèn bọn phát d ụ nhưng bọn họ không cho vậy cũng chỉ có thể c h è o cao cảnh nhưng sau đó cao cảnh cũng không phải tốt như vậy phản quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ rất đúng cố chi nam vô vô triệu kiến hùng a i lao triệu à tự nhiên giải trí có người âm nhạc giám đốc là ngươi ta yên tâm rồi triệu kiến hùng hư lạnh một tiếng nhưng khỏe miệng rõ ràng dâng lên biểu thị rất có lợi chương bảy trăm ba mươi tự nhiên giải trí hợp hàng năm hai vốn định dùng lầu hai đến thành tựu i nói chuyện sân bãi nhưng lại cảnh minh đánh giá cao này một căn tiệu phá lâu mấy chục người căn bản là trạm không xuống cũng còn tốt lầu một bên trong thêm bên ngoài đất chống là rất rộng rãi từ tự nhiên giải trí đưa đến một bộ âm nhạc thiết bị đã sớm tiếp thật lầu một lại cảnh minh cầm một cái mịp rộ phổn đứng ở vị trí trung ương được bao quanh đều là tự nhiên giải trí người từng cái từng cái mặt lộ vẻ nụ cười nhìn hắn cố chi nam t ự a ở lầu một bên tường bên người là hiếu kỳ tiểu chủ nhà cùng vương ngự yên vân ấn tuyết mọi người mỗi một người đều nhìn lại cảnh minh nghe hắn thao thao bất tuyệt diễn thuyết nhớ lúc đầu tự nhiên giải trí thành lập thời điểm ba người ngay ở này lầu một chúng ta quyết định tên tự nhiên giải trí thanh xuất từ n h ư mà hà nghĩa mọi người đều biết đây là một hồi lãng mạn tình yêu cố sự cũng nhất định công ty chúng ta là không giống với công ty giải trí khác bộ phim đầu tiên thời điểm tài chính không đủ cố tổng vì chủ tiền mới lên che mặt ca vương sau khi ta cùng cố tổng chạy khắp hàng thành d ạ m chiếu phim tìm kiếm hợp tác không có một nhà muốn hợp tác thậm chí ngay cả tiểu dạng cũng không nhìn nhưng này như cũ ngăn cản không được chúng ta bước chân trời sinh ta t à i tất hữu dụng điện ảnh bạo từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại một năm dưới chúng ta nắm giữ thành phố hải phổ trung tâm một căn văn phòng từ sang năm bắt đầu tự nhiên giải trí sẽ triệt để v a n vọng toàn bộ hoa quốc mục tiêu của chúng ta là toàn thế giới mà các ngươi đều sẽ là ngươi lão đều là tương lai lão tổng được l ạ i đạo châu bò vì tự nhiên giải trí cảm xúc manh liệt diễn thuyết phối hợp dưới đáy bị tẩy nao nghiêm trọng đến trần vũ trạch cùng mạnh hương nghiệp phối hợp cố chi nam còn nhìn thấy văn sơn cũng theo hò hét đội ngũ kéo dài lớn mạnh cố chi nam lặng yên nắm chặt n ắ m đấm nhưng nhìn thấy tiểu chủ nhà con mắt l o a sáng cũng theo nhỏ giọng nói gì đó hắn để sát vào nghe nhất thời giờ khóc dở cười đúng người là bà chủ cố chi nam ánh mắt kỳ quái hạ an ca đột nhiên sửng sốt quay đầu đối đầu cố chi nam ánh mắt kỳ quái nàng lập tức bưng miệng mình, lui hai bước dựa vào góc tưởng có chút l u n cúng dáng vẻ chỉ là vành thai đột nhiên liền đỏ lại cảnh minh kể xong cầm hai cái mịp rộ phồn đi đến hạ an ca cùng vương ngự yên trước mặt mọi người đều biết hôm nay tới người có vương ngự yên đồng thời là tự nhiên giải trí cổ đông dồn dập muốn quốc dân nữ thần ký tên chụp ảnh chung còn có nói chuyện nếu có thể tiếp tục nghe nghe bà chủ nói chuyện cổ vũ thì càng được rồi cái kia hai vị nữ thần có muốn hay không nói hai câu lại cảnh minh cũng có chút hư phấn nhà ai công ty có thể có như thế hai cái nghiêng nước nghiêng thành nữ thần nói chuyện a vương ngự yên tiếp nhận mịp rộ phồn liền đi tiến lên thanh âm lênh lành nói chính mình rất cao hứng có thể trở thành là tự nhiên giải trí cổ đông tương lai sẽ cùng mọi người cùng nhau cùng tiến cùng lui đồng thời đáp ứng rồi lưu lại gặp từng cái cùng tất cả mọi người chụp ảnh chung ký tên hơn nữa sau đó nàng buổi biểu diễn hoặc là điện ảnh tự nhiên giải trí người đều là có thể miễn phí vào sân quan sát như thế một phen nói chuyện nhất thời để tự nhiên giải trí người hoan hô lên t i ê n tính đường phố thật giống đột nhiên liền náo nhìn lên cố chi nam hơi như đầu những n à y nói chuyện hay là theo vương ngự yên đã nói nát chỉ là đêm nay bản thân nàng một người theo tiệu chủ nhà lại đây đúng là để cố chi nam có chút bất ngờ hạ an ca mý môi nhìn phát huy như thường vương n g yên trong mắt mơ hồ có chút t h cao cầm một cái khác mịt rổ phồn tay cũng có chút căng thẳng đây là cố man tử công ty tên nàng thật sự rất yêu thích nàng cũng muốn cố gắng nói mấy câu nhưng là nàng không biết nói cái gì chủ nhà đại nhân lưu lại đi đến liền nói như vậy chính luôn cũng đây bên hai thanh phong một trận hạ an ca không khỏi rụt cổ lại nhưng này xong hoa đào mâu nhưng là kỳ quái nhìn bên cạnh người túi đầu cố man tử cố chi nam khỏe miệng hiện ra ý cười đưa tay tìm một hồi đờ ra tiểu chủ nhà trong núi đừng t h ậ t h ả nên ngươi ồ hạ an ca cùng vương ngữ yên luân phiên mà qua hai người liếc mắt nhìn nhau đều lộ ra một vệ nụ cười vương ngự yên chẳng cô chi nam một ánh mắt như thế nào bùn tiểu thư đối với công ty được rồi vương triệu giải trí ta có thể đều không có miễn phí vương triệu giải trí mấy người tự nhiên giải trí mới mấy người là ta một mình ta một bộ phòng ngươi vương ngự yên không chịu được trực tiếp đi đến chính là một cước đại hương thâm chân cố chi nam hơi nhúng mày một cái quăng quá lại cảnh minh a lại cảnh minh kêu trên một tiếng cố chi nam che h ắ n miệng vương ngự yên dương m i ệ nhỏ g n đỏ mặt chừng cố chi nam bên người mấy người đều muốn nói lại thôi lại cảnh minh ai toán mà thống khổ nhìn cố chi nam cố chi nam tằng h ắ n một cái b á t chuyện nguyễn anh biểu thị lại cảnh mình không cẩn thận ngã một lần có thể hay không đỡ hắn đi một bên nghỉ ngơi một chút lại cảnh mình trong nháy mắt nắm chặt cố chi nam cánh tay vô thanh thắng hữu thanh bên sân huyên nháo cũng có điều là hạ an ca vừa vặn đứng ở chính giữa vị trí thời gian sân bãi xác thực rất k o khố xem triệu kiến hùng nói như thế không tao nhã chưa từng thấy có ai đầu năm sẽ là mang theo mấy chục người ở đây sao hẹo lánh địa phương nướng khách sạn n ằ m sao nguyên liệu nấu ăn một bên xì xì vang vọng mà mạo lại nướng toàn cựu nhưng đang biểu thị tất cả những thứ này đều là thật sự hạ an ca đứng ở vườ này lại cảnh mình cùng vương ngự yên vị trí m ặ t hướng những n à y hiện ra nửa cung tròn nhìn mình người không nguyên do nhưng là một trận an lỏng là bởi vì bọn họ nụ cười cùng ánh mắt hạ an ca với bọn hắn thực rất xa lạ thậm chí chưa từng nói qua nói nàng thậm chí không có toàn bộ nhìn thấy người bên trong này từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại nhân số phiên tốt lắm rồi nhưng bọn họ nhìn mình ánh mắt ngoại trừ sùng bái cùng kinh diễm còn nhiều một cái ký t h ắ c tinh thần lại cảnh minh vẫn với bọn hắn cường điệu tự nhiên giải trí sở dĩ tồn tại tất cả đều là bọn họ cố tổng cố chi nam muốn để cho mình xứng với cái, kia một cái cuối cùng gặp đạp ở hoa quốc giới giải trí thiên hậu trên sân khấu cô gái nàng cứ gọi hạ an t hạ a nam n nhưng mà, này chính là tự nhiên giải trí đến nguyên cũng h chi tính. h xuất đầu từ tự trí bắt mưu giải mà, sớm là là cố chi nam đã do, an ca cầm đầu nói có chút trầm mặc trên sân người đều yên tĩnh lại đều đang chờ mong nàng sẽ nói cái gì hạ an ca danh tự này từ bọn họ tiến vào tự nhiên giải trí bắt đầu thậm chí so với tự nhiên giải trí còn muốn quen thuộc bởi vì lại cảnh minh là số một f a n ta ta rất vui vẻ có thể qua sang năm đồng thời cùng mọi người ở hải phổ công tác hạ an ca hơi dương da miệng nhỏ suy nghĩ một chút khuôn mặt nhỏ vẻ mặt thành thật ta gặp thường đi tự nhiên giải trí xem đại gia là coi chừng dù sao vẫn là xem chúng ta nha không chê chuyện lớn tiêu nghệ nâng cao tay của chính mình cười hì hì có một cái thì có hai cái tự nhiên giải trí mọi người mỗi một người đều không tự giác nợ nụ cười hạ an ca lập tức lên người chỉ là cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng vành thai bắt đầu lan tràn ra nhỏ giọng nhưng không có sức lực đều đều xem biết rồi bà chủ một trận lại một trận tiếng cười hạ an ca ôm mịp rổ phồn có chút luôn c uống chỉ có thể đưa ánh mắt tìm đến phía một bên ôm cánh tay xem cuộc vui cố ma tử thủy nhuận hoa đào mâu tràn đầy cầu viện ý vị da mặt thật mỏng quá chỉ tiểu chủ nhà căn bản bị không được cố chi nam thở dài bước, bước chân t i lên nhất thời tự nhiên giải trí người càng vui vẻ từng cái từng cái vô tay cố chi nam đứng ở tiểu chủ nhà bên người tương tự nhìn về phía những người này có chút ý cười nằm nói chuyện đồng có phải là không nghĩ đến cao lanh nữ thần thực là cái xã khủng hoái ha ha ha tự nhiên giải trí mọi người lập tức tất cả đều nợ nụ cười hạ an ca cúi đầu vành hai nóng bỏng nàng không phải xã khủng chỉ là tại đây chút quen thuộc mà lại người không quen thuộc trước mặt gặp không tự giác cẩn thận từng ly từng tí một cố chi nam ung dung n h n vai một cái tự nhiên giải trí là một cái quái công ty bởi vì trong này có một cái h u ác tính là ai ta không nói mọi người đều biết lựa chọn ở đây đầu năm gặp cũng là chưa bao giờ nghe thấy càng không nghĩ đến sẽ là thiêu đốt vì lẽ đó rất cảm ơn mọi người bao dung chưa hề đem hắn hiện trường làm thịt nướng ân ta nghĩ có thể ở tự nhiên giải trí gặp nhau khả năng đều là tương đối quái người đi thực không có gì để nói nhiều đại gia cũng đừng coi này là hợp hàng năm coi như là một cái phổ thông thiêu đốt liên hoan đi nơi này không có các ngươi nghĩ tới như vậy thần thánh chính là một cái chỗ bình thường sau đó xuất hiện một cái tương đối quái công ty mọi người đều biết sang năm chúng ta liền sẽ đi hải phổ làm công nếu là có yêu cầu gì hoặc là ý kiến có thể hướng về chỉ cử đề ân đại khái liền như vậy còn có cái cuối cùng tin tức để xã khủng thần tượng ca sĩ nói cố chi nam đem mịp rổ phồn đặt ở tiểu chủ nhà trước mặt túi đầu nụ cười đ á n g ghét hơn ngàn người hiện trường đều không x u ấ t sáng người mình trái lại xã khủng không có xã khủng hạ an ca cắn môi quân đỏ mặt quật cường nhìn hắn một cao một thấp lẫn nhau phóng điện như thế để bên sân người đều xem s ư ơ n g sở nhưng luôn có người sẽ phá hư tất cả những thứ này liền tỷ như cái kia ai đã bán hàng đa cấp mập mạng mẹ nó bán tàn lại cảnh minh đột nhiên lớn tiếng mở miệng đầy mặt khiếp sợ chi nam ngươi cho ta thu tiền làm gì sáu triệu ta cũng thu được liền vừa nãy tư đồ hành vi nhàn nhạt mở miệng cũng nhìn về phía trung ương cô chi nam hắn cũng là sáu triệu ta cũng như thế thái giao đồng dạng mở miệng cầm điện thoại di động sắc mặt khiếp sợ hắn chính là năm triệu ta cũng có ta cũng là ẻ. vân ấn t u y ế t mở to chính mình mắt to nhìn mặt trên không nàng cũng là năm triệu ta cũng thu được chắc tính che miệng có chút không dám tin tưởng bốn triệu mẹ nó phát tài mạnh hưng nghiệp lữ tử kiểu phụ thể vào h í quá sâu hắn cũng cùng trần vũ trạch nghiêm tăng lạc đồng thời nhìn về phía cô chi nam ba người bọn họ là mỗi người bốn triệu ngay lập tức từng cái từng cái tự nhiên giải trí người đều dồn dập ở trước sau không lâu thời gian thu được tin ngắn nhắc nhở hoặc nhiều hoặc ít nhiều nhất chính là lại cảnh mình tư đồ hành vi hai người mỗi người sáu triệu ít nhất một ít tiến vào tự nhiên giải trí không mấy tháng công nhân tỷ như văn sơn cũng có ba vạn từng tiếng kinh ngạc thốt lên cùng không dám tin tưởng đầy dây c á i này vùng ngoại thành cuối đường tòa nhà nhỏ dưới cố chi nam cùng hạ an biến ca đứng ở trung ương không lên tiếng cố chi nam chỉ là nụ cười n h ạ t nhỏa hạ an ca k h ẽ m mí môi miệng vẫn chờ đợi bọn họ đều xác nhận tin tức dồn dập nhìn về phía trung ương hai người thời điểm hạ an ca nhẹ nhàng hô hấp một hơi nụ cười giống như ôn nhu ánh trăng cố chi năm nói đây là các ngươi cuối năm thường sau đó sớm chúc đại gia năm mới vui sướng cố tổng vạt thuế an ca bà chủ vạt thuế tự nhiên giải trí vạt thuế bầu không khí trong nháy mắt liền sinh động vô cùng không có cái gì so với vàng dòng bạc trắng đến càng muốn kinh sợ lòng người tự nhiên giải trí mọi người cũng từng cái từng cái dơ lên cao điện thoại di động quay t r u n g quanh trung tâm trên mặt trong lòng đều chiếm được vô cùng thỏa mãn tại đây cái vùng ngoại thành đầu nằm gặp t i ê u đốt làm sao bọn họ chưa bao giờ tại đây cái công ty chịu đến quá bất kỳ hoa nước thậm chí loại này phúc lợi là công ty của hắn cũng không còn cách nào chẳng khác lấy đức thu phục người vẫn là cố chi nam cho rằng s ử sự phương thức nhưng quá trình này là dài đằng đắng ta cùng ngươi đàm luận lý tưởng ngươi nói ta vẽ c á i bánh vì lẽ đó cố chi nam hiện tại yêu thích hai bút cùng vẽ lấy lợi lưu người sau lấy đức thu phục người cuối cùng làm được hỏi tân không thẹn tại hiện tại thế giới này tại đây cái coi trọng vật chất xã hội thế tục một điểm đồng thời cũng phải bảo vệ chính mình sơ tâm rất vui vẻ cùng mọi người gặp gỡ hy vọng có thể cùng mọi người đồng thời vượt qua ở tự nhiên giải trí mỗi một ngày mỗi một năm cuối năm thường cẩm đêm nay qua đi hảo hảo về nhà ăn tết nghỉ cố chi nam rất chăm chú c u ố bên người hạ an ca cũng theo nghe theo câu nói này vừa ra tới vân ấn tuyết mọi người lập tức liền lên đến chen chúc cô chi nam cùng hạ an ca từng cái từng cái trên mặt tất cả đều là nụ cười thật sự thật vui vẻ có thể ở tự nhiên giải trí đây thật sự là chúng ta những năm này tới nay quá vui vẻ nhất hợp hàng năm tự nhiên giải trí người từng cái từng cái thu hồi điện thoại di động cô chi nam thành ý bọn họ đều cảm nhận được bất kể là tinh thần mức độ vẫn là vật chất mức độ thả bài ca mọi người cùng nhau hát khiêu vũ a vân ấn tuyết uống rượu nguyên nhân đỏ mặt trứng một tay ôm hạ an ca sữa khuôn mặt của nàng con mắt lại quét đến bên ngoài đứng vương ngự yên hướng nàng lấy tay nhanh nhanh, nhanh. nữ yên tỉ mau tới chúng ta muốn cùng nữ thần song tử tinh hợp sướng muốn dương danh thiên hạ vương nữ yên có chút ý cười tiến lên đứng ở vân ấn tuyết bên người hạ an ca đối với nàng cười cười nàng cũng cười cười hai người nhìn nhau không nói gì cất cao giọng hát thả cái gì a trần vũ trạch gãi đầu đứng ở âm hưởng trước mặt tùy tiện vân ấn tuyết hung hăng vô cùng trần vũ trạch thật sự điểm tùy cơ truyền phát tin âm hưởng yên lặng một hồi sau khi quen thuộc vô cùng giai điệu cùng tiếng ca đi kèm thải quan cùng bóng đêm văng lên quan rơi vào ngươi trên mặt đáng yêu giống nhau mọi khi ngươi một tấc một tấc lấp kín dục vọng thành thị a có chút dơ hạ an ca chính mình cũng sửng sốt dĩ nhiên sẽ là ánh sáng hạng người vô danh tuyên truyền khúc nhưng ở đây k h á c hoàn cảnh trên vô cùng ứng cảnh tất cả mọi người đều sửng sốt một chút sau đó trên mặt xuất hiện nụ cười ấm áp theo nhẹ g i ọ n g ngâm nga lên bọn họ đều là một đám gặp gỡ ở đây người trẻ tuổi là một đám hạng người vô danh từng người có từng người giấc mơ tại đây cái xã hội s ờ soạn lần mò thành phố lớn rất lạnh lùng mọi người vô tình đích kỷ nhưng cũng chìm đắm ở chính mình buồn phiền bên trong không ai gặp có tâm sự lưu ý một cái ở tàu điện ngầm bên trong gào khóc người mọi người chỉ lo cùng chính mình nhưng bọn họ là may mắn bởi vì bọn họ ở tự nhiên giải trí. một cái tràn ngập ấm áp công ty nào có cái gì kỹ thuật t ẩ y não có điều đều là chân tâm đổi chân tâm gió l ạ n h tịch liêu trước sau thổi không tiến vào nhà nhỏ ba tầng đèn m à u vờn quanh khu vực dưới lầu một đám đông người dơ điện thoại di động theo nhẹ giọng ca hát này một hồi do vân ấ n tuyết đi đầu bắt đầu ca hát biết do một thủ ánh sáng bắt đầu bờ tối vạch trần tự nhiên giải trí tân tương lai Trưng 731, 2 người trọng lượng, 3 hợp 1. rất căm lỏng một bên triệu kiến hùng tàng ở khoe miệng của mình hắn cũng nhiều năm trúng thưởng một triệu cùng hoa quốc tinh giải trí so gia cố chi nam trực tiếp xê vị xuất đạo Tuy、rằng hoa ắ n cũng c h một ít c khúc, không nhưng chia hạ triệu. Hôn TV đài có vẫn Lâm Tất, Lâm Tất làm quốc tinh giải trí không thể có thể đem hiện tại hồng kông phân bộ hắn đến không chắc hồng kông bên kia có thể trở thành là hoa quốc thứ năm công ty giải trí lớn cái này cũng là triệu kiến hùng cùng lâm tất mâu thuẫn trở nên gây gắt nguyên nhân lớn nhất ý đồ không giống nhau ta ở chi giang t v như thế có thể v i ế t ca lâm tất chẳng muốn với hắn n á o cái này ngược lại hiện tại cho ngươi tìm chi nam sẽ là một cái rất tốt lão bản nói không chắc ngươi phải làm lão bản hắn đều cho ngươi làm không tao nhã triệu kiến hùng lạnh nhạt nói kẻ phản bội làm một lần là được hắn còn rất yêu thích người trẻ tuổi này chân thực gió lạnh t h í c h thích ánh trăng ánh đèn tự nhiên giải trí không rõ ràng tình cùng phổ thông công nhân tất cả mọi người đều là bình đẳng cố chi nam ôm con trai của tư đồ hành vĩ ngồi ở một bên bên người ngồi tiệu chủ nhà ba người nhìn cách đó không xa cầm mịp rộ phồn sướng non nửa vương ngự yên vân ấn biết mọi người làm nền nàng nhưng như cũng là tối l o a sáng người ở chỗ này cũng chỉ có yên tĩnh ngồi ở một bên hạ an ca có thể sánh được cố chi nam xoa bóp tư đồ hiệu n a m mặt bé trai cười ha h a cùng cố chi nam quen thuộc cũng hoàn toàn không sợ người lạ cách đó không xa tư đồ hành vi cùng biện hiệu trong mắt chưa ý cười cố tổng cùng hạ an ca dự định lúc nào kết hôn vẫn là giới giải trí không thích hợp sớm kết hôn biện hiệu có chút ngạc nhiên nàng nhìn con mình cùng hai người kia cùng nhau không hề cảm giác quái lạ hơn nữa cố chi nam cùng hạ an ca nhan trị kết hợp nếu như bọ kết h có một đứa con gái lời nói biện hiểu con mắt có chút chờ mong tư đồ hành vi lắc đầu một cái chi nam cùng an ca sẽ không gò bó với hoa quốc giới giải trí nhưng ta cũng không rõ ràng chi nam có ý nghĩ của chính mình lần thứ nhất thấy ngươi như thế tôn kính một người vẫn là một người trẻ tuổi biện hiểu có chút ý cười dơ lên đồ uống tư đồ hành vi cười cận cùng thê tử của chính mình đụng vào ly hắn đăng giá hắn kết hôn hôn lễ ca mê ra nhất định phải là ta hạ an ca hiếu kỳ đùa cố man tử trong lồng ngực tư đồ hiệu nam nàng mới biết tại sao tư đồ hành vi nhất định phải cố man tử sờ sờ con trai của hắn đầu lại là một cái nam tưởng là ta cùng ngữ yên nói tự nhiên giải trí hợp hàng năm có phải là rất tò mò nàng vì sao lại là tự nhiên giải trí cổ đông cố chi nam cười cười không h i ể u kỳ ngươi lời muốn nói ta sẽ biết hạ an ca lắc đầu một cái nàng sẽ không chủ động dò hỏi những này vương ứng thịnh sở dĩ tiện nghi bán nhà lớn nguyên bản là muốn lấy vương triệu giải trí danh nghĩa vào cố tự nhiên giải trí ta không đồng ý hắn lùi mà cầu thứ dùng vương ngữ yên chính mình danh nghĩa vào cố ta không tiện tự tuyệt cố chi nam nhẹ dọn g nói đây là vương ứng thịnh l ư i bước hắn chỉ có thể tiếp thu、ừ. hạ an ca vừa nhìn về phía một bên náo nhật đám người một cái hợp hàng năm thật giống biến thành ánh đèn vũ hội như thế tùy ý sướng tùy ý nhảy ta lưu lại phải về hải phổ sáng sớm ngày mai muốn đi kinh đô diễn tập xuân vãn cố chi nam thả ra tư đồ hiệu nam bé trai chạy hướng về cách đó không xa tư đồ hành vĩ muốn ăn thịt kiểu nướng ta muốn bồi tiếp tên mập bọn họ đem hàng thành bên này phân kết năm sau liền không đến hàng thành Ồ, rồi, Hạ chuyện, trình ánh anh hát nghe lại An Ca An Ca còn muốn nói vẫn ấn、tuyết、cùng、trình、mộng、anh、còn có nguyên anh lại kéo nàng. Tỉ, hát rồi, muốn ng có tuyết đây Tỉ, kéo đi thôi bản sắc biểu diễn là tốt rồi không bao lâu hạ an ca kỳ áo tiếng ca tuy rằng có vẻ hơi công nghệ nhưng như c ũ hêm thai vang vọng tại đây không gian nho nhỏ bên trong nàng cùng vương ngự yên đồng thời hai đại k h u y n h thành t u y ệ t sắc mang cho tự nhiên giải trí hiếm thấy nghe nhìn thế kiến nay một hồi hợp hàng năm hoàn toàn liền không có vẻ keo kiệt cố chi nam nhìn về phía một mặt khác lâm tất lại cảnh mình còn có thái g i a o vương lãng mấy người không biết thật hài lòng vương đại thiếu trong miệng hô này tiểu phá lâu bây giờ nhưng là sinh động nhất một cái còn kiêm chức nổi lên t i ê u đốt năm thủ thoải mái chẹ chén đại khái chính là hắn hiện tại cái này cái dáng vẻ Đại nhận i c g thức lâu như vậy cố chi nam mới lần thứ nhất cảm thấy đến vương ngự yên cũng có thể xem một cái hàng xóm tỷ tỷ như thế bỏ đi nàng cao quý áo khoác không phải vương triệu giải trí công chúa đừng uống rượu uống đồ uống cố chi nam nhìn thấy nàng muốn bắt cóc thai không khỏi lên tiếng nhắc nhở ngươi không có trợ lý cùng có môi giới ở lưu lại còn muốn về hải phổ kỳ hỉ ngươi là sợ ta say khớp thôi vương ngữ yên lê lưới ngoan ngoãn cho mình rót một chén nước chanh vào miệng lối vào sau khi đại đại khoan khoái một hơi người của công ty chúng ta chơi thật vui cái k i a mấy cái tiểu diễn viên cũng chơi vui tình yêu nhà trọ sắp trở thành ta hàng ngày giải buồn phim truyền hình xem hai lần vương ngữ yên cầm lấy trên bàn khảo bàn bên trong nướng ký cánh gà ăn miệng nhỏ tràn đầy dầu nhưng một điểm không có quan tâm hình tượng dáng vẻ cố chi nam cười cười tiến vào thân phận còn rất nhanh ngươi chỉ là cùng vương đại thiếu như thế từ nhỏ đã không có trải qua những thứ này đúng đấy không quen biết các ngươi ta cũng không biết cao lãnh a n ca gặp có khả ái như vậy một mặt cũng không biết có người có thể trực tiếp cứng rắn hai cái giải trí công ty lớn vương ngữ yên thật giống là đói bụng h ỏ n g rồi rất nhanh sẽ tiêu diệt một cái cánh gà đứng lên chạy chậm hai bước đi đến vương đại thiếu nơi nào nhìn thấy hắn nướng kỹ mấy sâu cánh gà không nói hai lời liền bật lại vương đại thiếu nhất miệng muốn nói đây là hắm n n h ắ rượu món ăn nhưng trung quy vẫn là bất đắc dĩ lại tiếp tục nặc thưởng ư ơ i vương ngữ yên đưa tay ra đưa cho cố chi nam một chuỗi còn xì xì ứa dầu cánh gà ngày hôm nay ta muốn phong túng ta đã nói với ngươi ta có môi giới quản có thể nghiêm thiêu đốt những n à y đừng h ỏ n g mơ tới hơn nữa tại đây loại vùng hoang dã thiêu đốt chơi thật vui vẻ cố chi nam tiếp nhận vương phản xệ ngữ yên đưa tới cánh gà liếc nàng một cái nơi này chỉ là cách nội thành xa không phải vùng hoang dã có đường phố cũng có người người với các ngươi hải phổ khẳng định so với không được a vương ngữ yên thu tay b ệ cười tụng tịm hoàn toàn không thèm để ý chẳng qua là cảm thấy tâm tình tốt trên không ít nàng vốn là nên không buồn không lo hưởng thụ nhân sinh làm to minh tinh làm cả thế gian nghe tên đại minh tinh làm sao vận mệnh che ngươi a nàng, nàng nói với ngươi cố chi nam trận to hai mắt nhìn bị vân ấn tuyết mọi người chen t h ú c tiểu chủ nhà khuôn mặt hưởng hồng bị đưa vào tâm tình có vẻ rất vui vẻ vương ngữ yên đã cù an ca liền nói nhận thức ngươi ngày thứ nhất tay chân đều bị thương chừng mấy ngày đều không có tốt Vậy cố chi nam có chút i n a ứ c không nói gì vương n g ữ yên nhưng cười rất vui vẻ nàng thỏa mãn hướng về chính mình cắn một cái cánh gà ta này xem như là lần thứ nhất ở ngươi cái này đại trực nam trước mặt chiếm được chỗ tốt rồi ạ Cố chi mặc, ánh mắt lại nhìn lại nam trầm mắt vương ề phía trình ánh đang cùng trình mộng s ớ n thanh định tiểu chủ nhà, n g g tiểu chút chủ có ẩ ngữ v ư ơ n n g yên theo ánh mắt của hắn nhìn sang ánh mắt có chút thất thần nhưng vẫn là nợ nụ cười a hỏi ngươi một hồi nói lúc trước chạy thông báo thời điểm có hai cái cậu bé t ử nói là ngươi đại học bạn cùng phòng muốn ta ký tên ta giúp bọn họ ký rồi bọn họ nói ngươi thời đại học thần tượng là ta nha vương ngữ yên có chút ngạc nhiên ánh mắt nhưng có chút h ư n g thực ngươi làm sao sẽ đột nhiên hỏi cái này Cố c điều Nam này cũng dẫn đến cố chi nam sau đó tự nhận là, là ở tiếng trung giải kim khúc lần thứ nhất thấy vương ngự yên bởi vì những ký ức này là nguyên lai tiểu cố muốn che giấu không thâm nhập khai quật sẽ không chủ động hiện lên ta rất hiếu kỳ liền hỏi một hồi bọn họ nói ngươi thời đại học rất quái vợ cơ bản không với bọn hắn ở chúng nhưng trên bản có ta bức ảnh là tham gia tá lần sâu kết thúc xuất đạo bức ảnh cố chi nam há miệng ký ức nhưng không thể giải thích được có chút hỗn loạn loại này như là dung hợp không thỏa đáng cảm giác để hắn đột nhiên cảm thấy một trận khiết đảm vương ngự yên nhưng ánh mắt sáng quắt nhìn hắn khi đó ngươi không biết a n c a không biết cố chi nam t h ấ p giọng mở miệng biết ngươi là một lần vô tình nhìn thấy ngươi áp phích ta yêu thích mỹ nữ liền lấy một tấm hình đến đẹp mắt có thể ngươi cái kia hai cái bạn cùng phòng nói ngươi thu thập ta tư liệu còn yêu thích thả ta ca vương ngự yên không tin tưởng ngươi là của ta p a n có thể ngươi hoàn toàn không giống ta p a n đâu chỉ không giống nếu không là hạ anka vương ngự yên thậm chí hoài nghi người này là một cái、gay. ta với bọn hắn không quen bọn họ cho rằng chỉ là bọn hắn cho rằng ta sau đó sau khi tốt nghiệp không mang đi liên quan với người một điểm đồ vật chính là chứng minh tốt nhất ta chỉ là phổ thông truy tinh sau đó phổ thông từ bỏ cố chi nam hô hấp có chút gấp gáp ký ức sâu sắc dấu ấn hoàn toàn chính là chính hắn tự mình trải qua có thể tầm mắt rồi lại không thể giải thích được một trận mơ hồ khiếp đảm cảm giác càng ngày càng mãnh liệt hắn lúc trước liền mơ hồ cảm giác nguyên lai tiểu cố đối với vương ngự yên là có một loại không thể giải thích được hảo cảm điều này làm cho hắn ở phía sau gặp phải vương ngự yên thời điểm đều là gặp nghĩ lùi hoặc là già muộn lùi th ra một nhưng là hiện tại cố chi nam chính mình chủ quan ý thức cố chi nam tự mình nghĩ không thông cũng hoàn toàn không dám nghĩ tới tại sao hắn có thể bị ảnh hưởng đến chính hắn ý chí hoàn toàn k h ô n g chế bộ thân thể này mới là mỗi một cái xuyên việt giả có thể làm được trụ cột nhất cũng là mới bắt đầu chuyện nên làm nếu là có xuyên việt giả g rút chát cố chi nam hiện tại muốn hỏi nhất vấn đề khẳng định là có người hay không xuyên việt sau không có hệ thống ngón tay vàng cũng không có nhẫn lao ra ra còn cảm giác cũng bị phản vệ rất gốc vậy ngươi cũng là yêu thích ta ít nhất ở ba năm trước ta là ngươi thần tượng có thể ngươi tại sao khi đó muốn che giấu mình tài hoa còn đối với ta lạnh nhạt như vậy vương ngữ yên cắn ngôi ánh mắt tràn đầy không rõ ba năm trước cố chi nam còn ở học đại học sắp tốt nghiệp vương ngữ yên phong hoa chính thịnh trở thành vô số người trong lòng nữ thần khi đó cố chi nam chính là bên trong một cái mà hạ an ca ở tinh quang h ô n ngu phụ dung chấm n ở liền bị bắt đầu che giấu vương ngữ yên nắm chặt tay của chính mình nhìn cố chi nam nếu như khi đó cố chi nam thể hiện ra chính mình vô địch tài hoa xuất hiện ở giới giải trí lời nói sẽ là như thế nào c n cảnh nàng lại sẽ là như thế nào có thể hay không, không có hạ an ca Tăng. Ghế tựa đột nhiên bị vương ngự yên nhìn thấy cô chi nam lập tức đứng lên ánh mắt m ở mịt nhưng quay đầu nhìn về phía bên trong đám người cái kia một vệt quang xin lỗi bên hai chỉ có một câu nói như vậy thật giống như này một tháng chưa lạnh leo gió lạnh vương ngự yên nhìn hắn ở trong đám người kéo tay của nàng bước nhanh đã rời xa nơi này ẩn vào vô biên h ắ cám mà cái kia bị đột nhiên bị lôi đi nữ hải không hề có một chút phản kháng trái lại nỗ lực để cho mình chạy chậm đuổi tới cô chi nam có chút gấp gáp bước nhanh vương ngự yên cắn môi con mắt buộc ra một vệ hơi nước nàng có thể cảm giác được vừa nay cô chi nam hoàn toàn rối loạn có thể cuối cùng thời điểm hắn đột nhi tự nhiên giải trí tất cả mọi người có chút không rõ nhưng rất nhanh sẽ thoải mái các nàng chỉ cho rằng các nàng chiếm lấy an ca tỷ quá lâu chi nam các ghen vì lẽ đó mang đi an ca tỷ đi qua một hồi hai người thế giới đi tới chỉ có vân ấn tuyết cùng khúc đào vũ liếc mắt nhìn cố chi nam cùng hạ an ca rời đi phương hướng sau đó tầm mắt chuyển hướng vương ngự yên vân ấn tuyết khẽ cắn môi có chút không biết làm sao nhưng vẫn là chậm rãi tiến lên đến vương ngự yên bên người nhẹ nhàng ngồi xuống khúc đào vũ nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu cũng theo tiến lên không lên tiếng mở ra ba bình cóc t a i khẽ rời đi đến trước mặt hai người cái này sẽ không dễ dàng say ngự yên、tỉ. Cố chi ca. muốn thật nhỏ không, hồi mới liền đi nam mọn đúng không? Mới một hồi liền muốn mang đi an một v ư ơ n g ngữ yên đột nhiên nở đột cười, cầm l、so、ấn y cóc thai, à n không g biết h ậ t sự có chút cấp thiết ở trung lâu như vậy nàng cũng biết khúc đào vũ tính tình nhưng nàng có thể nói cái gì đó hạ an ca vương ngữ yên hai người này khinh thành tuyệt sắc biết nhau lại giúp đỡ lẫn nhau là vân ấn tuyết tỉ tỉ nàng cũng đứng ở hạ an ca bên này có thể thâm nhập nhận thức vương ngữ yên lâu như vậy vân ấn tuyết cũng biết cái này quốc dân nữ thần cũng không phải ở bề ngoài dạng dỡ như vậy nàng là cô độc vương ngữ yên trực tiếp quán chính mình một bình cóc ai rất không có hình tượng đánh một cái cách ngựa đầu nhìn bầu trời đêm nụ cười vui tươi mặt trăng thật sự thật lượng tòa nhà nhỏ ngoài hai trăm thước công viên nhỏ thiếu hụt người thường thường tính quản lý có vẻ hơi hoang vu chỉ có hai cái bồn hoa cũng là cỏ dại khá nhiều cố chi nam một tay lôi kéo hạ an ca một cái tay xoa đầu bước chân từ từ lảo đảo nhìn thấy ghế dài hắn thật giống nhìn thấy cứu tinh trực tiếp liền lôi kéo hạ an ca ngồi xuống hai tay ôm đầu cúi đầu hạ an ca cả người có vẻ hơi luôn uống từ nửa đường thời điểm nàng liền biết cố man tử không đúng hắn thật giống lập tức thất thần như thế nàng trên đường hô vài câu nhưng đều không có được trả lời cố chi nam nhắm mắt lại đáy mắt đen kịt một màu này một loại cảm giác cực kỳ giống lần thứ nhất ở màu gốc phòng làm việc thời điểm mồ hôi lạnh thẩm t ấ u lóc trong quần áo hắn muốn mở miệng nói chút gì lại nói không ra nói đầu bị nâng lên cố chi nam muốn mở mắt lại lập tức bị ôm lấy mặt trôn ở một mảnh ấm áp bên trong tóc bị một con tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt nhẹ ta ở giống như gió xuân ôn nhu khẽ lẩm bẩm để cố chi nam lập tức yên t ĩ n h lại hắn đưa tay vòng lấy hạ an ca eo nhỏ nhắn cảm thụ trên người nàng ôn nhu cùng trên người nàng đặc biệt mùi vị hô hấp từ từ vững vàng hạ xuống hình ảnh lui bước tất cả cả m quan trở về hắn thật giống lại một lần nữa hoàn toàn hoàn hảo khống chế tất cả gió thổi phất mà qua gợi lên một bên cỏ dại thổi dối loạn hạ an ca sợi tóc cố chi nam đột nhiên nắm thật chặt cường độ hạ an ca nh cố chi nam ngẩng đầu lên đầy cõi lòng ý cười nhìn nàng bung ô tay ra nâng lên tìm một hồi chóp mũi của nàng nhẹ giọng nói ta được rồi hạ an ca v ố t chán của hắn chăm chú tỉ mỉ hắn mặt xác nhận không có vấn đề gì sau mới nhỏ giọng mở miệng khắc khuôn mặt là lo lắng ngươi làm sao rồi hơi m ệ t chút hiện tại tràn ngập điện cảm tạ chủ nhà đại nhân tiềm h sung cố chi nam nụ cười ấm áp ồ hạ an ca không tin tưởng nạp điện người à đi ngủ là chậm sung ăn cơm là sạp nhanh cùng yêu thích người ô n một cái là tiềm sung ta hiện tại tinh thần chấn hương nha cố chi nam xoa bóp vẻ mặt nghi hoặc tiểu chủ nhà khuôn mặt sau đó dối dài chân cả người lười biếng dựa vào ghế đầu nhưng dựa vào nàng nho nhỏ trên bạ vai càng cảm giác không lý do một trận ung dung hạ an ca ánh mắt lóe lên một cái có chút muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn là không nói thêm gì chỉ là hơi nghiêng đầu cùng cố chi nam dựa vào nhau hai người đồng thời nhìn cách đó không xa b u ồ n hoa ở đông thiên hạ cứng chắc cỏ dại sau một hồi cố chi nam mới nghe thấy tiểu chủ nhà có chút kỳ ảo lời nói vậy nếu như nếu như hôn lại một hồi đây cố chi nam lập tức nợ nụ cười nạn nặn tiểu chủ nhà tay gặp quá tải hạ an ca hơi hé miệm khoe miệm khánh bắp chân đá cô chi nam một hồi cô chi nam ta thật giống nặng ngang a cô chi nam có chút kinh ngạc chủ nhà đại nhân dĩ nhiên gặp thừa nhận chính mình nặng mập mấy cân ta cân nhắc một chút cô chi nam đứng lên đến kéo một cái tiểu chủ nhà sau đó không nói lời gì liền ôm lên hạ an ca hai chân cách mặt đất dính sát vào cô chi nam lại là quen thuộc ở trên cao nhìn xuống nàng tay nhỏ khoát lên cô chi nam vai nhẹ nhàng mở miệng là hai người trọng lượng nha hả hai người a cô chi nam gật g ụ mấy giây sau khi đột nhiên ngửa đầu trận to hai mắt nhìn trước mắt cái này lộ ra vạn loại quyến rũ phong tình t u y ệ t sắc nữ h à i hát tử trong con ngươi lộ ra tràn đầy không dám tin tưởng hai người người hạ an ca nhẹ nhàng l ư ớ t xuống nhìn cái này đột nhiên dại ra cố ma n tử đứng ở trước mặt hắn cười tủm tịm dỗi r a nhỏ trắng ngón tay so với cái ư âm thanh đẹp đẽ mà tràn đầy ý cười là ta cùng kinh nguyện trọng lượng n h a đến muộn chừng mấy ngày đây cố chi nam lập tức có chút vô lực ngã quắp ở trên ghế dài con mắt có chút bất đắc dĩ nhìn chắp tay sau l ư n g ý cười dịu dàng chủ nhà đại nhân từ khi nào nàng cũng biết nói chuyện cười hơn nữa vừa n ã y cái kia mấy giây c ố chi nam thậm chí đã nghĩ kỹ muốn làm sao về nhà cùng c ố chi còn có trần như nói thương lượng làm sao kết hôn định tháng này g thông chi nam sớm tối bà ngoại thậm chí ngay cả làm sao bãi tiệc rượu hắn đều nghĩ kỹ vào thời khắc ấy cái gì di chứng về sau đều bị hắn trực tiếp vứt bỏ coi như lão thiên g i a đến rồi hắn đều muốn cứng rắn một làn sóng có thể tiểu chủ nhà lại nói đó là nàng cùng nàng kinh nguyệt trọng lượng hạ an ca bị xem lâu con mắt cũng có chút né tránh gò má làm nổi bật một vệ hoa đào con hồng nhỏ g ọ n g nói rằng ta nghĩ nhường ngươi hài lòng ngươi không thích ta lần sau không nói là một cô gái ở trước mặt ngươi thả xuống sở hữu cao lanh cùng xem t h ư ờ n g thu hồi sở hữu đối ngoại phong mang xem cái nghe lời hài tử cẩn thận đối xử tất cả không đành lòng nhìn thấy ngươi m ẩ y may không vui ta nghĩ nàng nên rất yêu ngươi cố chi nam thất thần đáy mắt trong nháy mắt chỉ còn dư lại ôn đu hắn đứng lên đem tiểu chủ nhà ôm vào trong ngực có chút ý cười ở vừa này thời điểm ta thậm chí đã nghĩ kỹ ta nên dùng như thế nào quãng đời còn lại hào hào đối xử cố hâm lại mụm ụ m mụ. a hạ an ca lập tức liền đỏ vành h a i ố c lốc muốn đem chính mình cất vào cố chi nam trong lồng ngực tự nhiên giải trí tử một cái hợp hàng năm kết thúc dù sao không thể thật sự cùng lại cảnh minh cái này t ể loại nghĩ tới như thế náo một cái suốt đêm cố chi nam nắm hạ an ca thời điểm đồng thời bước chậm lúc trở lại cố chỉ c ử u đã đang chỉ huy phân kết không phải vậy để cho lại cảnh minh chỉ định gặp không cố gắng nhìn thấy cố chi nam trở về cố chỉ c ử u đi lên triệu tổng giam cùng lâm tổng giám còn có tư đ ồ ca thái ca đều ở nửa giờ trước trở lại không đợi được chi nam ca bên này lời nói cũng nhanh thu thập xong tự nhiên giải trí mọi người hiện tại thuộc về nhiệt huyết sôi trào cấp bậc mỗi một người đều đang suy nghĩ làm sao qua sang năm thế tự nhiên giải trí quăng đầu lâu tung nhiệt huyết cố chi nam dùng chân tâm đổi chân tâm liền ngay cả mới vừa vào công ty không mấy tháng văn sơn đều cảm động dâi lệ càng khỏi nói mới bắt đầu đám người kia mới bắt đầu tư đồ hành vi háo cớ nhếp ảnh điếm công nhân viên những kỳ cựu ít nhất đều có mấy trăm ngàn cuối năm t h ư ờ n g cố lao sư an ca Cá tỷ các người đi nơi nào nha ta đều muốn gọi điện thoại tiểu t u y ế t cùng n ữ yên tỷ cũng đã sớm trở lại hải phủ n ữ yên tỷ để chúng ta đ ư n g lưu quá muộn xuân vãn diễn tập thời gian rất cản Nguyễn Anh nhìn thấy hai người trở về. trẻ con phì trên mặt lộ ra khà khà khà cười sâu xa nàng chỉ cho rằng hai người là đi tiểu tình nhân hẹn hò đi tới an ca tỷ xuân vãn không thể tùy hướng nha t r ì n h m ộ n g ánh ở rượu có vẻ l â m l â m liệt liệt nhưng vẫn là nhớ tới hành trình nếu như hắn hành trình có thể đẩy t r ì n h m ộ n g ánh khẳng định đều sẽ g i ú p đẩy nhưng xuân vãn không được ta biết hạ an ca biết t r ì n h m ộ n g ánh là sợ nàng v u vạ cố man tử bên người không chịu đi nàng lại không phải là trẻ con cố chi nam liếc mắt nhìn tòa nhà nhỏ bên trong chính đang thu thập tàn cục tự nhiên giải trí mọi người cố chi nam lạc yên dùng sức nắm chặt tiểu chủ nhà tay sau đó nhẹ nhàng bông ra trở về đi xuân văn ta sẽ ở hắn cần trực diện một vấn đề cũng cần được một cái phương pháp giải quyết mà không phải lại một lần nữa lựa chọn vui mừng tranh n ẽ v ư ơ n g ngự yên để hắn cảm giác được rõ rệt hắn xuyên việt có rất lớn vấn đề không uống rượu nguyễn anh đi mở xe t r ì n h mộng á n h theo thật sát cố chỉ cựu cũng lập tức thức thời lui về tòa nhà nhỏ mới vừa phát ra ba triệu cuối năm hắn không muốn bị hỏi tân không thẹn hạ an ca nhìn cố chi năm mặt đưa tay đi đến tinh tế bớt đáy mắt cất dấu tràn đầy ôn đu cũng có chút phức tạp nhưng đều cuối cùng theo đèn xe sáng lên g i a nhân k u y n h thành nợ nụ hôn thiên môn vạn ngự hóa thành một cú bất luận phát sinh cái gì, ta đều chờ ngươi quá t ả i cố tiên h sinh xuân v ã n tới đón ta khi về nhà nói yêu ta đi ta muốn nghe hạ an ca ở ánh đèn trói mắt dưới giống như thánh khiết thiên sứ mang theo ôn nhu nhất ý cười từng bước một rời xa lâm lên xe trước vẫn còn có chút không muốn quay đầu lại cuối cùng nhìn xứng sở cố ma tử nàng khẽ cắn m ô i kéo lên cửa xe mặc kệ đã xem xứng sở nguyễn anh cùng trình m ộ n g ánh nhắc nhở các nàng lái xe nàng sợ chính mình một hồi thật sự không thể rời bỏ cái k h ê m một chiếc mẹ xe đét xe thương mại chậm dãi biến mất ở đường phố cố chi nam nhưng như cũ ngốc tại chỗ môi k h a nhếch cảm giác vô cùng chân thực Nàng phong vận, nhặt bỏ lại một vệ phong vận, ta vệ đ ư ợ cố vạn Vương vỗ vào loại nghĩ. Trưng đừng nhiên lãng làm cái suy cậu đây? gì khóc. Thự một tắt ra c bé đờ chi nam trên lưng, đi vào bồi vào cười a An ca uống điểm. ở thời điểm ta có thể không gọi người uống rượu, hiện tại thể đi rồi cũng không thể lạnh nhạt đến đâu ta chứ. Cố chi nam dẫn nói vương thiếu gia tộc thông gia vẫn không có đến vương lãng a một tiếng h i ệ n nhiên không nghĩ đến c ố chi nam lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề hắn lắc đầu một cái theo ta ba liền vấn đề này ẩm ý một trận ta là cảm thấy đến tình yêu hẳn là tự do nhà ta không thiếu cái gì muốn củng cố địa vị ta cũng như thế có thể củng cố ồ cố chi nam hơi kinh ngạc tình yêu là tự do câu nói này từ vương đại thiếu trong miệng nói ra ta hơi kinh ngạc hại nói thật ta cũng không tin tưởng nhưng sau khi b ê n người ta cảm thấy đến thật sự rất tốt hạ a n ca cô bé như vậy đều có thể ở trước mặt ngươi xem cái hoạt bát cô gái trên thế giới này còn có cái gì không thể vương lãng như môi lôi cố chi nam hướng về tòa nhà nhỏ bên trong đi đừng nét mực t ê n mập còn ở bên trong chờ đây nếu không là tư đồ thê tự ở hắn p h ỏ n g chừng cũng không nỡ đi cố chi nam nợ nụ cười tiếng c ư ờ i tại đây cái khôi phục yên tĩnh đường phố có vẻ đặc biệt rõ ràng hắn k h á thở dài một hơi trong mắt có chút hồi ức ôn u đúng là ta bỏ ra thời gian thật dài mới kéo trở về thực ta cũng rất tự hào cái gì không trước tiên đem ta môn công nhân an toàn đưa đi không phải vậy ta không yên lòng cố chi nam nghĩ đến tự nhiên giải trí người còn có một phần ở đây ngươi vẫn đúng là đừng nói như ngươi vậy phương thức đúng là xưa nay chưa từng có lần này phát cuối năm thưởng chảy nhiều máu đi tự nhiên giải trí cả năm lợi nhuận cơ bản đều ném đến công ty mới nhà lớn ngươi còn là một người lương thiện bị động thiếu hai mươi phần trăm lợi nhuận có phải là dùng tiền nhuận bút điện cuối năm thưởng vương lãng nghĩ tới đây cái liền hắt một tiếng tràn đầy ý cười hắn là thật không nghĩ đến cô chi nam sẽ như vậy phát cuối năm thưởng vẫn được đi đào vũ eo bung cùng ta eo bung tiền lời vẫn không có hạ xuống còn có thể duy trì phá sản hiện nay tới nói còn có một chút độ khó ngươi thân là cổ đông nhất định phải gánh chịu nhất định nguy hiểm vì lẽ đó ngươi chia làm không còn cô chi nam gật g ủ nói rõ sự thật ta cờ mờ nờ chính là một cái tiểu cổ đông vương lãng bị môi chia làm cái gì đối với hiện tại tự nhiên giải trí tới nói thực sự cho không được hắn bao nhiêu hắn cũng sẽ không lưu ý nói tới chỗ này hắn thì có chút hiếu kỳ vương ngữ yên tại sao có thể có tự nhiên giải trí cổ phần có bao nhiêu so với ta nhiều vẫn là thiếu làm sao thiếu lời nói vương thiếu lại đầu điểm đi đi đi h ã m hại ta gần như một cái mục tiêu nhỏ mới chiếm cố mười phần trăm lần này sợ không phải muốn ta lột ra vương lãng tức giận nói cố chi nam ho khan một tiếng che giấu lung túng lúc trước tự nhiên giải trí có thể lục tục khanh đến vương lãng nhiều như vậy còn phải dựa vào cố chỉ cựu cái này nóng ngơ đàng hoàng trịnh trọng giải thích sau đó liệt số liệu vương lãng trên thực tế đầu tư chính là cố chi nam người này tự nhiên giải trí hoàn toàn không liên quan hắn điều sự cũng là mười phần trăm vào cố mà đại khái chính là một căn đánh gây nhà lớn nếu như đất cũng cho ta là tốt rồi trần a khẳng h nhiên lục tục đem tự nhiên giải vũ sau khi, liền còn lại mấy người. Trần mấy trạch mạnh hưng nghiệp còn có nghiêm t ă n g lạc ba người này tổ sau khi chính là tình yêu nhà trọ đạo diễn vi hương văn d i ệ p hạ mọi người còn có một cái văn sơn c ù n g cố chỉ cựu nô tuần lớn g i ậ t nữ sinh thì lại toàn bộ đưa trở về lại cảnh minh g ầ n cổ lên lôi kéo mấy người ở phía trên lớn tiếng hát uống từng ngụm lớn rượu cố chi nam mặc kệ xác nhận một hồi phụ cận s á t thực không ai trách cứ chỉ có đèn đường ở quận cường đối kháng lại cảnh minh tiếng ca chi nam cho m ậ p ra hát một bài hài lòng một hồi thôi t r ố n g lan can nước nhìn bầu trời đêm cô chi nam đột nhiên liền bị một con mập tay v ị tới t nguyên bản không khí náo nhiệt trong nháy mắt tiến t ĩ n h lại cố chỉ cựu trần vũ c h ạ c h cùng mạnh hưng nghiệp mọi người bao quát vương lãng đều rất hứng thú nhìn cái này rượu tráng người mập đ ả n mập m ạ n dĩ nhiên chủ động chạy đi chọc p n g r ư ợ n mập tổng muốn nghe cái gì ca cố chi nam q a y đầu lại hít mắt nhìn cái này mập đỏ mặt tiến hai một thân mùi rượu tùy tiện đi mập ra không cho ca lại cảnh minh cười hắc hắc đắp cố chi năm vai được ta to nhỏ xem như là cái danh nhân vẫn là lão tổng một ca khúc ba triệu không quá đáng chỉ c ử u ký một hồi ngày mai để hắn viết báo cáo giao phí ta phê a nha nha cố chỉ c ử u vội vàng gật đầu chỉ lo chậm chính mình cuối năm thưởng cũng không còn hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được mấy người bên cạnh trong nháy mắt đều ô m chặt túi háo điện thoại di động tất cả mọi người đều dùng ánh mắt đáng thương nhìn cái này hung hăng cực điểm mập m chỉ có chính hắn không có phát giác cố chi nam háng dọn g một cái đột nhiên có chút ý cười cùng tiểu anh thế nào rồi a lại cảnh minh loạn tròa loạn trọn thân thể lập tức liền xuống ý thức cương trực rượu thật giống đều tỉnh rồi một ít có chút cộc lốc cười cười ta biết nàng nhà ở nơi nào ta đưa nàng về nhà không biết có phải là cảm giác sai ta cảm thấy chúng ta có thể tiến thêm một bước l i ê n này nói chuyện không phải cố chi nam là vương lãng hắn hơi kinh ngạc nhưng sau đó lại cảm thấy thật giống rất bình thường nhận thức những người này sau khi hắn đã đối với lúc t r ư ớ c đồ ăn nhanh tình yêu cảm thấy căm ghét tiền mặt đúng chỗ tư thế đúng chỗ mà yêu đến rơi lệ đã không phải hắn muốn được rồi vì lẽ đó cái này cũng là hắn cùng cha mình n ầ m ĩ một trận nguyên nhân như vậy đi còn lại ba triệu cũng đồng thời giao phí đi coi như huynh đệ giúp ngươi hộ công một cái không phải huynh đệ ta đều sẽ không b a n g cố chi nam nghiêm túc nói hắn có thể cảm giác được tiểu anh đối với cái này mập m ạ p là có hào cảm thật sự lại cảnh minh không chỉ có không có cảm thấy thái quá trái lại nắm chặt cố chi nam tay rất là kích động ngươi là ta thật đại c a từ cái kia hẻm nhỏ bắt đầu ta liền biết ngươi con mẹ nó là ta cả đời đại ca tình yêu khiến người mù quáng đây là cố chi nam hiện tại ý nghĩ cũng là trên sân tất cả mọi người ý nghĩ một ca khúc một cái hộ công sáu triệu cuối năm thường không còn lại cảnh minh cảm động đến khóc ròng ròng mà cái k i a một ca khúc để lại cảnh minh càng thêm khóc ròng ròng cũng làm cho tất cả mọi người trầm mặc uống rượu toàn bộ tòa nhà nhỏ trên lầu b a không đều vang vọng cố chi nam hết sức tiện tiện t i ế n g ca cậu bé đừng khóc mỹ lệ thế giới c ô nhi nhưng ta tâm nhà của ta ở nơi nào giết người chu tâm không gì bằng như vậy mọi người nín cười ý trầm mặc uống rượu chỉ có lại cảnh mình xem cái cô nhi đặc biệt mặt sau cố chi nam còn ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nhàng ca hát từng chữ từng câu phảng phất lại nói đừng hắn à khóc hỏi ngươi nói đây lão tử sướng em h a i sao chương bảy trăm ba mươi ba xuân vãn bắt đầu giao thừa đêm khuya người không ngủ t i ế m lương giang không bén bách tất tuổi một hồi giao thừa tuyết đem sắp đến tết xuân tre lấp lên một t ầ n g trắng như tuyết cũng như là che lên một t ầ n g trắng như tuyết m à t tre chờ đợi năm sau vạch t r ậ n kinh đô đài truyền hình quốc gia số một phòng diễn bá trung tâm thành cựu hoa quốc mỗi một năm tổ chức xuân vãn chủ hộ trưởng sở hữu thu được tham gia kinh đô xuân vãn chủ hội t r ư ở n g cơ hội minh tinh các nghệ nhân tướng thanh tiểu phẩm diễn viên cùng với các đường chấn động lòng người vũ đạo đoàn biểu diễn đều tụ ở đây toàn bộ mọi người đang tiến hành khua chung gõ mõ cuối cùng diễn tập mà phụ trách năm nay xuân vãn chủ đạo diễn thì có lưu niệm vốn là đã không muốn tiếp nhận xuân vãn hắn lại một lần nữa bị ủy thác trọng trách cờ c ờ tờ v ờ dưới tay đạo diễn vẫn không có có thể an ổn tiếp nhận xuân vãn trưng khâu vội vàng mài hoa quốc bảo tàng trong điện tịch hoa quốc thu được hàng trăm triệu khen ngợi hoa quốc khán giả đều đối với mặt sau hoa quốc bảo tàng lấy rất cao chờ mong độ trưng khâu tự nhiên không thể phụ lòng bọn họ. hắn cũng rất vui mừng lúc trước không có hai cấp bậc tiết mục đồng thời thả đi đến không phải vậy phải không tới càng tốt hơn tặng lại hậu trường nghỉ ngơi còn chưa tới cuối cùng diễn tập hạ an ca còn có vương ngự yên bọn người tụ tập cùng một chỗ chờ đ ợ i người bên ngoài không thể vào tràng nàng chỉ biết cô chi nam đã ở kinh đô thế nhưng khoảng cách xuân vãn mở màn còn có ba tiếng hiện tại hẳn là cơm tất niên thời điểm thế nhưng hiện tại nàng có một cái thật rất lớn hy vọng đủ để lấp kín nàng sau này mỗi một năm chờ mong an ca a ngươi đừng lo lắng trần mụ nhất định sẽ chờ ta đẹp trai mang ngươi về nhà mới ăn cơm tất nhiên nho nhỏ trong phòng nghỉ ngơi không thể tùy tiện đi ra ngoài bởi vì đoàn người nhiều vì lẽ đó trần như âm thanh tuy rằng không lớn nhưng đều rất rõ ràng chuyển tới hiểu ngầm yên tĩnh lại mọi người trong hai bọn họ đều nhất nhất cùng người trong nhà gửi qua tin tức hoặc là gọi điện thoại tới giờ khác này nghe được trần như lời nói cũng là có chút mỉm cười vừa này yên lặng ngồi ở phòng nghỉ ngơi ghế tựa hạ an ca điện thoại di động đột nhiên liền văng lên mọi người mắt trần có thể thấy nhìn thấy nguyên bản mặt không hề cảm xúc hạ an ca đột nhiên thì có nụ cười bọn họ nghe được câu này đẹp trai càng là suýt chút nữa cười ra tiếng bọn họ mới biết bọn họ nhận thức chi nam ca cố chi nam ở nhà là bị xưng hô như vậy vương ngữ yên ngồi ở một bên trong mắt cũng tràn đầy hiếu kỳ chỉ là cũng có chút h ạ có điều cũng may nàng mụ mụ ngày hôm qua cũng từ seoul trở về cả nhà bọn họ năm nay sẽ ở kinh đô quê nhà t ớ i đến không không cần chờ hạ an ca gõ má có chút k h ô nóng nhỏ giọng đ ắ p lại nàng cảm giác toàn bộ phòng nghỉ n ơ i người đều đang xem chính mình hơn nữa bọn họ hết sức yên tĩnh lại điều này làm cho ra mặt m ỏ n g nữ hải cảm giác dị thường không thích ứng chi năm đây hắn sáng sớm hôm nay liền phát ra một câu khuya về nhà ăn cơm liền không còn tin tức trần như ngồi ở trong hạnh phúc căn phòng lớn ngồi ở trên ghế sofa trong phòng bếp vẫn như c ũ là bận rộn cô chi bọn họ hoàn toàn không vội vã nấu ăn chỉ là trước tiên đem món ăn xử lý tốt vì lẽ đó cô chi vì chậm chút thời điểm có thể hào hào đấu cờ tỷ phú quyết định sớm hạ an ca mí mí miệng nghĩ đến sáng sớm cái kia man tự phát tới tin tức nói là đi một chuyến hí khúc hiệp hội nàng cũng biết nơi đó diệp lai lão gia trở thành gia của h ắ n nhưng trần như cùng cố chi nên còn không biết hắn muốn về nhà tự mình nói hắn chờ ở bên ngoài xuân vãn vào sân đây hả an ca yên tâm đêm nay trần mụ cùng ngươi cố ba khẳng định là ngươi số một f a n còn có ngươi hạ cô a chúng ta đều sẽ đúng giờ quan sát trần như hài lòng n gật cụ nàng cùng cố chi đều chưa từng có nhiều can thiệp cố chi nam sự t ì n h chính bọn hắn không hiểu không muốn ra vẻ hiểu biết thêm p h i ề n hảo hảo ở trong hạnh phúc kinh doanh thật này một nhà siêu thị nhỏ cùng giúp hắn giữ gìn kỹ đánh trở về tiền chính là tốt nhất một năm này cố chi nam không ít thu tiền trở lại còn có hạ an ca cũng thỉnh thoảng hướng về trần như cùng hạ cô trong thẻ thu tiền cả đều không ngăn được bọn họ cũng không có cách nào chỉ có thể yên l ạ c tồn vạn nhất một ngày kia thành cái gì địa phương thủ phủ phòng chứng các nàng cũng sẽ không biết a di giao thừa vui sướng trong video đột nhiên tập hợp lại đây một cái cùng chính mình con dâu cùng sánh vai khuynh thành nữ hải trần như s ư ớ n g sốt một chút sau đó nụ cười trực tiếp hiện lên ta biết ngươi ngươi là ngươi là cái kia quốc dân nữ thần tên gì tới vương ngữ yên nha a đúng trần như trong nháy mắt thì có ký ức nhìn trong video hai cô bé nhưng là thấy thế nào đều vẫn là hạ an ca đẹ vương ngữ yên quá vui tươi trần như yêu thích tất cả đều có hạ an ca dựa theo chính mình lời của con tới nói bách biến hạ an ca rất tốt an với cơm có vương ngữ yên đi đầu nguyên bản liền hiếu kỳ vân ấn tuyết cùng n h ậ m d u n g cũng không nhịn được tiến lên vân ấn tuyết một cái một cái a di gọi trần như mở cờ trong bụng lúc này liền muốn mở kim khẩu nhận lấy cái này con gái nuôi còn muốn cho cô chi nam nhiều cho nàng viết ca vừa nghe đến có thể giúp viết ca một bên la phong lông mày nhữ lại bước chân không tự giác cũng muốn tiến lên bảy giờ tối diễn tập chính thức kết thúc đón lấy chính là đổi thật chính mình trang phục chờ đợi lên sân khấu vân ấn tuyết là sớm nhất lên sân khấu nàng không có lựa chọn hát mà là lựa chọn chính mình sở trường vũ đạo hơn nữa bạn nhảy người cũng là kinh đô bản thân nàng tập múa vũ đ ạ o đoàn thực lực mạnh mẽ vân ấn t u y ế t qua đi không thuận tiện là nhậm dung cùng la phong cùng nhau hợp sướng hai người này đấu võ mồm r a hỏa lựa chọn hợp sướng trời mưa cả một đêm này một thủ hiện tại ở hoa quốc như mặt trời ban t r ư a cổ phong ca khúc phong thần nhạc dạo trực tiếp để cố chi nam trở thành cổ phong bảng vĩnh v i ế n thần về phần tại sao không biểu diễn sứ thanh hoa là bởi vì hí khúc hiệp hội đã ở trên tờ chương trình lập xuống hí khang bản sứ thanh hoa biểu diễn là do c ầ nguyện cùng hàn t i ế u lan mang tới bọn họ ở hí khúc hiệp hội một sư h u n h biểu diễn mà mã lương nhưng là đơn độ lưu niệm cũng hết sức để ở hoa quốc có một chút tiếng t â m hy khúc hiệp hội tại đây xuân vãn dùng bọn họ kinh diễm hy khang chinh phục càng nhiều người đi tìm hiểu hy khúc mặt sau hạ xuống là giữa sân hạ a n c a dựa theo tiết mục biểu trên tiết mục sắp xếp nàng sẽ ở mười giờ d ư ớ i giữa sân biểu diễn bản thân nàng ở tháng hai ôn lại hai thủ đơn khúc bên trong một thủ cái cuối cùng như cũng là vương ngữ yên thời gian là hơn mười một giờ nàng cũng sẽ ở xuân vãn trên sân khấu biểu diễn nàng ở tháng hai ôn leo bun chủ lí song mặt trời không lặn là nàng để cố chi nam viết cho nàng một thủ rất vui vẻ ca khúc nàng rất vui vẻ bởi vì này xem như là cố chi nam lần thứ nhất viết cho nàng liên quan với tình yêu không phải bi kịch ca khúc cố chi nam tùy tùng khán giả vào sân thời điểm đã là bảy giờ rưỡi chủ hội trường lập tức răng đèn kết hoa dòng người mãnh liệt tràn đầy tết xuân vui sướng phong cách với hắn ở trong t v nhìn thấy xuân vãn tình cảnh giống như lúc từng có lúc hắn cũng có thể tại đây dạng tình cảnh bên trong nói không chắc còn có thể trước t v bao nhiêu là có chút nhẹ nhàng chủ trong hội trường vào mắt tất cả đều là hoa quốc một ít đại đạo diễn đại minh tinh không điểm con bài người phòng trường đều tiến vào không được cái này hội trường tất cả đều là đại nhân vật đáng tiếc hắn đều không quen biết mấy cái chỉ là bên người không ngừng có người chào hỏi hắn hắn cũng chỉ có thể mỉm cười gật đầu hỏi thăm tình cờ năm mấy cái tay không gì khác hoa quốc cơ bản xã giao lễ nghi thôi bản thân hắn nghĩ tới chính là sẽ không đi b á i đỉnh núi cái gì cho dù trương khâu lén lút kín đáo đưa cho chính mình một tấm khách quý danh sách hắn cũng chỉ là thu quá không nghĩ tới đi từng cái từng cái nhận thức một hồi nhưng hắn không muốn không có nghĩa là người khác không muốn tại đây những người này trong mắt nếu như đổi trở lại một năm trước trước bọn họ hay là đối với cô chi nam xem thường trói mắt ngôi sao mới nhiều như vậy ngẫu nhiên ra một hai viết một lạng thủ bạo khoảng ca khúc nhạc sĩ là rất bình thường nói không chắc nhân sinh chỉ cái này một lần hào quang thời khắc có thể cô chi nam mặt sau càng ngày càng biến thái một thủ tiếp một thủ cuối cùng càng l à ở nguyên đán thả ra trí tôn vương nổ chính mình lên sân khấu đem tiếng t r u n g vòng d i ế nát lúc này không giống ngày xưa khi bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm cô chi nam đã là bọn họ không với cao nổi tồn tại tiểu cố nơi này trương k â u đang chỗ ngồi nhìn thấy lắc lư cô chi nam không khỏi lên tiếng gọi lập tức liền lại hấp dẫn t r ư ơ n g khâu bên người mọi người bọn họ nhìn thấy một cái ăn mặc đơn giản âu phục thanh tú thanh niên chậm chạp khoan thai đi tới cùng trên mạng số lượng không nhiều một ít bức ảnh như thế một mực quân tử chân bóng như ngọc hoàn toàn không tưởng tượng nổi chính là như vậy một cái xem ra người hiền lành thanh niên đem hoa quốc giới giải trí nghiền ép một lần bọn họ cũng muốn đi đến nhận thức một hồi nhưng nhìn đã ngồi xuống cố chi nam vẫn là đình chỉ ý nghĩ nhìn nguyên bản nên ở phía sau đại nhưng bởi vì hoa quốc bảo tàng từ bỏ xuân vãn chủ đạo diễn vị trí hiện tại chạy mất ghế khách quý làm khán giả chương khâu cố chi nam có chút ý cười hắn còn nhớ lưu niệm nói nhỏ nói cái gì đều sắp về hưu còn để hắn đến chủ trì xuân vãn nếu như tỷ lệ người xem thiếu một chút chính là muộn tiết khó giữ được đỗ quang dự cùng tôn chính hoa những lao nhân này vốn là cũng nên đến xuân vãn làm khách quý nhưng bọn họ đều muốn nhiều làm bạn một hồi người trong nhà c h ố n g chi ở nhà xem xuân vãn còn có thể nhiều đi v ò n g một chút so với ở hiện trường tự do hơn nhiều liền không có tới nhưng trương khâu không thể không đến dù sao cũng là c ỡ c ỡ tờ vờ lao nhân cố chi nam từng cái cùng trương khâu người ở bên cạnh đều biết một hồi sau đó liền cảm thấy những người này so với vừa nay một đường tới được cái gì đạo diễn minh tinh đến chân thực hơn nhiều bởi vì người ta đều là có thân phận a tiểu tử ngươi chính là không chịu đi đến hát một bài không phải vậy lưu niệm cũng sẽ không oán niệm lớn như vậy t r ư n g khâu cười trộm đạo cố chi nam nhân khí khẳng định là to lớn hắn nếu như chịu đi đến hát một bài cái k i a một cái giai đoạn tỷ lệ người xem chắc chắn sẽ không kém có thể tiểu tử này chết sống không lớn còn mỹ danh gọi là xác khủng lưu niệm bất đắc dĩ để hắn nhất định phải làm xuân vãn khách quý ngay ở phía dưới xem cố chi nam bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng hắn sợ ở từ chối lời nói nếu như mặt sau còn muốn kéo lưu niệm tổ đội hắn cũng trở tay tới một người xác khủng ngồi xuống không bao lâu hội trường liền từ từ y Cố chi i nam b ế thời tiểu c ủ nhà sân trận, lặng lặng chỉ h là sẽ ở giữa sân mới ra c đ ợ buổi tối n gian à nàng y ấy hôm n ó gặp nàng, g mặt lại thời điểm muốn thời Thời lại nói rồi. i hẳn đến đến yêu trôi qua theo một đoạn đông đảo minh tinh diễn viên tham dự xuân vãn đêm chủ tịch quảng cáo ở trên màn ảnh lớn cùng với toàn hoa quốc các nơi trên tv xuất hiện cuối cùng ở chủ hội trưởng vui mừng màu đỏ mục dạ lên thời điểm trên tờ chương trình xuất hiện một cái sung sướng c ắ t tường nằm tên cửa hiệu một năm này đêm chủ tịch xuân vãn cũng chính thức bắt đầu rồi chương bảy trăm ba mươi bốn lại thấy phi thiên nơi này là sung sướng các tường vui sướng đoàn viên đêm thiên ngai cùng lúc này bất luận trời nam biển bắc bất luận màn huỳnh quang trong ngoài xuân vắn để chúng ta trở thành người một nhà kinh điển hỉ khí mở màn như thế là nhìn thấy liền cảm giác dị thường thân thiết người chủ trì cố chi nam lần này cảm giác nhưng hoàn toàn khác nhau hắn bởi vì t r ư ơ n g khâu quan hệ ngồi thật sự rất cao thậm chí so với một ít trong nước hưởng dự tiếng tam đại đạo diễn đều phải xếp hạng cao càng khỏi nói những người không thể lên sân khâu ở dự bị nhất tuyến minh tinh môn hắn càng như là cờ cờ tờ vờ công nhân viên như thế bên người tất cả đều là cờ cờ tờ vờ một đám nhân viên ngay trên đài người chủ trì nên tân xuân hỉ khí lời nói cố chi nam không tự giác hướng phía sau liếp mắt nhìn sau đó sẽ nhìn trên đài ở hiện trường xem cảm giác là thật sự không giống nhau to lớn nhất cảm thụ chính là không thể tùy tiện lắc lư còn cần lệ phục vui cười y ê u mỹ kinh diễm lệ mục những từ ngữ này vẫn xuân v ã n văn hóa bữa tiệc lớn mà mỗi một năm xuân v ã n đều là quán triệt như vậy lý niệm tiếp tục đi chỉ là những năm gần đây bởi vì hoa quốc giới giải trí một ít biến hóa thật giống trì trệ không tiến đầu liền như vậy mấy cái diễn viên mỗi đến xuân v ã n liền trở thành các nơi tivi dành chức c ấ p giật đối tượng lưu lượng tư tán tiết mục chất lượng tàn kém không đồng đều dẫn đến xuân ván tỷ lệ người xem ở phía sau mấy năm ra tìm thường thường nhưng năm nay lưu niệm trực tiếp lấy quốc phong truy tìm hoa quốc quốc phong đẹp vừa vặn nênh hợp bọn họ cờ cờ tờ vừa luôn luôn ham muốn văn hóa đẹp hơn nữa năm nay lưu lượng mình tinh rõ ràng so với năm rồi chất lượng cũng cao hơn ngoại trừ vương ngữ yên những n à y còn có mới cất tiểu thiên hậu hạ a n c a cùng với rất tốt quốc phong ca khúc nhưng tất cả những thứ này đều phải thuộc về công với một người trẻ tuổi có thể người trẻ tuổi kia không muốn lên đài diễn xuất liền rất phiền nghĩ tới đây lưu niệm hơi nhúng mày b a y về hậu trường diễn bá đạo diễn mở miệng máy số một cùng máy số ba lưu lại quá mặc trên sân khán giả thời điểm ở tiểu cố bên kia ngừng nhiều hai giây rõ ràng các đạo diễn lập tức dặn dò lại đi bọn họ tự nhiên biết lưu niệm ý nghĩ là cái gì cố chi nam lưu lượng cùng nhân khí không thể lợi dụng ở trên này vậy sẽ phải ở dưới đài t h o a thích nghiên ép hai giây đồng hồ đối với một cái xuân vãn như vậy tiết mục tới nói rất nhiều tiết mục m ở m à n cố chi nam vệ chính mình hai chân hai tay thu ở bụng có vẻ đàng hoàng trịnh trọng hắn đúng là muốn chấm bản nhưng cảm thấy đến cũng không giống như là rất tao nhã hắn cùng t r ư ơ n g khâu ngồi đồng thời so với mặt sau các minh tinh có thêm một cái bàn n h ỏ còn bày đặt quảng cáo đ ồ uống tinh xảo vô cùng trên sân tiết mục đặc sắc bên sân chi nam kẻ nhạt không tự giác ngáp một cái nhưng đây chính là cái này màn ảnh vừa vặn bị màn ảnh định một hồi nhất thời thật giống như lưu niệm nói như thế cố chi nam có thể xuất hiện ở màn ảnh chính là lưu lượng mẹ nó nam cái này xoáy bị là giao thừa nợ càng trực nam ta không tin tưởng để hắn suýt chút nữa liền uy hiếp đến ta t i ê n hồ lý tiêu giao nhàn đ ặ n giá g có sao nói vậy trực nam chính kinh lên thỏa thỏa xoáy bị được rồi thấy hắn ta mới biết có người có thể thanh tú cùng bị xoái hỏa làm một thể ồ tao nhã â phục trực nam ta lại yêu hã tại sao không lên đi biểu diễn a Ta t đúng đúng đúng. mãi đến tận chính mình tiểu nghệ nhân xưng là tự nhiên giải trí số hai giang hồ vân ấn tuyết online cố chi nam mới rốt cục lên tinh thần ngồi nghiêm chỉnh hắn biết vân ấn tuyết là nhảy vũ đạo một nhánh quốc phong vũ đạo, đạo khi âu vũ mới là nàng cường hạng hắc không phải cố chi nam rất vui vẻ n à n g có thể lựa chọn chính mình cường hạng ánh đèn đạm đạm màn vải chậm rãi bay lên vân ấn t u y ế t xem rơi xuống cựu thiên tiết tử một thân cẩm tú hoa phục h ậ m rãi từ dưới đất đứng lên không chỉ có là cố chi nam chứng khâu mọi người còn có hiện trường khán giả con mắt đều trong nháy mắt sáng mắt lên cựu thiên huyền nữ mụ mụ đ ừ n g tẩy nho mau ra đây xem tiên nữ rồi nay thật giống đôn hoàng mạc cao quật phi thiên huyền nữ a xem hàng n a tiết tử quá đẹp vân ấn biết vẻ mặt từ vừa mới bắt đầu không vẻ mặt đến từ từ hiện lộ ra vi rượu tiên khỉa đem hoa quốc đối với tiên nữ ảo tưởng tất cả đều thể hiện ra lại phối hợp bên người nàng vũ đạo đoàn làm cho người ta tạo nên vừa ra một hồi giống ý như thật hoa quốc cổ phong vũ đạo mà ngay ở tất cả mọi người đều chìm đắm ở nàng trên đất nhảy mùa thời điểm tiên khí quay trúng quanh hiện trường cùng màn ảnh lớn đột nhiên bối cảnh hình ảnh xoay một cái giống như tiên vân bình thường vân ấn tuyết trong lồng ngực không biết lúc nào ô m một cái tì bà nàng nhẹ nhàng hướng về không trung nhảy một cái thân thể bồng b ề n mà lên trên người lang la chủ mang tùy tùng người tư thế của nàng tứ tán đi xuống ngay lập tức ở trên sân khấu mấy cái bạn nhạy tiên nữ cũng từng cái từng cái theo vân ấn tuyết bước chân nhẹ nhàng vũ lên không trùng nghe thường p h á p phới giống như từng cái từng cái bay xuống thế gian tiên tử trên trời lại thấy hàng nga huyền nữ phi thiên toàn lên không trung tiên vũ trên sân cùng trên mạng xem xuân vãn hiện trường đám người trong nháy mắt bạo phát thật dài t h a n phục cố chi nam diện mỉm cười ý nhìn giống như tiên tử như thế vân ấn tuyết hắn đã chuẩn bị kỹ càng tiếng vỗ tay đây mới là nàng sân nhà A, từ nàng quyết định ở xuân vãn dùng vũ đạo biểu diễn thời điểm nàng chính là trên sân xinh đẹp nhất tiên nữ mềm mại vũ điện ba ngàn nữ mờ mị đi kèm nàng lại một lần nữa nhẹ nhàng rơi xuống đất một bên tiên nữ tỉ tỉ lấy ra nàng tì bà vân ấn tuyết khẽ rời đi vũ bộ đi đến trước này cũng đi đến máy chụp hình phía trước tay nhỏ kéo dài một bộ hạ tân xuân hoành phi ở trước mặt nàng mở ra nàng khuôn mặt mỉm cười từ đầu tới cuối không có một câu lời kịch nhưng múa lên khuynh thành chinh phục toàn hoa quốc khán giả tiếng vô tay nổ tung bất kể là màn huỳnh quang trong ngoài tất cả mọi người đều ở ngăn ngắn năm phút đồng hồ bị vân ấn tuyết chinh phục thậm chí nàng để chuẩn bị ra trận vũ đạo đoàn đều có một ít áp lực chỉ là bọn hắn mới biết cựu thiên huyền nữ hàng Nga phi thiên. đây là người hoa mới hiểu lãng mạn ta xem xứ sở ta thật sự cho rằng là tiên nữ hạ phàm vân ấn tuyết quá kinh diễm ta vẫn cho là nàng là một cái đại lực thiếu nữ xinh đẹp có thể hiện tại nàng nói với ta nàng là một cái chín thiên hạ phàm tiên nữ cái này xuân vãn ta thật yêu cái này tiết mục ta thật yêu lưu lại sau khi kết thúc ta còn muốn xem một lần lại thấy đôn hoàng lại thấy huyền nữ phi thiên thật là lãng mạn a xem xuân vãn các cư dân mạng ở đ ấy b ổ trên thỏa thích thảo luận vừa nay vân ấn tuyết vũ đạo một hồi vì bọn họ mang đến phi thiên mộng quốc phong vũ đạo vân ấn t u y ế t cũng trở thành xuân vãn mở màn sau cái thứ nhất leo lên hot sệ ở diễn viên cha mẹ nàng ở nhà ra nhìn thấy chính mình con gái tiên nữ tư thái vốn là còn chút bài xích nàng đi làm diễn viên trong lòng cũng để xuống nàng không có hạ xuống vũ đạo ở xuân vãn như vậy sân khấu lớn trên lựa chọn dùng chính mình vũ đạo chinh phục sở hữu khán giả bọn họ còn có thể nói cái gì đây hậu trường lưu niệm cũng lộ ra nụ cười vui mừng đặc biệt nghe được công nhân viên một câu tỷ lệ người xem tăng v ư t lên vẫn được không đến nỗi muộn tiết khó giữ được m ặ sau còn có hạ an ca cùng vương ngự yên mọi người chân bãi hắn chính mình tiểu tuyết vũ đạo nên tính là đ trở thành hotsea ấp nàng tiếng tăm cũng sẽ càng thêm vào một tầng lầu tất cả mọi người đều sẽ biết được nàng vũ đạo bản lĩnh còn có ngày mai chiếu phim đường tham lưu niệm cũng xem qua tờ l ệ c ũ n g sẽ lật đổ vân ấn tuyết hành động bản lĩnh nàng sẽ ở hoa quốc giới giải trí triệt để dưng danh thậm chí có khả năng một lần leo lên nhất tuyến minh tinh độ cao chính là đáng tiếc tên tiểu thử kia lưu niệm có chút căm g i ậ n bất bình lưu lại quét hội trường khách quý thời điểm cho tiểu cố hai giây cũng nhìn thấy ở phía sau đài chờ đợi một đám biểu diễn minh tinh ước cao ánh mắt ghen t ị nàng một cái vũ đạo thật giống trực tiếp cái này xuân vãn trở mong cảm kéo đầy đẹp quá vương ngữ yên chính mình cũng là học vũ đạo nhưng muốn nàng làm ra vân ấn tuyết phi thiên tư thái nàng thật sự làm không được ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không làm đến thật sự rất g i nhìn hạ an ca cũng không khỏi mở miệng than thở trong mắt của nàng l o e sáng h i ệ n nhiên vừa n ã y ở phía sau tivi bên trong nhìn thấy vân ấn tuyết dáng vẻ hoàn toàn bị kinh diễn đến không sai không sai tất cả mọi người đều sẽ bắt đầu hoài nghi mình ý nghĩ tiểu tuyết thoát khỏi quái lực t i ế u nữ hình tượng, hơn nữa nhân khí l a phong đốt c ầ m phân tích không thật nữ nhân liền muốn cái gì tên tuổi đều bỏ vào trong túi có thể m ố i thật là ngọt n h â m dung phản bác hi hi hi vân ấn t u y ế t cũng có vẻ hơi thật không tiện khuôn mặt trắng non n g ấ t nhiễm một tầng hồng thân mang hoa phục càng hiện ra t i ể u mị nàng vì nhạy cái này vũ đạo đặc biệt đã học làm sao thiên kiều bám mị triển lộ đặc điểm cũng đã học như thế nào để cho mình vẻ mặt có vẻ quyến rũ cuối cùng phát hiện bên người nàng thì có một cái nhất cử nhất động các biểu hiện nhỏ đều lộ ra từng tia từng tia quyến rũ đối tượng hạ a nàng không có cái kia một đôi làm người chấn động cả hồn phách hoa đ à o con mắt nhưng nàng có thể học tập hạ an ca tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra khí chất cái kia một loại quyến rũ bên trong lộ ra thuần khiết thuần muốn khí chất là hạ an ca từ lúc sinh ra đã mang theo sự thực cũng chứng minh nàng là đúng nàng thành công chế tạo một cái khả năng là năm nay xuân vãn trần nhà cấp bậc vũ đạo mọi người chính cho chuyện hạ an ca đột nhiên nhẹ g i ọ n g mở miệng vẻ mặt có chút vui sướng hàn lao sư cổ lao sư người đến chính là sắp lên chàng hàn thiếu lan cùng cầu nguyện mã lương còn có sư minh của bọn họ lưu c h ế t bọn họ muốn lên đi biểu diễn hy khang bản xứ thanh hoa mà mã lương cũng là cái kế tiếp tiết mục tân quý phi t u y tiểu hắn sớm theo lại đây cũng thuận tiện chào hỏi tiểu an ca nhanh để lão sư ô m một cái tiểu thiên hậu thêm điểm dũng khí hàn thiếu lan tiến lên liền đem l u y ệ n chuyển hạ an ca ô m lấy hạ an ca khuôn mặt nhỏ ừng đỏ cầu nguyện tức giận kéo dài nàng đối với hạ an ca cười cười chi nam ở đây tiến lên bài chỗ ngồi nhà lưu lại phải cố gắng biểu hiện nhà hạ an ca nhẹ nhàng gật đầu các thầy giáo cố lên ba vị lão sư cố lên vương ngữ yên cùng vân ấn tuyết mấy người cũng trên mặt mang theo nụ cười chào hỏi trên sân con đường mấy cái tiết mục sau khi khán giả chìm đắm ở tướng thanh cùng tiểu phẩm tiếng cười cười nói nói bên trong đối với một ít lên sân khấu minh tinh hiến sướng nhưng cảm thấy một tiếng mệt mỏi bởi vì ca khúc đều là năm rồi cũng nghe qua hoặc là nói không cái gì cảm giác bọn họ không khỏi nghĩ lên vừa nãy vâng ấn tuyết vũ đạo phi thiên đ ộ n g chỉ là lại một lần nữa theo trên sân khấu sương mù màu trắng lượn lờ sau khi khán giả nhìn thấy ở chính giữa sân khấu một nam một nữ thân mang hí khúc hí phục diễn viên đó là hí khúc hiệp hội nhân viên sau khi tiếng nhạc vang lên quen thuộc ký ức trong nháy mắt bị làm nổi lên khán giả con mắt lập tức liền sáng lên Sứ thanh hoa, là hí nước men trắng thanh hoa chính là nơi đây cảnh như thơ hoạ n hai tiếng kinh diễm vải mái hi khang xuất hiện hàn thiếu lan cùng cậu nguyệt thân mang thanh hoa sườn s á m từ khói thuốc một bên khác đi ra ý cười vô hạn mà một bên khác thay nguyên bản mã lương l i ê u c h í c h cũng chậm rãi đi ra tiếng ca xuất hiện càng cùng mã lương giọng nói rất tương tự sở hữu hồi ước hiện lên phối hợp trên sân cảnh tượng khán giả thật giống trở lại đầu năm thời điểm cái k i a m ộ t thủ kinh diễm thế nhân sứ thanh hoa cái k i a m ộ t cái làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ quốc sứ tiết mục từng tia hi khang không dứt bên h a y có càng nhiều khán giả một ít lão nhân một ít đứa nhỏ vẻ mặt khác nhau bọn họ nghe nhỏ trong xương cốt lộ ra không ngừng hiện lên yêu thích một khúc kết thúc trên sân tiếng vô tay vang lên cố chi nam cũng theo vỗ tay hàn thiếu lan cậu nguyệt cùng lưu chết ba người quay về bên sân cùng máy chụp hình cúc cùng sau rơi xuống tràn g một khúc thanh hoa đem quốc phong hy khang kéo đến cao t r i ề u khán giả chính cảm giác thấy hơi chưa hết thòm thèm đây thần bút mã lương theo sát sau mang theo tân quý phi tuy t i ể u leo lên sân khấu một thủ đã từng khiếp sợ vô số người m à n g thai nam nữ thanh chuyển đổi thần khúc ở mã lương mới vừa lên sân thời điểm liền gây nên trên internet khắp nơi a n h động ba bài hát này cự em hay hơn nữa bài hát này là nam nữ hát đối chiếp máy truyền hình, không ngừng có trẻ tuổi người cho chính mình cha già mẹ già an lợi bài hát này bọn họ khả năng bận bịu i chưa từng nghe tới cũng khả năng tình cờ ở trên đường cái nghe qua chỉ là bọn hắn xem tivi trước một thân một mình mã lương rơi vào t r ầ m tư này không phải chỉ có một người sao những người trẻ tuổi kia cười không nói mà theo tiếng nhạc vang lên a n mặc đế trắng sợi vàng v â n v â n dân quốc trường bảo mã lương khuôn mặt mang cười dùng chính mình n u hòa nam khang mở miệng cuối cùng chuyển đổi vì là kinh diễm hí khang mở miệng cuối cùng chuyển đổi vì là kinh d n ễ m h t khang mở m i ệ n không ngừng có trước kia chưa từng nghe qua tần q u ý phi túy tiểu người trung niên thậm chí người lớn tuổi cảm thắn với mã lương nam nữ sinh hi khang chuyển đổi bọn họ phảng phất tiến vào một hồi tuyệt mỹ q u ý phi túy tiểu hình ảnh khí khúc bản thân chính là thế hệ trước mọi người hàm ớn thế nhưng bọn họ không nghĩ tới có một ngày bọn họ sẽ làm chính mình vãn bối an lợi một thủ hí khang quốc phong ca khúc đồng thời ở đêm ba mươi đêm chủ tịch buổi tối kinh diễn bọn họ Tốt, tốt, sướng tốt. Rất rất nhiều trong tuổi phát thanh thế sướng sinh người như lớn nhiều đình không ngừng gia có âm bọn họ những ngày xương giả cũng phải thích thường a liên tiếp hai thủ quốc phong hí khang đem xuân vãn bầu không khí lại một lần nữa trở nên sống động ta thật yêu năm n à y xuân văn a này hai thủ quốc phong hí khang đều là ta yêu nhất cả k h ú u ca lần này lại hát ra không giống nhau mùi vị hai bài ca đều là trực nam với ta đáng tiếc cái này náo g ngơ dĩ nhiên không lên sàn a mẹ nó nam ta trực nam lại xuất hiện vừa nãy bỏ qua lần này ta muốn bù đắp cậu trực nam giao thừa ngừng có chương mới tại sao hắn không lên sân xướng xứ thanh hóa a ta cùng cô trực nam không đội trời chung chính thảo l u ậ n đây trên sân tiết mục chuyển đổi biến thành vũ đạo tiết mục máy chụp hình đạo qua hiện trường khán giả g cố chi nam thanh tú khuôn mặt lại xuất hiện đang trực tiếp hình ảnh lên đồng thời lại là dừng lại hai giây tại sao người khác đều là hơi đảo qua một chút trực nam nhưng là dừng lại một chút ta tính toán một chốc lần trước là hai giây đồng hồ lần này cũng là hai giây đồng hồ liền rất chuẩn mẹ nó trực nam con bài có hay không một khả năng chính là để chúng ta nhớ kỹ khuôn mặt này ngày sau trên đường đào tốt hắn cờ cờ tờ vợ như vậy yêu trực nam làm sao sẽ chứ nhưng ta yêu thích ngay sau ở trên đường nhìn thấy chỉ cần ta an ca lão bà ở Ta liền cố chi hát một tiếng hay là bởi vì xoáy đi dù sao kế thừa ta gen trần như rơi vào t r ầ n mặc cố chi nhất thời có chút nét mặt giàn vốn mua không nhịn được hai trận hí khang qua đi hậu trường quan sát tất cả lưu niệm càng thêm vui mừng mượn tiếc khẳng định là bảo vệ Tỷ lệ người xem lại tới một lệ lại người xem công h hai thủ quốc phong hí khang đem hắn TV xuân vãn nhân khí thật mạnh Hai hắn hắn ghét ngạch. ú t TV đoạt một ít Trực viết, tiết trời một Ta Này Xuân Vãn nam đón cũng Đáng an, à. bài đây. lấy ca mưa ca. lại quốc đều đều mục cả c đem đêm là là nhân viên không chút nào che lấp chính mình đối với cô chi nam yêu thích gặp mặt nên đau vẫn là đau nên cướp han ca lão bà hay là m u ố n cướp nhưng này không ảnh hưởng hắn yêu thích chỉ là hiện tại đang làm việc muốn rụt rẻ một điểm lưu niệm khỏe miệng co giật cái chan hắt tuyến hiện lên lạnh nhật nói lưu lại trời mưa cả một đêm thời điểm màn ảnh quá c h à n khán giả cho hắn hai giây đồng hồ Rõ r à một mươi giờ cho hắn g y t h i vừa qua khỏi cố chi nam cùng quảng đại đồng thời xem xuân vãn các cư dân mạng như thế nghe được cái kia một khúc quen thuộc khúc nhạc dạo yên tính mà lại tao nhã hắn biết la nhị ca cùng nhậm rung lên sân khấu chỉ có bọn họ có thể thu được chính mình trao quyền ca khúc biểu diễn cơ hội trời mưa cả một đêm đen đường dưới thủ kính có một loại cô đơn ấm áp la phong nhị ca ăn mặc một thân nền đen hồng văn dân quốc t h e o hoa trường bảo hiền thân có chút phong tao đồng thời vừa mở miệng liền mang theo nồng đậm u b ừ n khang rõ ràng phân chia củng cố chi nam cách hát đại tình trùng không tầm thưởng thổ khí ở pha lê trên vẽ ra dáng dấp của ngươi la phong hai câu ca từ sau thân mang màu trắng t h e o hoa văn sẩn xám nhậm dung cũng hiền thân quốc phong sẩn xám đem nàng thuộc n g ý nhị hiện lỗ hết hoàn toàn khắc với hạ an ca cùng vừng ngự yên khí chất cũng ph hai người vừa mở miệng toàn trường khán giả liền cảm nhận được một thủ như là tất cả đều là ca khúc bọn họ vì càng dễ hợp sướng tiến hành rồi một chút cải biên mẹ nó ta thích nhất ca khúc sứ thanh hoa tân quý phi túy tiểu trời mưa cả một đêm ta lỗ ô hai muốn mang thai rồi ta lần thứ nhất cảm thấy đến xuân vãn ca khúc là như vậy êm hai trên sân la phong cùng nhậm dung thâm tình tay trong tay hai người cũng đơn giản làm một ít vũ đạo động tác đi kèm cái kia một đoạn phong thần nhạc dạo vang lên toàn trường đều thoải mái đây là một đoạn như là thời gian cực nhanh nhạc dạo trực tiếp làm cho cả xuân vãn bầu không khí thăng một cái độ mà la phong cùng nhậm dung ở chính giữa tấu sau khi kết thúc một câu người chống đơ đem tiểu cây rủ thán g nhân duyên quá h u y ề n chuyển trực tiếp đem toàn trường bầu không khí kéo đến một cái tân độ cao bọn họ không biết là đang xem xuân vãn vẫn là đang nghe một cái buổi biểu diễn liên tục vài thủ quốc phong ca khúc đem bọn họ màng thai đều gột rửa một lần cố chi nam chính mình cũng không nghĩ tới v ẫ n đấu võ mồm la phong cùng nhậm dung gặp có như thế hiểu ngầm một đoạn phối hợp hơn nữa bọn họ ở chính giữa tấu trong lúc thâm tình đối diện là xảy ra chuyện gì có gia tình không đúng la nhị ca đại tính chủng lẽ nào nhậm dung khổ sở chờ đợi trên sân thâm tình đối diện bên sân điên cuồng phân tích mãi đến tận một khúc kết thúc bên sân tiếng vô tay nổ v a n g cố chi nam mới phục hồi tinh thần lại theo vỗ tay nhìn hai người kia hướng về bên sân đi đến càng cảm, cảm giác bóng lưng còn rất s ư ớ n g quá trâu quá trâu này một bài hát đôi b ả n trời mưa cả một đêm ta t h ậ t thích đáng tiếc không có cái kia một tiếng thở dài a t r ự c nam cái kia một tiếng thở dài trực tiếp đem ta thiên linh cái thắn đã tê dần mẹ nó nam lại xuất hiện lại dừng lại vẫn là hai giây cờ cờ tờ vợ này có thể hay không là đang nói chực nam không lên đi biểu diễn ta cho các ngươi bên sân trực tiếp cái này ngáo ngơ sáu trăm sáu mươi sáu n g h i ê n n g â m cực n à khủng a các ngươi lẽ nào không có phát hiện sao trực nam tuy rằng không có lên sân khấu nhưng hiện tại trên sân sướng quốc phong ca khúc tất cả đều là hắn ca hoặc là hắn viết hậu lễ giải ta cũng phát hiện ta không ở giang hồ giang hồ nhưng khắp nơi là ta truyền thuyết một thủ trời mưa cả một đêm để xuân vãn số liệu trực tiếp ổn định lại tuy rằng không có lại một lần nữa leo lên một cái tân dạ tình điểm nhưng cũng không có trên dưới chập trùng hạ trướng thật mạnh a ba bài ca khúc tất cả đều là cùng trực nam có quan hệ phối hợp mới bắt đầu phi thiên vũ đạo xuân vãn số liệu xem như là ổn hạ xuống rồi vậy bù trên cũng xuất hiện tương quan đề tài trực nam không lên xuân vãn xuân vãn nhưng khắp nơi đều có hắn truyền thuyết đều sắp lên h o t x e ở đều có một phần số liệu lưu chính là lộ ra đề tài tới được cũng muốn nhìn an ca lão bà hát đáng ghét cố trực nam ta cùng ngậy hậu trường công nhân viên tức thì báo cáo số liệu quan sát v ấ y bù cùng sướng âm video ngắn xuân vãn tin tức công nhân viên cũng tức thì báo cáo số liệu bọn họ đều có chút hài lòng tiếp tục như vậy sau khi kết thúc có thể quá cái t h ậ năm nghe công nhân viên một bên báo cáo một bên tự do lên tiếng lưu niệm nhưng là có chút năm chiêu cái đề tài này quan tâm độ rất cao a ngài là chỉ cái nào cậu trực nam ở xuân vãn vẫn là an ca lão bà hát một người tuổi còn trẻ công nhân viên quay đầu lại hơi nghi hoặc một chút cũng không có phát hiện mình gọi thuận miệng lời nói cậu trực nam cùng an ca lên đ à i hát lưu niệm tức giận nói、này. tiểu t ử lập tức liền ý thức được đỏ mặt lên có chút nhỏ giọng giải thích đều rất cao xuân vãn trực nam tuy rằng không lên sân khấu thế nhưng ở đây tác phẩm có một nửa đều là hắn hơn nữa chúng ta có thể dừng lại hai giây cũng gây nên rất nhiều cư dân mạng thảo luận còn có an ca lão nha hạ an ca hát đề tài thứ chính là vương n g yên này mấy cái đề tài hiện nay cùng trực nam sâu chối độ rất cao quan tâm độ cũng rất cao ồ、oh. lưu niệm trầm mặc một chút đêm nay cái này xuân vãn xác thực nên cô chi nam chạm x ế vị có thể tiểu tử này dĩ nhiên nói hắn x á khủng hơn nữa dựa theo hiện nay xu thế tới nói cái khác thì tôi h không lên sân cũng coi như là đêm nay ngoại sân đẹp nhất chàng trai này còn phải nhờ có lưu niệm bán niệm không nghĩ đến ra kỳ diệu nghĩ tới đây lưu niệm ho khan một tiếng giúp người làm niềm vui mà cô chi nam là trong lòng hắn ngầm thừa nhận con nuôi g i ú p một chút nhi tử lên hot sợ hắn việc nghĩa tràng tử vậy ta nếu như nói lưu lại muốn lên sân hạ an ca sướng ca là hát cho cô chi nam hơn nữa còn là một thủ thâm tình ngọt ngào tình ca mà sau vương ngự yên ca khúc như thế là hắn viết các người biên tập cái đề tài đi đến nội bộ sẽ như thế nào a lưu lại hạ an ca muốn hát biểu lộ trực nam vương ngự yên ca khúc cũng là trực nam viết cái kia không phải là bốn bài ca mẹ nó hậu trường công nhân viên từng cái từng cái cũng không dám tin tưởng đặc biệt cái thứ nhất ngài làm sao biết hạ an ca muốn biểu lộ trực nam ta tổng đạo diễn nhớ tới đề tài kinh bạo một điểm lưu niệm chắp tay sau lưng một bộ cao thâm khó dò d á n vẻ nha cái kia không sao rồi các công tác nhân viên trong nháy mắt liền bị trầm mặc đúng đấy lưu niệm là tổng đạo diễn tác phẩm đều là trải qua hắn phê duyệt hắn làm sao có khả năng không biết đây nhưng bọn họ trong nháy mắt liền nổ bọn họ an ca lão bà lại muốn ở xuân vãn cho cầu trực nam sướng tình ca vẫn là một thủ ngọt nào g tình ca điều này có thể nhẫn ả này không thể n h ẫ n nhịp ngăn ngắn hai phút trên đài tiết mục biểu diễn h ư n g thực hậu trường hai cái tiểu t ử đã hóa thân kiện tiên đem vừa nay lưu niệm nói hóa thành thiên ngôn văn ngữ mỗi chữ mỗi câu viết ở mạng lưới hoàn cảnh lớn lên vậy bổ trên liên quan với cô chi nam xuân văn thiếp mời lập tức liền bút lên mấy cái tiêu đ ề t h i ế p mời đồng thời ở thẻ tiết mục đơn khoảng thời gian này cấp tốc gây nên b ả n tán sôi nổi một đám đời này tất chu cô trực nam thành viên f a n cùng trận mắt mất mồm đang ở kinh đô cô chi nam số một tỉnh địch tiểu phong c à n g là nhà thử sắp nước chấn động ta tương lai cả năm a n c a lão bà muốn ở xuân vãn hiện trường cho trực nam cầu hôn nàng thật sự ta khóc chết ta cùng cô trực nam không đội trời chung bên trong tin c ậ tin tức anga lão bà lưu lại lên sân khấu ngọt ngào tình ca thâm tình thông báo cầu trực nam giang hồ khắp nơi là truyền thuyết Quốc dân nữ tử h ầ n vương ngự yên Xuân Vãn biểu diễn biểu c phát xong ngẫy bộ sau nhìn thấy các chiến hữu từng cái từng cái cùng chung mối thủ hắn cũng c ắ n r ă n g m u ố n hàn à kiên cường chỉ cần tâm bất tử luôn có đao trực nam một ngày lưu lại hạ an ca lên sân khấu thời điểm lưu niệm mở miệng lại bị đánh gãy ta hiểu cho trực nam hai giây mà trung niên phó đạo diễn khép cười một tiếng hắn đều có thể rất rõ ràng cảm giác được từ khi lưu đạo nói rồi hạ an ca muốn ở lưu lại tiết mục h cho trực nam nghe cái kia mấy cái tiểu tử lập tức liền nghiến răng nghĩa lợi lưu niệm cũng n ở nụ cười nhìn tức thì trực tiếp bên trong tiểu phẩm tiểu phẩm qua đi chính là hạ an ca ca khúc ca khúc tên còn thật là dễ nghe hắn lại nhìn phía trước ngồi này mấy cái tiểu tử lập tức xem yên cả không khỏi cười nhạo chi nam cùng ăn ca hai người này h à i tử cũng thật là hiện tại giới giải trí muôn người chú ý một đôi những này tiểu tử lẽ nào thật sự muốn cướp an ca nhà đ ầ u mà nghĩ đến lúc trước hắn khổ sở khuyên bảo cố chi nam tiểu tử này tham gia xuân vãn sau đó bị hắn hạ bạ tránh thoắt thời điểm lưu niệm sùng nịch nợ nụ cười đứng chắc tay khẽ nhà lên, tiếng. Lưu lại hạ an ca lên sân khấu. Máy máy số một, máy số chương ò n toàn có số năm kỵ từ p d bảy trăm i gần ba mươi c cùng do bảy trầm dại yêu thích ngươi vậy bổ trên liên quan với cô chi nam cùng hạ an ca xuân v ắ n hotse -er、ở ngăn ngắn mấy phút liền hình thành một cái hotse ở -er、xu thế đặc biệt tới gần hạ an ca ra trận thời điểm sở hữu cô chi nam những người hãy mộ cùng hạ an ca phan đều có chút không dám tin tưởng lao tử an ca lão bà cùng trực nam cầu hôn ta lão bà theo ta lão công cầu hôn ta không nhìn lầm lời nói là an ca lão bà cầu hôn ta không tin tưởng hà khẳng định là một cái tiêu đề đảng còn cái gì bên trong tin tức xuân vãn đạo diễn nói với người hà vậy bồ trên các cư dân mạng ở nhà gặm hoa quả nhìn xuân vãn điện thoại di động động thái soạt cái liên tục một lần hoài nghi là chính mình nhìn lầm tiêu đề nhưng mặt trên viết chính là cầu hôn xuân vãn cầu hôn vẫn là hạ an c a cầu hôn không thể tuyệt đối không thể ở sở h ư u phan trong mắt tuy rằng hạ an ca có ở bong bóng tỏ tình bên trong cùng chạy trốn ba bên trong có vẻ đặc biệt hoạt bát nhưng nàng ở phan trong mắt vẫn là cái kia cao lanh nữ thần làm sao có khả năng gặp cầu hôn mà hậu trường trên thanh đ ạ m trang hạ an ca c h á n tết tóc cao đôi ngựa một bộ váy dài lập cắt đế tráng phượng hoàng văn vờn quanh toàn thân vai phải bàn g một đoá lập thể bạch thêu hoa mẫu đơn vừa v ẫ n tre khuất cánh tay nhỏ thịt thịt cổ chữ v thiết kế gặp phải dây chuyển như ẩn như hiện toàn thể hình tượng quyến rũ cùng đẹp đẽ cùng tồn tại phong hoa quốc vẫn sắc đẹp hiện lỗ hết giờ khác này hạ an ca cầm một chỉ cần một cái mịt rộ phồn cùng đ ạ i chế tác tốt đệm nhạc là được trên sân khấu tiểu phẩm đã tiến vào kết thúc lại có thêm mấy phút thì sẽ đến hạ an ca lên sân khấu cái này cũng là nàng mình tin h cuộc đời lần thứ nhất tham gia xuân vãn đ ặ t ở trước đây hạ an ca là không dám nghĩ nàng cảm giác mình khoảng cách xuân vãn như vậy sân khấu rất xa xôi có thể hiện tại trước mặt nàng chính là xuân vãn sân khấu lớn toàn người hoa dân đều có thể nhìn thấy một cái sân khấu an ca lưu niệm từ phía sau đài tiếp s ó n g thất đi đến hạ an ca vị trí hậu trường trên mặt mang theo từ ái mịt cười lưu thúc thúc hạ an ca quay đầu lại trên mặt lộ ra một vện mục ư ờ i nàng chỉ biết cố man tử gọi người trước mắt gọi lưu lao gia tử mà hắn là vân ấn t u y ế t nhà là thế g i a o nàng vốn cũng muốn theo cố man tử gọi nhưng lưu niệm không chịu muốn nàng cùng vân ấn t u y ế t đồng thời gọi thúc thúc không cần xuất sáng chính là phổ thông sướng cái ca sân khấu cũng là phổ thông sân khấu lưu niệm đối với hạ an ca cô bé này rất hài lòng nàng xứng được với cô chi nam hai người đối với cờ cờ tờ vợ đều là vô cùng c h ố n g đỡ năm sau thu lại nhạc thiếu nhi cũng là nghĩa vụ lao động hạ an ca nhẹ nhàng gật đầu ta không xuất s á n cố lên bài hát này diễn tập thời điểm ta liền rất yêu thích đặc biệt chạy tới trước sân tới nghe phía trước người chủ trì đã bắt đầu áp vận giới thiệu cái kế tiếp tiết mục lưu niệm đối với hạ an ca đánh cái cố lên thủ thế hạ an ca cầm ông nói cảm thụ n h ị p tim đập của chính mình nàng la không xuất sáng đối với hát nàng thật sự không xuất sáng nàng chỉ là muốn hào hào hát cho giới đài một người đàn ông nghe hạ an ca nhẹ hoãn hô hấp mấy cái không khí sau đó điều chỉnh hô hấp ở người chủ trì la lên lên giới khẽ rời đi bước chân tiểu cao góp giấm sân khấu cầu thang đang làm việc nhân viên dưới sự chỉ dẫn bắt đầu lên đài Mới hát t ca khúc trầm dại yêu thích người biểu diễn hạ an ca này một tin tức một khi xuất hiện lập tức liền gây nên tất cả mọi người quan tâm ta an ca lão bà ra ngoài rồi ô ô ô nàng thật là đẹp a ta thực sự là quá yêu cô trực nam đến cùng đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi ta khâm phục ta muốn với hắn một mình đấu ta cùng cô trực nam không đội trời chung kinh đô một cái biệt thự khu tiều phong cầm điện thoại di động điên cuồng đưa vào màn đạn con mắt đỏ lên lâm thành viện mồ côi đại trước tv hạ cô ô m tiểu khê bên người vờn quanh rất nhiều tiểu hài tự ở còn có viện mồ côi công nhân viên từng cái từng cái xem tv i i trước c h ầ m rãi lên đài hạ an ca k h ắ p khuôn mặt mãn đều là hưng phấn cùng nụ cười ninh nam trong hạnh phúc c h â n như cầm điện thoại di động kẻn kẹt một trận chụp lại trong miệng lớn tiếng hô con ta con dâu là trên đời này ưa nhìn nhất lời nói cực kỳ giống truy tinh phan cố chi cái chắn có chút hát tuyến xuất hiện nhưng cũng không có ngăn cản nàng trong nhà cách cấm được sẽ không bị người ngoài nghe thấy theo nàng phong đi mà ở hiện trường từ hạ an ca xuất hiện ở tầm nhìn thời điểm cố chi nam thì có chút ngây người hắn nhìn thấy tiểu chủ nhà rất nhiều dáng vẻ hãng điểm điểm tổng n mặt cảm giác bên dưới sân khấu mấy đài máy c h ụ t hình thật giống lập tức liền nhắm ngay chính mình hơn nữa thật giống có một đài còn khóa chặt lại chính mình vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình cố chi nam nghiêng người một hồi sau đó trầm mặc không chỉ có hắn trầm mặc toàn quốc khán giả cũng trầm mặc sau đó bắt đầu điên cuồng dấu chấm hỏi ngươi đặt đùa d ỡ n máy chụp hình đây hắn vẫn luôn như thế dũng ả hắn không biết hắn đang bị toàn quốc trực tiếp ả cái quái gì vậy thiếu một chút liền so với ta soái nguy h i ể n thật c ư ờ i chết ta trực nam thật giống phát hiện hắn bị vỗ ngươi nhìn hắn vẻ mặt xem ăn bánh như thế làm việc thật cờ cờ tờ vờ để lao tử nhớ kỹ hắn khuôn mặt này trầm g i yêu thích ngươi trực tiếp màn ảnh cho đến trực nam ta an ca lão bà ra trận các anh em ta có một loại dự cảm không tốt thằng ngãi danh cơm i ệ n g cuối năm chờ ép ta phía ngươi n a n g các cư dân mạng trong khoảng thời gian ngắn ngủi màn đạn bay loạn đây chính là cố chi nam cùng hạ an ca hai người ở một cái địa phương xuất hiện lúc nhiệt độ cùng lưu lượng là toàn bộ hoa quốc giới giải trí đều ước c ao lưu lượng mà trên sân nhưng chỉ là quá khứ mấy giây tiếng ca không có đệm nhạc không có hạ an ca nhẹ nhàng hướng về chính giữa sân khấu đi đến chỉ là một ánh mắt liền khóa chặt ở sân khấu phía bên phải cố mã tử gương mặt đó trước sau như một thanh tú người thời điểm lộ ra một cỗ xấu xa bí khí nhưng lại sâu sắc khóa chặt nàng một viên trái tim nhỏ đi kèm cố chi nam nghiêng đầu tránh né máy chụp hình thời điểm hạ an ca cởi trộn một hồi nhìn hắn tiếng ca ôn nhu dùng đi kèm ặ t sau ôn n u xuất hiện đệm nhạc không có từng tia một trong sách tổng yêu viết đến mừng rỡ c h ẳ n g vạng k ỵ xe đạp còn có hắn cùng nàng đối với làm l u ậ n không có cái gì cảnh tượng hoành tráng làm nổi bật càng không có cái gì chấn động lòng người đẹp nhạc nàng thật giống là đang nói một đoạn cố sự dùng chính mình thiên sứ giống như giọng nói nữ hải siêm y màu trắng cậu bé thích xem nàng xuyên thật nhiều kiểu đoạn thật nhiều đều lãng mạn thật là nhiều người lòng chua sót hào tụ hào tán thật nhiều ngày đều không nhìn xong ở nàng mở miệng thời điểm sở hữu màn ảnh đều cho đến chính giữa sân khấu t i ê n sứ nữ hải ánh mắt của nàng chưa bao giờ rời khỏi một chỗ khắp nơi ônu khắp nơi ánh sao Vừa nãy, hôn ngươi ã y hôn n một hồi nói g cũng yêu thích, đúng không, không không Ngươi ư ơ i phải khiên thích vẫn n yêu vậy tay ta tha. làm sao vẫn khiên ta tay không tha? Ngươi, nói ngươi rất muốn mang ta trở lại quê hương của ngươi lục nói gật đỏ cây liếu cùng thanh quá khứ cùng hiện tại đều một cái dạng hạ an ca nhớ tới chính mình ở lâm thành n ô lên sở hữu dũng khí một nụ hôn mặt sau ô m hạ t i ể u khê lúc ngủ nàng càng là nghĩ nếu như cái tiêm một cái hôn là hôn môi có thể hay không càng tốt hơn nhưng là như vậy có vẻ nàng rất rụng r ẻ nhưng là nàng chính là không muốn củng cố man t ử rụng r ẻ hắn nói nàng có thể t h ố bạo có thể nổi nóng có thể làm chính mình thế giới này thiếu cho nàng ôn đu hắn cũng có cho hắn gặp dẫn nàng về nhà nàng cũng sẽ là hắn cả đời chủ nhà đại nhân có thể nàng gần giấu một bên cái kế vật đời này còn chưa từng có xong nàng cũng đã nghĩ làm sao tại hạ đời gặp phải hắn hạ an ca nhìn bên sân thật giống rơi vào dại gia cố ma tử tiếng ca ônu con mắt ônu thật giống thời khắc này lên trong mắt của nàng chỉ còn dư lại cái này gặp mặt đánh nàng một trận động một chút là muốn bẻ gậy nàng chân đại ma tử đi kèm dừng lại một chút đệ nhạc từ ung dung biến có chút đắt đỏ thật giống như giữa bọn họ gặp vỡ tuần tuần tiến dần từ từ hưng ngực nàng thở nhẹ hít một hơi ôn như nước mù xuân trầm da yêu thích ngươi. từ từ thân mật chậm rãi tán gẫu chính mình chậm rãi cùng ngươi đi chung với nhau chậm rãi ta nghĩ phối hợp ngươi chậm rãi đem ta cho ngươi chậm rãi yêu thích ngươi từ từ hồi ức từ từ cùng ngươi từ từ già đi bởi vì chậm rãi là cái tốt nhất nguyên nhân chúng ta ở nhân sinh giữa sân gặp gỡ muốn làm bạn cả đời nàng đã làm tốt tất cả chuẩn bị cũng đem mình giao cho hắn từ từ đi là tốt nhất thành ý cố chi nam làm được hạ an ca cũng sẽ làm được nàng yêu thích một người sẽ rất c r ư ở n h ư n g nàng đời này đều sẽ không lùi về sau một bước hạ an ca trước sau nhẹ nhàng cười lúng đồng tiền hiện lên ôn nu ở trên người nàng thể hiện vô cùng n h u n h u ễ n bọn họ cùng nhau thời điểm rất nhiều người cũng không coi trọng rất nhiều người đều nói là một tùm t k ị c h là bọn họ vì lợi ích diễn một tùm t k ị c h nàng thu được rất nhiều người nghi vấn vấn đề nàng không hề trả lời bởi vì ngôn ngữ có lúc là tráng bệnh nhất vô lực truyền t h ô n g cũng sẽ không tin bọn họ thông báo chính thức núi xanh quyến rũ núi xanh như thế nhưng như cũng còn có người không tin tưởng cho rằng bọn họ chỉ là đem gặp dịp thì chơi lẫn lộn tăng lên một cái độ hạ an ca rất không vui vì lẽ đó sau lần đó ở bên ngoài c ù n g cố man tử chuyển động cùng nhau nàng đều phải cố, gắng chứng minh, cố man tử nàng tất cả mọi người đều t r ầ mặc bọn họ không nghĩ đến hạ an ca lên sân khấu sau sẽ là như vậy một ca khúc bọn họ nhìn nàng nhìn bên sân cô chi nam cái này ở bên ngoài cao lanh nữ hài giờ khắc này trong mắt nhưng lại không gì khác mà hạ an ca tiếng ca cũng làm cho rất rất nhiều người bất kể là màn huỳnh quang bên trong vẫn là màn huỳnh quang ở ngoài bọn họ đều cảm nhận được này trong tiếng ca sức mạnh đó là một loại từ từ đi thành ý cũng là quyết định làm bạn một đời lãng mạn bọn họ dồn dập nhìn về phía bên người cái kia hắn nàng sau đó nhìn nhau nở nụ cười đáy mắt tàng mãn ônu liền ngay cả không có có thể cùng nhau t ế p đến tình nhân giờ khắc này cũng là cảm động tàng đầy đáy lỏng trên điện thoại di động một câu m u ố người n ba chữ rất đơn giản nhưng lại so với thiên ngôn vạn ngữ đều muốn tới thành ý c h ầ n đ ấ y trong sách tổng yêu viết đến mừng rỡ c h ẳ n g vạn lấy ôn nhu bắt đầu lấy ôn nhu kết thúc lấy quãng đời còn lại làm bạn một khúc kết thúc hạ an ca nhẹ nhàng cuối cùng nhưng là nhìn hướng về phải chết sân khấu một cái nào đó xứng sờ man t ử chấp chấp con mắt quyến rũ đẹp đẽ mà tình cảnh này cũng bị cờ cờ tờ vợ siêu thanh máy chụp hình quay chụp hạ xuống trong n g á y mắt bạo kích tất cả mọi người ở chiếc máy truyền hình người ngươi lo chuyện nhà có tài cán gì có thể để ta cùng an ca khăng khăng một b ca cố chi một mặt bất đắc dĩ bị t r ầ n như lắc đúng đúng đúng b ư ớ c khói xanh b ư ớ c khói xanh thật cảm tạ cha vợ đem ngươi gà cho ta thật cảm tạ an ca coi trọng tiểu t ử kia ta tổng cảm giác ngươi ở đ oán giận ta cha làm sao sẽ chứ ta làm sao dám đây hắn đem ta ăn gắt gao cố chi lập tức cười làm lành không t r e o chọc nổi hắn vẫn chưa thể nhận đúng hy vọng chính mình nhi t ử chớ bị an ca ăn gắt gao có điều nha đầu kia xem ra cũng sẽ không là có thể quản đến chính mình dáng dấp của con trai ở chính mình nhi từ trước mặt cốc lốc nói không chắc còn muốn bị bắt nạn hắn không chắc còn muốn giúp nha đầu này giáo dục một hồi để chính mình nhi tử biết lo chuyện nhà không thể để cho trần như ra tay bằng không liền phế bỏ tỉ ta cảm giác trên người ta có thật nhiều con kiến ở b ỏ kinh đô kiều phong nằm trên ghế xa lông ốm tới hẻo lui một mặt khó chịu đặc biệt nhìn thấy hạ an ca cuối cùng đẹp đẽ ánh mắt trực tiếp chính là một vạn điểm bảo kỳ ta đi đi đi nói rồi nhường ngươi cố gắng nỗ lực ta gả trực nam ngươi cưới cái này hồ mị tỉ tỉ d ô đ ó a hoa một cước đá văng kiều phong nhìn lại một lần đảo qua cô chi năm mặt trong mắt nổi lên các vì sao hắn thật xoáy a ta thật thích tiều phong nằm đoài xô p a biên giới nhìn thoáng một cái đã qua c ố chi nam nghiến răng nghiến lợi không đội trời chung dẫu bộ tư không nói gì ngưng nhất nhìn như thế theo thật giống truy tinh như thế thê tử suy nghĩ một chút cố gắng nỗ lực tái sinh một thai ý nghĩ vẫn là bỏ đi thì vết liền tì vết đi ít nhất không phải người ngu nhiệt độ tăng gọn liên quan với c ố chi nam cùng hạ an ca h c ớt lạng yên xuất hiện tỷ lệ người xem cũng tới thăng một cái phạm vi nhỏ lưu niệm thỏa mãn nhìn tất cả những thứ này nhưng các cư dân mạng như là theo kiểu phong đồng thời hàm răng đều cắn ác toàn bộ xuân vãn liền trong dây lát này màn đạn dị thường đo kết cả màn hình mạc đều là đời này tất chu cố trực nam ta cùng cô trực nam không đội trời trung a đào trực nam cướp an ca cái này ngoái đầu nhìn lại ta muốn xem cả đời ta hăn ả điên cuồng với mình nàng chính là đối với ta cười tuyệt đối là nàng làm sao biết ta thích xem nàng ngoái đầu nhìn lại nợ nụ cười ta thật yêu nàng lấy ta ma kiếm thự tiên kiếm lao tử xong kiếm cắm vào chết cái này thằng ngái danh ồ、oh, ồ、oh, oh. an ca lão bà tuy rằng không có cầu hôn nhưng này cùng cầu hôn khác nhau ở chỗ nào một năm mới tân cựu hận cố trực nam chậm già yêu thích ngươi bài hát này là ta an ca lão bà hát cho ta các ngươi hết hy vọng đi ta vậy thì đi đón nàng về nhà tết đến lại phong một cái muốn cướp an ca trước tiên chu trực nam có hiểu quy c ủ hay không a ta năm mới nguyện vọng hy vọng các vị đời này tất chu cô trực nam các bằng hữu đều có thể được thoại nguyện mỗi người một đau mà ta đây đơn giản cùng ăn ca lão bà dắt tay về nhà là được hải tử ta dưỡng không liên quan trước nửa đoạn gặp thực hiện nửa phần sau ta làm thì ngươi đối mặt cái này xuân vãn đột nhiên đoàn kết nhất trí màn đạn quét màn hình hậu trường số liệu viên cũng không có báo cáo tin tức bởi vì bọn họ không giúp được trong tay điện thoại di động nhanh nhấn ra phát hỏa bọn họ cũng đang chiến đấu a hạ an ca trở lại hậu trường thở nhẹ ra một hơi cả người lập tức liền thả lỏng ra đón lấy chính là chờ một cái man tử tới đón nàng sau đó về nhà về nhà bọn họ